Thật là thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương là đi theo kinh triệu doãn đại nhân tới, chẳng lẽ? 113 xem náo nhiệt. 115. Không đi xem náo nhiệt. Dung sở thấy một ngương vẫn luôn túi đầu cắn miệng không hề răng, hắn giữa mày hơi triển, khỏe mắt một mặt lưu quang sẹt qua, tiếng nói ôn nhuận như ngọc. Một ngương quay đầu, không để ý tới hắn. Nàng là vô pháp phản kháng cái này hạ lưu vương ra nhục nhã, nhưng không đại biểu nàng sẽ không sinh khí. Nàng là sợ chết nhưng không đại biểu nàng không có tự tôn. Dung sở nhìn một gương kia độ cung tốt đẹp xuân mặt, nàng trong mắt có không thêm che giấu khuất đủ, phảng phất trong mưa lay động thanh hà. Hắn ánh mắt thật sâu, khoe môi tươi cười chậm rãi thu hồi, cuối cùng biến thành một mặt đạm ngân. Hắn chuyển qua đôi mắt cũng không có giống tầm thường nam tử như vậy mở miệng chân an, hay là là cho dư hứa hẹn. Bởi vì hắn biết trước mắt tên này quật cường thiếu nữ cũng không cần bất luận cái gì hứa hẹn. Nàng là sáng sớm phía chân trời kia một đạo dáng ổ dâng lên vào trường. Diệu người trong mắt, nàng là kia sơn gian phát ngọc, phủ đùi trần chưa lâu. Nếu không xuống tay trước, như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ xem nàng ngao du không trùng, trở thành nam nhân khác trong lòng chu sa. Một ngưng không nói lời nào, dung sở đánh lên màn xe hướng ra ngoài nhìn, cũng là nhấp môi không nói. Bên trong xe ngựa, lặng im không tiếng động chảy xuôi. Xe ngựa ngoại, dung trời tiếng vang, nghị luận sôi nổi. Mới vừa tránh thoát khai phi thiên thần thảm thổ hào đại nhân nhìn nhìn chính mình chủ tử, lại nhìn nhìn một ngưng. Nhất thời cũng thực dối rắm đại nhân nó rốt cuộc muốn hay không tới sinh động một chút không khí đâu. Mau xem, thật là Thái Hậu Nương Nương. Có người một tiếng kinh hô. Người như thế nào biết đó là Thái Hậu? Có người nghi ngờ, hiển nhiên không tin cao quý Thái Hậu Nương Nương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Người không thấy kia phượng bảo mũ phượng sao. Di, không đúng rồi, Thái Hậu Nương Nương vì cái gì sẽ đến nơi này? Lúc trước người nó nghi hoặc. Một nương muốn là thập phần chán ghét lấy hoán trả ơn tạo Thái Hậu lúc này nghe bên ngoài không dứt bên thai thảo luận thành nàng quả thực tâm ngứa khó nhịn chính là dung sở ngồi ở cửa sổ xe trước nàng không muốn cùng hắn ly đến thân cận quá vì thế liền tính toán xuống xe ngựa ngươi tính toán liền như vậy bọc chăn đi ra ngoài dung sở cánh tay dài ôm quá một ngưng vòng eo ở nàng mới vừa đứng dậy khoảnh khắc, liền đem nàng mang vào trong lòng ngực hắn trong thanh âm mang theo cười nhạt cùng với nhàn nhạt chìm Bung ra một ngưng tức khắc như là bị lửa nóng tới rồi giống nhau đột nhiên tránh ra dung sở ôm ấp vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hắn, dung sở ánh mắt trầm rãi trầm đi xuống, hắn tay cương ở giữa không trùng, này một phương trong thiên địa phảng phất có băng tuyết sơ hàng. thổ hào đại nhân nhịn không được đánh cái dùng mình, rộng nhị run lên, chạy nhanh bắt lấy thảm che lại đầu to. một ngưng cắn môi, hàng mi dài rũ xuống, sau một lúc lâu, nàng lệnh lùng toát ra một câu, tránh ứng ra. dung sở nhìn một ngưng thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, trường nhập thái dương mày kiếm một trọn ngay sau đó xếp dịch, tránh ra cửa sổ xe trước vị trí. Một Ngưng cũng không khách khí, bọc chăn liền đi phía trước ngồi xuống. Hai người đều không có nói chuyện. Thổ Hào đại nhân từ trong chăn lộ ra một con mắt lục, quay tròn vừa chuyển, lặng lẽ bỏ ra tới, lanh lẽ mà nhảy tới rồi một Ngưng trước mặt cửa sổ xe bên cạnh. Một Ngưng từ đầu đến cuối đều không xem rung sở, chính là kiếp như có thật hình nồng đậm Long Tiên Hương vị nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đem nàng bao vây, dường như dây đằng giống nhau, ở trong lòng nàng gieo một đạo khắc thường tình tố. Nay tình tố liền phảng phất sáng sớm tích ở tiêu tốn do xương, run run rẩy. Nếu người an bình, một ngưng tần mi, trong ngáy mắt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng hơi hơi đau. Chi? thủ hào đại nhân móng đuốt đột nhiên chỉ vào phương hướng, vẻ mặt hưng phấn lôi kéo một ngưng muốn nàng đi xem. Một ngưng đông dưng hoàn hồn, vừa nhấc mắt, liền thấy vừa mới đi vào không lâu tảo thái hậu chính khí cấp bại hoại mà ở Lý Lan Anh nâng hạ ra tới. Hơn nữa tảo thái hậu sắc mặt phi thường khó coi, phiếm tôi tâm xanh mét sắc, liền kia đối luôn là hiển từ trong ánh mắt đều che kín nặng nghề lửa giận. Tàu Thái Hậu đắc lực đại thái giám Lý Lan Anh cũng là cao mày, cung eo không nói một lời. Kinh triệu doãn đại nhân cùng Tào Thái Hậu mang đến trong cung thị vệ phân loại ở Hải Sườn, đều là mặt trầm như nước. Đợi cho Tào Thái Hậu lên xe ngựa sau, lại vội vàng đi ra mấy người, những người này đem trung gian một người bao quanh vây quanh ở trung gian, làm như ở che đậy cái gì. Tiểu phổ tử, dung sở đạm mạc thanh âm vang lên. Là, vương ra, tùy hầu ở xe ngựa một bên phổ công công hiền thân, lên tiếng. Hán tụi hồ là đối ẩn ở nơi tối tâm những cái đó thanh ý ẻ nhân làm cái gì thủ thế. Mục ngưng chỉ nghe giữa không trung có phá tiếng gió xé qua, nhẹ mà không nghe thấy. Ngay sau đó, tao thái hồ áp chế phượng giá kéo ngựa xe thất đột nhiên như là bị sợ hai giống nhau, tám thất cao đầu đại mã đồng thời ngửa mặt lên trời trường tê. Bảo hộ thái hồ nương nương. Tiếng kêu sợ hãi, ồn ảo thanh đột nhiên vang lên. Nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ như là đá tạp vào mặt nước, sóng gợn tạo nên khoảnh khắc Tất cả mọi người người ngã ngựa đổ. Một ít vây quanh ở bốn phía người thấy tào thái hậu bên kia tình huống nguy cấp, vội vàng phi thân tiến đến hỗ trợ, thế cho nên bên này tình cảnh liền thình lình bại lộ ở mọi người trong mắt. Gì, cái kia ma ma trong lòng ngực ôm cái gì? Hình như là cá nhân. Vì cái gì muốn cái thảm? Bọc đến như vậy kín mít, khẳng định có quỷ. Ta vừa mới nghe được một tin tức, này phiêu hương lâu sắc thật phát sinh án mạng, nghe nói là bắc kim thái tử đã chết kia thái hậu nương nương tới nơi này làm gì một ngưng nghe được bên ngoài nghị luận sôi nổi mày đẹp một trọn tạm thời đem mới vừa rồi không mau áp xuống cùng thổ hào đại nhân cùng nhau hưng thú bừng bừng mà xem nổi lên náo nhiệt bọn họ nơi vị trí lại vừa lúc là sát đường chỗ ngoặt chỗ cùng phiêu hương lâu cũng không xa tầm nhìn trống trải vừa xem hiểu ngay lúc này trải qua các vị thị vệ nỗ lực mới vừa rồi vô cớ bị kinh ngừa cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới trong xe ngựa sau một lúc lâu không có động tĩnh. Từ trước đến nay đều là sống trong nung lụa thái hậu nương nương chắc là bị dọa đến không nhẹ. Vây xem ba tánh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cùng với Nghị luật Thành, lệnh kia bị vây quanh ở trung gian, lại chợt cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người tầm mắt hạ ma ma cũng thay đổi sắc mặt. Nàng đi nhanh vài bước, muốn lên xe ngựa. Đúng lúc vào lúc này, một trận gió quá, giống như là có một bàn tay từ từ phất quá, nguyên bản che lại kia ma ma trong lòng ngực nhân thân thượng thảm liền như vậy lảo đảo lắc lư rơi xuống đất. Không khí chợt độc lại, Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia ma ma trong lòng ngực sở ôm thiếu nữ, một thân hoa mỹ cung trang, trắng bệ khuôn mặt, thật xinh đẹp, cũng thực mảnh mai. Chẳng qua lúc này thiếu nữ sở xuyên y phục đã là rách nát bất ham, thảm chạy xuống, nàng trên vai tảng lớn da thịt đều lộ ra tới. Thiếu nữ nguyên bản liền kinh hoàng bất an khuôn mặt ở nhìn đến nhiều như vậy người lạnh băng ánh mắt khi, tức khắc rút đi sở hữu huyết sắc, nàng hét lên, đôi tay che mặt, tê tâm liệt phế. Con thất thần làm cái gì? Kia ma ma sửng sốt dưới, lập tức phản ứng lại đây, trong mắt đã là lộ ra hoảng sợ, nàng hoảng loạn mà kêu to lên. Một bên tiểu thái giám mặt như màu đất, chạy nhanh nhặt lên thảm, vội vàng lại cái ở thiếu nữ trên người. Lao ma ma khẩn đi vài bước, lên xe ngựa. Nhưng là trong đám người đã bắt đầu nghị luận lên. Cái kia cô nương là ai? Nhìn giống trong cung quý nhân, xem tuổi, hình như là công chúa A. Có thể kinh động thái hậu nương nương phượng giá khẳng định là tuyết tâm công chúa. Có người chắc chắn nói. Nhìn lên nàng kia bộ dáng, ta liền biết. Một ngưng nghe thanh âm này rất là quen thuộc, tập trung nhìn vào, nàng lập tức quẫn, thế nhưng là phổ công công. Vị này huynh đài, xem ra ngươi là biết nội tình A, mau tới cùng chúng ta nói nói. Bên cạnh gầy mặt hán tử đôi mắt tỏa ánh sáng. Nội tình tự nhiên là biết đến, chỉ là, phổ công công tiểu tay hoa lan, đặt ở môi hạ, thập phần thâm trầm cười. Chỉ là cái gì? Ta đây nói cho các ngươi, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng truyền ra ngoài Nga. Phổ công công hơi hơi mỉm cười, hắn thập phần am hiểu việc này, một sự kiện một khi bị yêu cầu đừng chuyển ra ngoài, như vậy này chuyển bá tốc độ tất nhiên là hỏa tiễn cũng so ra kém vận tốc ánh sáng. Ai nha, đừng út út mở mở, cấp chết chúng ta. Người chung quanh đều tụ lại lại đây. Ta nghe nói à, kia bác Kim Thái tử ban đầu coi trọng chính là tuyết tâm công chúa, sau lại Thái hậu nương nương vì không cho tuyết tâm công chúa đi hòa thân, liền tùy tiện phong cái an bình quân chúa, Kia bác Kim Thái tử liền không vui à. Vì thế sáng nay hắn liền sấn tuyết tâm công chúa đi dâng hương, phái người đem tuyết tâm công chúa bắt tới. Phổ công công nửa thật nửa giả nói. Sao lại đâu? Sao lại đâu? Người chung quanh càng tụ càng nhiều, mỗi người đều là cấp khó giàn nổi. Phổ công công cũng không sợ bị nhận ra tới, hắn dịch dung. Ta biết, ta biết. Lúc này một cái lấm la lấm lét trung niên nam nhân từ trong đám người chen vào tới, hắn vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Ta vừa mới cái gì đều thấy được, kia bác kim thái tử tay chân đều bị chặt đứt còn có, còn có, hắn kia mệnh căn tử cũng bị tước, hắn tay còn đặt ở tuyết tâm công chúa ngực thượng đâu. Bác quái lực lượng quả nhiên là vô cùng đại, trải qua một phen thêm mắm thêm muối, này chỉnh chuyện quá trình đã bị giống mô giống dạng mà phục hồi như cũ. Bắc kim thái tử mơ ước tuyết tâm công chúa sắc đẹp, vì thế nhân cơ hội bắt tới, tính toán một sinh thú, dục, ai ngờ đến tuyết tâm công chúa kiên trinh bất khuất, chẳng những chém đứt bắc kim thái tử hai tay hai chân, liền hắn kia mệnh căn tử đều cấp cát rớt sau đó nhất kiếm giết Bắc Kim Thái tử, một ngưng ghé vào cửa sổ xe thượng, trước mặt một đạo lục nhạt xà rông cản trở bên ngoài đầu hướng bên trong xe tầm mắt. lúc này nàng lại nhăn lại mày đẹp, ta nhớ rõ ta không tức tiểu hùng sán mệnh căn tử a, buồn vương tước. nhĩ sau bỗng nhiên đánh tới nồng đậm long tiên hương vị, dung sở không biết khi nào lại ly một ngưng như vậy gần, gần ở một ngưng cơ hồ đều có thể nghe được hắn tim đập thanh âm, một ngưng cả người cứng đờ, nàng cắn răng đi phía trước lại xây dịch, như thế nào? Buồn vương thế ngươi ra khí, ngươi liền cảm ơn cũng không nói một tiếng. Dung sở cắn một ngương chân châu dường như vành hai ở nàng bên thai mà nói, hắn cực nóng hô hấp năng một ngương toàn thân tê dại, nàng co rụt lại cổ, sắc mặt đã hiện ra tức giận, vương gia thỉnh tự trọng. Dung sở nghe vậy lại là cười nhạo một tiếng, mắt vượng quang hoa lưu chuyển, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Một ngương khiếp sợ mà quay đầu, thanh lệ hai tròng mắt trung đống dương xẹt qua một màn hỏng mất ý cười, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Này không phải tiểu nôn nam chủ tất nói lời kịch sao. Cỡ nào ta mị cuồng quyến khóc suốt cuồng bá rùi a Ha ha ha một ngưng rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên đấm cuồng tiếu lên. Dung sở mặt đen hắc, hắn sờ soạn cao đỉnh cái mũi, khỏe miệng có chút run rẩy, Hắn nói cái gì? Có như vậy buồn cười sao? Thổ hào đại nhân cũng là học nó chủ tử giống nhau tư thế sở sở cái mũi. Sau đó không thể hiểu được mà nhìn cười đến khó có thể tự mình một ngưng. Đại nhân nó cũng không rõ đến tột cùng chuyện gì có thể cười đến như vậy vui vẻ. Náo nhiệt xem xong rồi, Thu cũng báo, một ngưng trong lòng một khối cự thạch cũng rơi xuống đất. Hiện giờ Bắc Kim thái tử vừa chết, Tuyết Tâm công chúa lại bị bắt vừa vặn, này hòa thân một chuyện khẳng định nếu không hiểu rõ chi. Đối với Tào Thái hậu tới nói, chỉ là chiếu cô trấn an Tuyết Tâm công chúa liền đủ nàng rối ren hảo một thời gian. Hơn nữa nhà mình thái tử chết ở Đại Càn Đế đô, loại sự tình này vừa ra, kia Bắc Kim nhất định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Hơn nữa dung sở cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa ở một bên châm ngòi thổi gió, lúc này tào thái hổ cái kia lão thái bà thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Diệp băng, đi lăng dương hầu phủ. Dung sở thấy một ngưng còn ở cùng thiếu, hắn cũng không có tâm tình lại điều, diễn nàng, lập tức liền phân phó một tiếng, sau đó ngồi xuống một bên. Ly cái này nữ kẻ điên xa một chút. a không được. Một ngưng vừa nghe dung sở muốn đưa nàng trở về, nàng lập tức thu cười, mày nhăn lại. Xem định rồi hắn, người đưa ta đi phi phượng lâu đi. Vì cái gì muốn đi phi phượng lâu? Dung sở nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Lạc Tam cùng tần năm nhìn đến ta không thấy, khẳng định sẽ đi phi phượng lâu tìm giản mục trần A. Một ngưng phi thường tự nhiên mà nói. Nhưng đang nói lời này thời điểm, nàng đôi mắt lại là lặng lẽ ở quan sát đến dung sở phản ứng, nàng tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Dung sở nghe vậy, sắc mặt tựa hồ hơi có hòa hoãn, nhưng lại là một phiết môi đỏ. Phi phượng lâu bổn vương vào không được. Ngươi không phải có lệnh bài sao. Một ngưng hỏi. Kia chỉ có thể làm phi phượng lâu 10 dòng bay ngay lệnh, không công kích bổn vương mà thôi. Dung sở trầm giọng nói, ngay sau đó, hắn mắt phượng trầm xuống, có băng phong lệnh leo đao quang kiếm ảnh sẽ qua, ngươi như thế nào sẽ nhận thức giản mục trần. Ngươi cùng giản mục trần cái gì quan hệ? Không nói cho ngươi. Một ngưng nạo Kiều mà quay đầu. Nhưng nàng trong lòng lại nhân dung sở này một cái chớp mắt lánh rễ mà kinh hãi Lúc này xe ngựa đã tách ra đám người, thượng đường phố, vó ngựa lên đến, đến, bánh xe lục ộc, thùng xe nội, có nguy hiểm hỏa hoa tí tách vang lên. Ngươi không nói, bổn vương cũng sẽ biết. Dung sở cũng không cưỡng bách một ngừng hắn chỉ là hiếp mắt cười lạnh. Một ngưng mắt lẽ lướt hắn, nhấp môi không nói, nàng suy nghĩ, dung sở thằng nhãi này nói muốn cưới nàng vì phi nói không biết chân thật tính có vài phần, chính là mặc kệ hắn nói chính là thật là giả, xem ra này đại càn đế đô thành đều không thể lại đãi đi xuống. Thứ này thật sự quá nguy hiểm, cách hắn càng xa càng tốt, nàng nhưng không nghĩ ngày đêm bị hắn tra tấn. Lúc này đi trên đường, hai người cũng chưa nói nữa. Tới rồi lăng dương hầu phủ, một ngưng mở cửa xe, bọc chân liền nhảy xuống xe ngựa, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi vào. Dung sở vốn đang tưởng cùng một ngưng nói thượng vài câu lưu luyến chia tay nói, này miệng mới vừa mở ra, một cái âm tiết còn không có phát ra tới, liền thấy thiếu nữ tuyệt tình bóng dáng càng lúc càng xa, hắn mặt tức khắc lại đen. Thổ hào đại nhân vốn dĩ cũng tưởng cùng nhà mình chủ tử cáo biệt một chút, nhưng nó mới vừa chi chi hai tiếng, liền phát giác chủ tử thần sắc không tốt, mỗi đại nhân tiểu tâm can run lên, lập tức chạy vắt dò lên cổ. Hồi cung, hào sau một lúc lâu, dung sở mới nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thật là không lương tâm nữ nhân, hắn chính là phóng còn ở thượng triều cả triều văn võ bá quan mặc kệ, vừa thu lại đến thổ hào đại nhân tin tức liền lập tức đuổi ra tới, nữ nhân này chẳng những một câu cảm ơn đều không nói, còn coi hắn vì không khí thật là khí sát hàn cũng Diệp Bang vẫn luôn thức thời mà ở phía trước trang người gỗ vừa nghe đến dung sở mệnh lệnh lập tức liền đánh mã chạy băng băng một ngưng bộc chăn nên ngang phòng ngoài quá thất dọc theo đường đi kinh rất đôi mắt vô số lập tức có người kệ ra quần mà chiều phượng tĩnh nhi cư chú lan luyện chạy tới một ngưng nhìn kia hình bóng quen thuộc khỏe môi gợi lên cười lạnh tiểu thư ngươi như thế nào xuyên thành như vậy lạc tam cùng tần năm cũng chưa hồi hồi phủ thanh tuyết hiển nhiên còn không biết đã xảy ra cái gì Nàng thấy mộc ngưng này kỳ quái trăng phẫn, không khỏi rất là buồn bực. Cho ta lấy kiện siêm vi gì ân, chuẩn bị thủy, ta muốn tắm gội. Mộc ngưng tiến nhà ở, liền ném xuống cái kia chăn mỏng, hiện tại thiên đã thực nhiệt, này một đường ra nàng một thân hãn. Đợi cho tắm gội xong, thay khô mát váy áo, mộc ngưng làm thanh tuyết cho nàng trải đầu, tự nhiên lại lôi kéo nguyên bản bị tiêu hùng sán túm đến da đầu nóng rất đau. Tiểu thư, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thanh tuyết nhìn đến một ngưng nguyên bản nồng đậm đen nhánh đầu tóc nhẹ nhàng một sơ liền rơi xuống rất nhiều, không khỏi cũng nóng nảy. Ngươi có hay không cùng lạc tam bọn họ liên hệ phương thức? Một ngưng lại không đáp, lời này lại nói tiếp quá dài, nàng hiện tại rất mệt. Có. Thanh tuyết nói. Nói cho bọn họ, ta đã trở về. Một ngưng rỗi tay hấn ấn ra đầu, nàng nhớ tới dung sở giống như cho nàng đổ cái gì thuốc mỡ, hiện tại ra đầu cũng không như vậy đâu. Thanh tuyết lên tiếng, đi ra ngoài. Xuất hiện đi. Mục ngưng đột nhiên đối với ngoài cửa trầm giọng nói. 116 vì cái gì không hôn ta. 116. Xuất hiện đi. Một ngưng đột nhiên nhìn trong gương ngoài cửa phương hướng trầm giọng nói. Một cái trên mặt triền đầy vải bố trắng điểu, chỉ lộ ra một đôi lục đá quý hai mắt thiếu niên tử bóng ma trô đi ra. Nhìn đến một ngưng, hắn tựa hồ có chút chần trở, nhưng vẫn là chiều nàng đi qua. Ngồi. Một ngưng từ gương đồng trước xoay người lại, nàng ý bảo túc mặt ngồi xuống, ánh mắt sắc nhọn bình tĩnh. Túc Mặc lại chỉ là đứng bất động. Ngươi đến tụt cùng là ai? Mộc Ngưng cũng không miễn cưỡng, nàng đứng dậy, trầm tĩnh hai tròng mắt xem định rồi trầm mặc Túc Mặc. Ta không thể nói. Túc Mặc cắn răng, rũ mắt giấu đi đáy mắt ám sắc, hắn biết Mộc Ngưng đã sớm tại hoài nghi thân phận của hắn, chỉ là hắn không nói, nàng liền vẫn luôn không hỏi. Ta trên tay đồ vật là ngươi làm cho đi. Mộc Ngưng biết Túc Mặc loại này tính tình người, hắn không muốn nói sự, lại như thế nào ép hỏi cũng vô dụng, vì thế liền thay đổi đề tài. Là Túc mặc lúc này nhưng thật ra hứng dứt khoát. Là thứ gì? Một ngưng dơ lên tay phải, mị mắt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt bàn tay. Trong tay kiếm. Túc mặc dương mắt, lục trong mắt lóng lánh ý vị không rõ quang. Trong tay kiếm một ngưng như mày, nàng lặp lại này ba chữ, ngay sau đó lông mi một hiên, có thể lấy ra sao? Không thể. Túc mặc lại kiên định lắc đầu, trong tay kiếm một khi nhận chủ, liền cả đời tương tùy. Chính là nó sẽ tổn thương ta tâm mạch. Một ngưng thừa nhận. Có như vậy một cái che giấu sát chiêu sắc thật phi thường hữu dụng, nàng cũng là vì này mà tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần. Chính là mỗi một lần nàng phất tay giết người, đều sẽ hao hết tâm lực, thế cho nên ngày gần đây luôn là tim đập nhanh cả người mệt mỏi. Cho nên một ngưng mới có thể suy đoán, khiến cho nàng không thoải mái ngọn nguồn đó là này ẩn với trong tay lợi kiếm. Không có khả năng, trong tay kiếm sẽ không đối thân thể có hại. Túc mặc sốt ruột mà biện giải, đôi mắt đều đỏ, đây là tộc của ta trí bảo. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, túc mặc vội vàng cơm mồm, lục trong mắt hiện lên rồi dám phức tạp thần sắc. Một ngưng xem túc mặt biểu tình không giống như là làm bộ, nhưng nàng trong lòng lại càng thêm có chút bất an. Nếu nói nàng thân thể không khỏe cũng không phải trong tay kiếm khiến cho, như vậy lại sẽ là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là nàng ngược sở trung kia nhất kiếm lưu lại di chứng? Một ngưng càng nghĩ càng là đau đầu, nếu này bệnh tim không trừ, nàng trong lòng liền một ngày khó an. Nếu là ngươi tộc trí bảo... Vậy ngươi vì cái gì phải cho ta? Mục ngưng than nhẹ một tiếng, trong giọng nói thấu mọi mệnh. Biết trong tay nhiều đồ vật, mục ngưng trong lòng tổng cảm thấy quái quái, nhưng nàng đối túc mặc lại chán ghét không đứng dậy. Túc mặc rốt cuộc cũng chỉ là cái 15-16 tuổi thiếu niên, ở mục ngưng kiếp trước, tuổi này hai tử còn ở trường học đọc sách, đúng là ngây thơ hồn nhiên thời điểm. Chính là trước mắt thiếu niên lại liền mặt cũng không dám lộ ra tới, còn kém điểm thành quyền quý nhóm thượng ngoan vật. Ta từ Nam Cương một đường bị bán được đại cản chưa từng có người nào giúp quá ta. Túc Mặc ngữ khí là nhất quán lạnh nhạt, nhìn như không hề cảm tình. Kỳ thật kia nùng liệt thâm hậu tình cảm đều bị hắn giấu ở đã là vết sẹo trải rộng đấy lòng chỗ sâu trong. Hắn không có nói xong, nhưng Mục Ngương lại nghe minh bạch. Kia một ngày nàng ở lâu ngoại bị hắn đụng vào, nhất thời nhiệt huyết phía trên vào lâu khiêu chiến Thái tử Quyền Uy, nói vậy thiếu niên này chính là ở khi đó nhận định nàng là hắn ân nhân, cho nên không biết dùng cái gì biện pháp, lặng lẽ đem trong tay kiếm cho nàng. hào đi. Này trong tay kiếm trước phóng ta này, chờ ngươi nghĩ đến biện pháp, tùy thời có thể thu hồi. Một ngưng tuy tham tài, nhưng cũng không thấy tiền sáng mắt, không nên là nàng đổ vật, nàng sẽ không muốn. Túc mặc rũ mắt, khoe môi nhắc khẩn, tựa hồ là ở dãy rua, nhưng cuối cùng hắn chỉ là khẽ ừ một tiếng, theo sau không nói một tiếng mà đi ra ngoài. Một ngưng nhìn kia gầy yếu cô đơn bóng dáng, nàng trong mắt trầm suy nghĩ sâu xa. Thanh tuyết đi ra ngoài một hồi liền đã trở lại, lúc này đã qua buổi trưa, một ngưng đơn giản dùng cơm trưa liền thấy lạc tam cùng tần 5 phong giống nhau lược tiến bảo hai người nhìn đến một ngưng bình yên vô sự tức khắc nhẹ nhàng thở ra vẫn luôn căng chặt khuôn mặt cũng hòa hoan xuống dưới ngay sau đó phanh phanh liên tiếp hai tiếng lạc tam cùng tần 5 thế nhưng đồng thời quỳ dạp xuống đất làm gì vậy một ngưng nhíu mày thuộc hạ thất trách thỉnh tiểu thư ban tội lạc tam cùng tần 5 thẳng tắp quỳ trên mặt đất vẻ mặt hổ thẹn lạc tam hảo dũng một gặp được thực lực cùng hắn sàn sàn như nhau cao thủ liền nhịn không được một trận chiến Tần 5 phần tâm quan vọng, mới đưa đến địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, đem một ngưng bắt đi. Hai người biết chính mình sông đại họa, tuy rằng ngay sau đó liền đuổi theo, kia đối phương hiển nhiên có bị mà đến, hai người một đường bị ràng buộc, đợi cho thoát thân khi, sớm đã không thấy một ngưng thân ảnh. Chuyện này nếu bị giáo chủ biết, bọn họ tất nhiên là muốn hạ hình đường, bỏ rơi nhiệm vụ, không thoát một tầng ra, cũng muốn bị giam lại thất. Chuyện này là ta đại ý, các người đứng lên đi, ta có lời hỏi các ngươi. Mộc ngưng trầm giọng nói, cũng là nàng biết do có bây dập còn ở không hề chuẩn bị dưới tình huống lấy thân phạm hiểm. Cho nên trách nhiệm cũng không thể toàn quái lạc tam cùng tầng năm. Không, thỉnh tiểu thư khiến cho thuộc hạ quỷ gối này. Lạc tam cùng tầng năm đến nay còn phi thường nghĩ mà sợ, nếu tương lai giáo chủ phu nhân có bất chấp gì, như vậy bọn họ chính là tuyết long giáo tội nhân thiên cổ. Hơn nữa, nếu một ngưng đối bọn họ tức giận, bọn họ trong lòng còn dễ chịu chút, nhưng nàng cố tình như thế vân đạm phong khinh cũng không có bất luận cái gì trách tội bọn họ ý tứ, ngược lại thừa nhận nàng cũng có sai. Như vậy lòng dạ, chính là thế gian nam tử, cũng ít có mấy cái. Lạc Tam cùng tần năm một khi trong lòng kích động, có một loại mạc danh ấm áp cảm giác, làm này hai cái thiết huyết nam nhi càng thêm kiên định trung thành với trước mắt thiếu nữ tín niệm. Một ngưng thấy bọn họ kiên trì, biết đây là tuyết lòng giáo quý củ, nàng cũng không nói nhiều, chỉ hỏi nói, các ngươi có hay không tìm được toàn nhi mẹ con? Tìm được rồi, các nàng cũng không có bị bắt đi chỉ là bị người hạ dược nhốt ở căn nhà kia. Lạc Ba Đạo, có người cố ý lấy các nàng vì nhị dẫn tiểu thư tiến đến. Một Ngưng thanh lãnh đôi mắt lườm hướng nơi xa Lan Uyển, trong mắt xẹt qua một màn hắn ý, nàng cười lạnh. "Phượng tinh Nhi, ta không giết ngươi, ngươi lại chính mình hướng tử lộ thượng chạy, vậy đừng trách ta thủ hạ không lưu tình." Một Ngưng đương nhiên xoay người vào phòng, lấy ra một bao ngân lượng giao cho tần Năm, "Ta muốn ngươi đi làm một chuyện, đưa toàn Nhi mẹ con ra khỏi thành, làm cho bọn họ đi càng xa càng tốt." Đế đô thành quá không an toàn, muốn nàng mệnh người lại nhiều như vậy, nàng không nghĩ tiếp theo lại có người lấy toàn nhi mẹ con mệnh tới uy hiếp nàng. Nàng sẽ không nhiều lần đều may mắn như vậy, cho nên nàng không thể làm toàn nhi mẹ con mạo hiểm. Là. Thân năm cung kính lên tiếng, thân ảnh chợt lóe liền biến mất. Có người tới, ngươi trước lên. Một ngưng ánh mắt một ngưng, trong thanh âm đã là mang theo sát khí. Lạc Tam thân hình chợt lóe, người đã đến kia một cây đại thụ cảnh lá tốt tươi thượng lúc này mai tuyển trước cửa cũng xuất hiện mấy cái lén lút thân ảnh nhị tỷ tỷ nếu tới cần gì phải giấu đầu lòi đuôi một ngưng đôi tay vây quanh ánh mắt thanh lãnh mà nhìn tránh ở góc tường phượng tĩnh nhi thân ảnh phượng Kinh loan thật thật là ngươi phượng tĩnh nhi như là đã chịu lớn lao kinh hách, nàng sắc mặt trắng bệnh môi run run rầy rầy ngươi ngươi như thế nào ngươi muốn hỏi ta như thế nào còn sống một ngưng mỉm cười chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt không khí tựa hồ đều lạnh run dưới Xem ra ta còn sống ngươi thực kinh ngạc. Không, không có Phượng Tĩnh Nhi đỡ tưởng, nàng hoảng sợ mà hai chân đều đứng không yên. Vừa mới nghe được nha hoàng tới báo nói Phượng Kinh Loan không chết, nàng còn không tin, triệu thanh thuần bố trí như vậy đại trận trượng, nàng rõ ràng nói vạn vô nhất hết. Phượng Tĩnh Nhi nhìn đến một ngưng cặp kia giống như tôi hàn băng đôi mắt, nàng cái chán mồ hôi lạnh là tả lan xuống, thanh âm đều ở phát run, tam muội muội nói, nói đùa. Xong rồi, Phượng Kinh Loan thật sự không chết nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Phượng Tĩnh Nhi đã ở trong lòng đem triệu thanh thuần mắng một và biến, đều là cái này tiễn người chạy tới tìm nàng, nói cái gì đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lần này nhất định sẽ làm Phượng Kinh Loan thân bại danh liệt chết không toàn thây, nàng mới đáp ứng hỗ trợ. nàng còn dâng lên dùng toàn nhi mẹ con đi dẫn Phượng Kinh Loan thượng câu nưu kế, phải không? Một ngưng lạnh lùng nhìn Phượng Tĩnh Nhi liếc mắt một cái, đống nhiên âm trầm trầm cười, làn váy toàn khởi, nàng xoay người vào phòng. Một ngưng nguyên bản còn không có tính toán sát Phượng Tĩnh Nhi, nhưng hôm nay Phượng Tĩnh Nhi sở làm đã xúc nàng điểm mấu chốt. Nàng không thể lại dưỡng hổ vì hoạn, cho nên Phượng Tĩnh Nhi không thể lại lưu. Phượng Tĩnh Nhi thấy một ngưng cũng không có chiều nàng làm khó dễ, trong lòng buông lỏng, nàng ánh mắt lộ ra một mặt vui mừng, nhìn dáng vẻ. Nói vậy Phượng Kinh Loan còn không biết nàng cũng tham dự cho tới hôm nay việc chung. Hơn nữa triệu thanh thuần có cao nhân tương trợ, nhất định sẽ không có việc gì, như vậy chỉ cần Phượng Kinh Loan không có chứng cứ. Nàng liền không thể lấy chính mình thế nào. Phượng tính nhi nghĩ đến thực mỹ, nàng cũng không sợ hãi, đỡ bên người nhà hoàn tay, phong tư hiểu điều đi rồi. Một ngưng về phòng sau, lại từ chính mình hộp bách bảo nhảy ra một lọ thuốc bột. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân nghe thấy tới kia cổ mùi hương, tức khắc thèm đến đều chảy nước miếng, hoạch thoán qua đi, xoa xoa móng nuốt ám chỉ một ngưng đem thuốc bột cấp đại nhân nó. Cái này có độc. Một ngưng cũng không biết ưu hồ thích nhất ăn chính là độc vật. Nàng còn sợ Thổ Hào đại nhân đụng tới độc phấn, vội vàng đem kia dược bình giấu đi. Đây là nàng cấp vượng Tĩnh Nhi chuẩn bị lễ vật, cũng không thể bị Thổ Hào đại nhân phá hủy. Thổ Hào đại nhân thực thất vọng, phi thường thất vọng. Mục Ngưng mới mặc kệ nó, góp chân xoay tròn, ra cửa đem thuốc bột giao cho Thanh Tuyết, lại dặn dò vài câu. Thanh Tuyết gật đầu rời đi. Mục Ngưng nhìn nhìn sắc trời, hôm nay từ sáng sớm khởi thiên liền âm u, đầu hạ thời tiết, khí áp thấp, thực buồn. Hầu phủ đột nhiên vang lên một trận âm ý thanh. Như là nổ tung nồi nước ấm, đột nhiên gian, tựa hồ tất cả mọi người ở đi phía trước thính dung đi. Mục ngưng đứng mẩy, lại là không có đi xem náo nhiệt, nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Không bao lâu, thanh tuyết đã trở lại, vừa tiến đến, nàng liền hương phấn nói, tiểu thư, kia bác kim thái tử đã chết. ân Mục ngưng nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt lại không rời đi quyển sách trên tay buồn. Tiểu thư, ngươi không cao hơn sao. Bác kim thái tử đã chết, là bị tuyết tâm công chúa giết chết. Nghe nói bị chết nhưng thảm. Hiện tại Bắc kim đặc phái viên đều ở nháo đâu, muốn triều đỉnh cấp cái cách nói. Nói không chừng lại muốn khai chiến. Tiểu thư, như vậy ngươi không phải không cần đi hòa thân. Thanh tuyết thấy một ngương thần sắc đạm mạc, giống như một chút cũng không quan tâm bộ dáng, không khỏi rất là kinh ngạc. Có cái gì thật là cao hứng. Một ngương trước nay đều không thích giết người, nàng không thích cái loại này hủ bại tử vong hơi thở, chính là có đôi khi thật là thân bất do kỷ. Người khác muốn sát nàng. Nàng tổng không thể nền cổ tự lục, không thiếu được muốn phản kháng, một phản kháng, liền có giết chóc. Thanh tuyết, người trước đi ra ngoài đi, ta có điểm mệnh. Một ngưng bông thư, duỗi tay méo méo giữa mày, nàng là thật sự rất mệnh, mỗi lần dùng trong tay kiếm giết người, nàng đều có một loại thoát lực cảm giác, hôm nay đặc biệt rõ ràng. Là, tiểu thư. Thanh tuyết cũng không dám lại quấy giày một ngưng, lập tức lui đi ra ngoài. Đem thổ hào cũng mang đi ra ngoài. Một ngưng tùy tay nắm lên thổ hào đại nhân. Ném cho thanh tuyết, ngay sau đó đóng cửa, thoát ý đi hề. Đen tối ánh sáng, nàng trận to hai tròng mắt, trong mắt lại vô buồn ngủ. Có lẽ, là rời đi lúc. Bởi vì chỉ có rời đi nơi này, mới có thể thoát khỏi dung sở. Tưởng tượng đến dung sở, một ngưng liền nhịn không được những mày, nàng trong lòng còn sẽ ập lên một cổ quái dị cảm giác. Không thể nói là chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không thích. Nàng cảm thấy dung sở tựa hồn là đem nàng trở thành vật, tùy ý chơi đùa chơi đùa, có lẽ chờ hắn chơi chán hắn rồi liền xé một phen vứt bỏ loại cảm giác này làm nàng thực không thoải mái có lẽ thật là quyện cực một ngưng vừa nghĩ tâm sự một bên hôn mê đi vào giấc ngộng. Mộ. trong ngộng quang ảnh biến ảo một trương yêu mị mặt ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện nàng một trưởng đánh đi gương mặt kia đột nhiên biến mất không thấy lại đung nhiên biến thành bức thanh thành kia ôn hòa tuấn nhã khuôn mặt một ngưng đầu quả tim đau xót, vô số ký ức nảy lên trong lòng nàng há mồm, một trận gió rót vào nàng trong miệng nàng cúi đầu vừa thấy dưới chân lại là vạn Trượng vườn ai bên cạnh người một cây lá hoa mai khai như máu A ngưng không cần có nam nhân khàn cả giọng tiếng hô vang vọng bên hai lạnh băng chủy thủ thấu tâm mà qua đau đau quá giống như là chỉnh trái tim đều bị cắn nát, thật lớn thống khổ lệnh một ngưng hét lên một tiếng đột nhiên từ ngồi khởi cái chán mồ hôi lạnh đầm địa sắc mặt một cái chớp mắt tái nhợt như tuyết nàng ngỗ ngực mồm to mà thở dốc lồng ngực nội vẫn vẻ thật là khó chịu một con ấm áp thô giáp đại trưởng đỗng nhiên xoa một ngưng ngực không mang theo bất luận cái gì đến, hắn chỉ là nhẹ phúc kia một đoàn mềm tuyết phía trên, trong tay nhiệt lực chậm rãi độ nhập một ngưng rách nát trái tim, một ngưng mặt dần dần có huyết sắc, nàng nước mắt, bất kỳ nhiên liền đâm vào một đôi sâu thẳm tựa hải mắt đen, giàn ngũ trần. trong phòng ánh sáng tối tăm, một ngưng có một cái chớp mắt ngờ ngơ, nàng không nghĩ tới sẽ vào lúc này nơi đây nhìn thấy hắn, quỷ dị màu bạc mặt nạ che đi nam nhân dung mạo, chỉ có nhấp chặt môi lộ bên ngoài, hắn cúi đầu, nhìn xuống trong lòng ngực thiếu nữ. Thanh út như liên hương khí làm hắn tâm thỉnh Thịch rung động. Sấn nàng còn không có hoàn hồn, giản mục trần cuối người, nhẹ nhàng ngậm lấy kia cánh hoa phấn môi, đầu lưỡi kẹ ra hàm răng, hắn hút, mút nàng trong miệng hoa cam ngọt lành thấm hương mặt nghiệp. Mục ngưng không nghĩ tới giản mục trần thế nhưng đi lên liền thần, đợi cho nàng phản ứng lại đây lại bị chiếm tiện nghi khi, đã không kịp đẩy ra hắn. Hơn nữa nàng cũng đẩy bất động hắn. Đừng nhìn giản đại giáo chủ ngày thường lạnh như núi băng. Vừa thấy chính là cái loại này vạn năm không động tâm diện than băng sơn nam. Chính là hắn một thân khởi nàng tới, lập tức hóa thân xài lang hổ báo, kia tư thế, thật là hận không thể muốn đem nàng nuốt tan nhập bụng. Thật lâu sau, giản mục trần mới buông ra một ngưng phấn môi, chi lan cỏ cây thanh hương cùng thanh ú thơm ngọt mùi hương thoang thoảng quấn quanh ở bên nhau. Hắn túi đầu nhìn đôi mắt thủy lượng thiếu nữ, mắt đen lại hàm bất mãn, vì cái gì không hôn ta. Một ngưng nhưng thật ra không nghĩ tới giản mục trần lại là như vậy trực tiếp, nàng thấp thở phì phò Không thể hiểu được nhìn hắn, ta vì cái gì muốn thân ngươi? Giàn Ngục Trần meo lại đôi mắt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi liền không có muốn nói với ta nói. Ngươi rõ ràng liền biết, làm gì còn muốn hỏi ta. Mục Ngưng liếc xéo giản Mục Trần, nàng trong mắt hơi nước mờ mịt, vốn là đại hắc mắt nhân phảng phất dưỡng ở nước suối hai viên hắc thủy tinh, xem người khi, thẳng muốn đem người tâm đều câu đi rồi. Giàn Ngục Trần ánh mắt đột nhiên biến đổi, môi mỏng nhếch ẩn, sau một lúc lâu, hắn mới vừa hỏi nói, ngươi có tính toán gì không? còn có thể có tính toán gì không? Mục ngưng đẩy ra giản mục trần, hạ đi đến một bên. Nàng cảm thấy hai người vừa mới tiếp hôn, hiện tại còn ngồi ở thượng, này không khí có chút xấu hổ. Ngươi nếu không nghĩ gả, ta có thể giúp ngươi. Giản mục trần cũng theo lại đây, hắn thực tự nhiên mà ôm một ngưng, hắn thực thích ôm nàng cảm giác. Thiếu nữ thân thể mềm mại có có giãn, vòng eo mềm dẻo có co giãn, cổ u hương phát mũi, kia một mặt hơi lộ ra tái tuyết ra thịt mê người trong mắt. thật sự Một ngưng chờ đến chính là giản mục trần những lời này. 117 hoàng bảng. 116. Người thật sự sẽ giúp ta. Một ngưng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt lượng như sao sớm. Đương nhiên. Giản mục trần mặt nạ sau hiên mi một trọn, mắt đen như là có cái gì quỷ dị quang sẽ qua. Hán mỹ mắt hơi không thể thấy giật giật, dôi tay liền đem một ngưng chuyển hướng hắn. Không biết khi nào, bên ngoài hạ vũ, kia chấp bạn tiếng sấm, tiếng gió gào thét. Phòng trong ngôi bức, ánh sáng đen tối. Giàn ngục chân lại là ngược sáng mà đứng, một Ngưng chỉ có thể nhìn đến hắn mơ hồ hình dáng, nhưng kia một đôi sâu thẳm hẹp dài mắt đen lại tại đây một thất tối tâm chúng phảng phất ngầm mai táng ngàn năm đầu thấy quang mang màu đen đá quý, rực rỡ lấp lánh. Kia, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Một Ngưng ngửa đầu, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm trầm nam nhân đường cong duyên dáng cằm, hắn môi rất mỏng, lưới lao giống nhau nhấp chặt. Hắn ánh mắt lạnh băng như tuyết, phảng phất thiên sơn thượng quanh năm không hóa hàn băng. Ngươi không hỏi ta như thế nào sẽ biết. Gian Ngục Trần lại không đáp hỏi lại, hắn vươn trường chỉ khơi mào thiếu nữ tinh xảo cảm, bởi vì mới vừa rồi hôn, nàng môi hồng nhuận no đủ, giống hoa anh đào nở rộ cánh hoa. Chỉ là này hoa anh đào thượng lại có một đạo vết máu, không tổn hao gì nàng mỹ lệ, càng có một loại say lòng người tâm hồn mỹ. Gian Ngục Trần vươn thô lệ ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn kia môi anh đào, hắn đôi mắt càng thêm thâm thúy. Ngươi cùng dung sở không phải hảo cơ hữu sao? Một nương chớp trước mắt. Một quay đầu, né tránh giản mục trần đụng chạm, con vút lông mi giống con bướm cánh vây dựng lên. Từ kia ôm nhau mà hồn sau mạc danh cảm giác ngực đau như lao dảo, một ngưng liền cố ý lảng tránh giản mục trần này ba chữ, trong tiềm thức tựa hồ có nói thanh âm ở nói cho nàng, muốn rời xa hết thẻ tình yêu. Cho nên một ngưng suy đoán, nàng kia phạm vào bệnh cũ, có thể hay không là cùng nàng trong lòng đối giản mục trần nổi lên không giống nhau tình tố có quan hệ. Cơ hữu, giản mục trần hiên mi khơi mà Tuy rằng hắn nghe không hiểu này hai chữ ý tứ, nhưng chắc hẳn phải vậy cũng có thể đoán được, một ngưng ý tứ, hẳn là nói hắn cùng dung sở là hữu Dung sở đã truyền thư với ta, mời ta ngày sau tham gia các ngươi đại hôn. Giàn mục trần bình bình đạm đạm nói. Ngươi đáp ứng rồi. một ngưng nhếch môi, nàng bình tĩnh nhìn giản mục trần, đột nhiên cảm giác trong lòng giống như bị tắc thứ gì đi vào, mà đến khó chịu. giản mục trần ánh mắt như tuyết nhìn chăm chú một ngưng, ngươi hy vọng ta đáp ứng. Ta của người. Một ngưng không lý do mà một trận bực bội, nàng đột nhiên đẩy giản mục trần cường trắng ngực, thoát ly giản mục trần hơi thở phạm vi, nguyên bản cảm thấy dễ ngửi có cây chi lan thanh hương lúc này cũng làm nàng trong lòng phát đổ. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa đánh ở nóc nhà mái ngói thượng, phát ra nặng nề tiếng vang, ngoài cửa sổ một bụi hoa lay tân xanh tươi ướt ác. Một ngưng mày nhíu chặt, không khí áp lực thấp làm nàng thấu bất quá khí tới. Mới vừa rồi chợt thấy giản mục trần khi mặc danh vui sướng. Cũng bởi vì giờ phút này hắn như nhau tầm thường như vậy lãnh đạm thái độ mà nôn nóng. Hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nàng cho rằng hắn khẳng định là vì dung sở kia đê tiện cầu hôn mà đến, ai biết thái độ của hắn thế nhưng như vậy bình tĩnh, giống như là đang nói một sự kiện không liên quan mình việc nhỏ, chút nào không lộ bất luận cái gì cảm xúc. Cái này làm cho một ngưng cảm giác chính mình ở giản mục trần trong lòng, chỉ là cái dâu dịa tồn tại. Có lẽ hắn cũng cùng dung sở giống nhau, chỉ là đem nàng coi như ngoan vật một cái gặp mặt liền thân nàng, một cái suốt đêm trà tân nàng, một ngưng càng nghĩ càng hụt hẫng. người ở sinh khí, giàn ngục trần ở một ngưng đẩy hắn kia trong nháy mắt liền bắt được nàng mềm mại không xương bàn tay trắng, nắm chặt ở lòng bàn tay, hắn trong mắt một cái chớp mắt có sáng quắc quang hoa. không có. một ngưng đột nhiên chịu tay, giận dữ nói: ngươi vì sao không muốn gả dung sở? giàn ngục trần nắm chặt lòng bàn tay, không buông ra kia thủy giống nhau kiều nhu, trong mắt lại nhiễm một tia chờ mong. Ta vì cái gì phải gả hắn? Hắn chính là cái thêm nhân yêu. Ta chán ghét hắn. Chán ghét hắn. Nhắc tới đến dung sở, mục ngưng liền một đầu bực bội, lại có chút nói không lựa lời, không chú ý tìm từ đem trong lòng lời nói đều mang ra tới. Nhân yêu. Tuy rằng giản mục trần vẫn là không lớn minh bạch mục ngưng trong miệng này cùng nhân yêu ý tứ, nhưng từ nàng biểu tình cùng trong giọng nói hắn cũng có thể đoán được, khẳng định không phải cái gì lời hay. Chính là bất nam bất nữ. Mục ngưng dương lên mi. Đại sát trường mi thượng nhiễm tức giận. Lúc đó, mục ngưng cảm thấy giản mục trần tay có một cái chớp mắt cứng đờ. Nàng dương mắt xem hắn, lại thấy hắn ẩn ở mặt nạ sau đôi mắt trầm nếu tinh thủy thâm lưu, chính yên lặng nhìn nàng, đẹp khỏe môi cũng xấu hổ mà nhấp chặt. Mục ngưng đột nhiên ý thức được chính mình nói gì đó, giản mục trần cùng dung sở quen biết, nàng ở trước mặt hắn như vậy mắng dung sở, tựa hồ phi thường không tốt. Vốn dĩ chính là sao, một đại nam nhân mỗi ngày trang điểm mà hoa hỏe lộng lẫy lại là mạt phấn lại là miêu mắt ảnh đồ môi ta ghét nhất loại này nương tháo nếu là trước kia ta thấy hắn một lần đánh hắn một lần một ngưng khỏe miệng vừa kéo có chút mất tự nhiên mà quay mặt đi thấp giọng lẩm bẩm nói cũng khó trách một ngưng nhắc tới dung sở cảm xúc liền sẽ kích động từ lần đầu tiên ở đế lăng gặp được dung sở khi khởi nàng liền một đường bị hố đến bây giờ hơn nữa kia hóa chẳng những có liên tục thích còn ở nàng sinh lý kỳ bái nàng còn xem nàng tiểu muội muội đổ máu này không phải biến thái Là, cái, sao, khu khu giản mục trần lại ở nghe được một ngưng kia vô cùng thô bạo thấy một lần đánh một lần luôn luận sau, đột nhiên ho khăn lên, ngươi làm sao vậy, một ngưng quay đầu, nghi hoặc mà nhìn hư nắm tay đặt ở môi hạ ho nhẹ nam nhân, ánh mắt chật lóe nàng khẩn trương hề hề mà nói, đúng rồi, ngươi nhưng đừng nói cho dung sở ta nói hắn là cùng nhân yêu a vì cái gì, giản mục trần mí mắt nhức lên, hỏi, hắn đấy mắt có kỳ dị thần sắc sẽ qua. Kế hóa là cái à, nếu như bị hắn biết ta mang hắn, khẳng định lại muốn, một ngưng bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, đôi mắt ngần ra, đột nhiên nhấp miệng. Lại muốn như thế nào? Giàn ngục trần nhướng mày, trong mắt nhiều một mặt thú vị. Không, không có gì. Một ngưng ánh mắt trôn tránh, nàng nhanh chóng ru mắt, mật mà hát hàng mi dài hạn, đáy mắt có ảo não hiện lên. thế là, nàng vừa mới thế nhưng thiếu chút nữa liền nói lậu miệng, chính là dung sở nhục nhã tra tấn nàng loại này khó có thể mở miệng sự. Sao lại có thể nói cho giản mục trần? Như vậy hắn sẽ thấy thế nào nàng? Dung sở khi dễ ngươi. Giản mục trần như mày, nắm một ngương bàn tay trắng bàn tay to nắm thật chặt. Sao có thể? Tôn quý ra. Cung vương ra như thế nào sẽ khi dễ ta cái này nhược nữ từ đâu? Ha ha a một ngương thoáng chốc tươi cười như hoa. Ha ha cười, một bộ ngươi ở vui đùa cái gì vậy bộ dáng? Nàng chịu chịu tay, không chịu động, khoe miệng cứng đờ. Một ngương đơn giản nhậm giản mục trần méo nàng tay nhưng nàng khỏe mắt lại hiện lên không cho là đúng nếu không phải lo lắng dung sở sẽ trả đũa nàng mới sẽ không che lại lương tâm khen hắn đâu hừ lại nhận nhất thời khuất đủ chờ nàng chuẩn bị tốt lập tức liền phải chạy như điên ba ngàn dặm rời đi nơi này gian mục trần sâu thẳm đấy mắt xẹt qua khó có thể cảm thấy ý cười trước mắt thiếu nữ sinh động hoa bác, đôi mắt linh động cái gì biểu tình đều viết ở trên mặt cố tình chỉ có nàng chính mình không biết còn cho rằng nàng che giấu thực hảo ngoài phòng tiếng mưa rơi dần dần nhỏ đi xuống Mây đen tan đi, trạng vạng không trung hiện ra sạch sẽ, thoải mái thanh tân màu lam. Ngươi chưa từng nói cho ta, ngươi cùng dung sở quen biết. Sau một lúc lâu, giản ngục trần mở miệng hỏi, hắn hai tròng mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm một ngưng, như là thực chờ mong nàng đáp án. Có cái gì hảo thuyết? Ta nhận thức người nhiều đi. Một ngưng một bĩu môi, lại là thực hiển nhiên không muốn bàn lại cái này đề tài. Nàng ngước mắt, có chút không kiên nhẫn địa đạo, có thể hay không miễn bàn hắn. Giản ngục trần nhướng mày, mắt đen điên lặng. Như diệt đầy sao bầu trời đêm, không nói. Ngươi, ngươi có thể trước buông ta ra tay sao? Một ngưng tiểu tâm hỏi. Thật là muốn mệnh, giản đại giáo chủ đều không nói lời nói, liền bắt đầu vèo vèo vèo mà hướng ra ngoài phong khí lạnh, nàng tiểu tâm can đều bị đông lạnh đến run lên mấy run. Thật không biết chính mình đến tổt cùng là câu nói kia đắc tội hắn. Lúc này giản mục trần nhưng thật ra không lại khó xử, đại trưởng buông lỏng, một ngưng chạy nhanh rút về móng đốt, nàng theo bản năng mà ở trên người cọ cọ. Nhưng một màn này xem ở giản mục trần trong mắt, lại làm hắn ẩn ở mặt nạ sau mặt nhanh chóng đen đi xuống. Một ngưng lại không phát giác đến chính mình lại làm giản đại giáo chủ không cao hứng, thanh linh nhãn mắt vừa chuyển, nàng chạy nhanh đem để tài quay lại tới. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi có thể giúp ta không gả cái kia yêu nghiệt vương ra có phải hay không? Yêu nghiệt vương ra. Giản mục trần khỏe miệng vừa động, lại cái gì cũng chưa nói, hắn thật sâu nhìn một ngưng liếc mắt một cái. Kia một thân hắc y phát họa ra hoàn mị thân hình dây lắt đã hướng ngoài cửa lao đi. Ai? Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Rốt cuộc giúp không giúp ta. Mục ngưng buồn bực, này giản đại giáo chủ rốt cuộc có ý tứ gì à? Rõ ràng chính là chính hắn nói có thể giúp nàng sao. Như thế nào lời nói chưa nói hai câu, lại phải đi. Mắt thấy giản mục trần không thèm để ý tới mục ngưng, thân hình đã mau đến trước cửa, mục ngưng xuất ruột. Ngươi không phải muốn tìm Tế nguyệt gì thư sao, ta biết quyển hạ ở đâu. Ngươi biết. Giản Ngục Trần quả nhiên đứng lại, hắn ngoái đầu nhìn lại, màu bạc mặt nạ ở hơi lượng ánh mặt trời hạ chiếu xạ ra ánh bạch vầng sáng, sơn đến kia một đôi mắt đen càng thêm có vẻ rực rỡ lung linh. Mục ngưng thấy nhắc tới đến Tế Nguyệt Di thư, Giản Ngục Trần biểu tình lập tức liền thay đổi, nàng trong lòng nhất thời ập lên vô cùng chua xót hương vị, ẩn ẩn có một kia buồn bực trong lòng quấn quanh. Xem ra vẫn là nàng tự mình đa tình, Giản đại giáo chủ trong lòng căn bản là không có nàng vị trí. Hắn rõ ràng liền cùng dung sở giống nhau. Đem nàng trở thành vật mà thôi. Cao hứng khi liền tới thân hai khẩu, không cao hứng khi, chỉ sợ cũng tính nàng kề bên tử vong, hắn cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Không biết. Một ngưng đống nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ khó chịu, trong lòng lại bắt đầu có tế châm ở chát cái loại này rất nhỏ đau đớn, nàng rầu dĩ mà ngồi xuống, đưa lưng về phía giản mục trần, ngươi đi đi. Ta không cần ngươi trợ giúp. Một ngưng nguyên tưởng rằng giản mục trần ít nhất sẽ qua tới chấn an nàng một chút, chính là phía sau sau một lúc lâu vô động tĩnh. Một ngưng siết chặt nắm tay, hàm răng cắn tại hạ môi, nàng lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại, lại phát hiện giản mục trần sớm đã không ở nơi này. Trong mắt chờ mong nháy mắt chuyển hóa thành phẫn nộ, một ngưng tức giận đến hung hăng đấm cái bàn. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Nhưng ngay sau đó một ngưng liền chầm đôi mắt, nàng hoắc mà đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, phanh một chút đóng lại cửa sổ, lại quay đầu lại khi thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng đã là khôi phục trầm lãnh. Tính, hắn không muốn hỗ trợ cũng không cái gọi là. Dù sao nàng vốn dĩ đều đã kê hoạch hảo, có hắn trợ giúp là dạy hoa trên gấm, vô hắn hỗ trợ, nàng cũng không nhất định bỏ chạy không ra sinh thiên. Thanh Tuyết đưa bữa tối tiến vào thời điểm, nói cho một ngưng, tiểu thư, hầu ra buổi chiều đã tới một chuyến, gặp ngươi ngủ, liền không quay dậy, hắn muốn ngươi tỉnh đi thư phòng tìm hắn. Một ngưng yên lặng ăn cơm, một bên ở kế hoạch dược như thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi dung sở. Nguyên bản nghe được Phượng Tử Kiến tới tìm nàng, nàng còn ở như đi vào coi thần tiên căn bản khinh thường nhìn lại, nhưng ngay sau đó thư phòng hai chữ nhảy nhập trong ốc. một nương động tác một đốn, trong lòng đã có so đo. phượng tử kiến kia thư phòng thủ vệ như vậy nghiêm mật, nàng ngày thường đều khó có thể tiếp cận. hôm nay nếu phượng tử kiến chính mình tới mời nàng, như vậy sao không nhân cơ hội đi vào thăm thăm. từ phượng kinh loan nàng nương sở lưu di thư thượng xem, này tế nguyệt di thư tựa hồ là ghi lại thượng thừa binh pháp, nhưng binh pháp cũng chỉ đối lãnh binh tác chiến tướng quân hữu dụng, người bình thường muốn tới căn bản là xem không hiểu. Chính là chính là như vậy một quyển di thư, lại có thể dẫn tới khắp thiên hạ hoàng tộc đều vì này điên cuồng, trong đó tất nhiên cất giấu thật lớn bí mật. Này bí mật nói không chừng chính là ở phương đông tế nguyệt sở trôn giấu những cái đó bảo tàng chung. Nếu nàng có thể được đến này di thư, như vậy nàng còn gì sợ dung sở kia chỉ yêu nghiệt. Đến nỗi giản mục trần. Một ngưng phút chốc ngưng ngưng giữa mày, giữa mày có nhàn nhà tám trầm. Có lẽ, nàng căn bản là không nên đối hắn có bất luận cái gì tươi đẹp ý tưởng, hắn như vậy nam nhân cùng dung sở giống nhau, chỉ thích hợp đứng ở chỗ cao. Một khi nàng trước động tâm, như vậy liền đem vĩnh viễn lập với Hạ Phong. Tựa như hôm nay giống nhau, bởi vì hắn làm lơ, liền đã lệnh nàng khó chịu tích tụ. Không, nàng chỉ là cái này thời không khách qua đường, nàng tuyệt đối không thể đối bất luận cái gì nam nhân động tình. Dung bãi bữa tối, một ngưng lại nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến trời tối, nàng lúc này mới chiều phượng tử kiến thư phòng đi đến. Dọc theo đường đi. Sở hữu hầu phủ hạ nhân nhìn đến một ngưng đều là một bộ gặp quỷ biểu tình, xôi nổi đường vòng mà đi, ngẫu nhiên có đụng phải, cũng là lập tức quỷ rạp xuống đất, run bẩn bẩn, liền đầu cũng không dám nâng một chút. Bởi vậy, một ngưng nhưng thật ra có chút buồn bực, nàng giống như không làm gì sự a, như thế nào những người này sợ nàng sợ thành như vậy. Tam tiểu thư, tới rồi thư phòng ngoại, phía trước còn từng cản lại quá một ngưng kia hai cái gã sai vặt, lần này vừa thấy đến một ngưng lại đây, vội vàng quỷ rạp xuống đất Vẻ mặt định nọt, liền kém không trực tiếp nhào lên tới liếm một ngưng giải. Một ngưng lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào nhà. Loan nhi, mau tới ngồi. Phương tử kiến sớm nghe được bên ngoài thanh âm, sáng sớm liền đón lại đây. Nhìn đến một ngưng, hán quả thực tựa như thấy được thân nhân, đầy mặt tươi cười, nhiệt tình mà bắt lấy một ngưng cánh tay liền phải đem nàng hướng trong dẫn. Phụ thân tìm ta có chuyện gì? Một ngưng chút nào không cho mặt mũi mà rút về tay, nàng đi rồi vài bước, liền đứng yên tại chỗ không đi rồi. Nhìn qua như là ở cùng Phượng Tử Kiến nói chuyện, kỳ thật nàng đôi mắt đang ở bất động thanh sắc mà đánh giá thư phòng cách cục bố trí. Loan Nhi A, ngươi cũng biết, Hoa An Phượng gia đã bị mãn môn sao trảm, chúng ta lang dương hầu phủ tình cảnh cũng nguy ngập nguy cơ, Vi phụ lại nhàn rỗi ở nhà nhiều năm, trong tay không có quyền, hiện giờ cũng là kẻ hở sống tạm bỡ. Phượng Tử Kiến lưu loát nói một đồng lớn, một ngưng lại là vào thai này ra thai kia, căn bản là không nghe đi vào hắn đang nói chút cái gì năng lực chú ý đều đặt ở này gian thư phòng bài trí thượng. Hơn nữa Mộc Ngưng thật đúng là không nghĩ tới, Phượng Tử Kiến một giới võ tướng xuất thân, lại là như vậy thích đọc sách, nhìn này một thư phòng kệ sách, dầm dạp bãi đầy thư tịch, nhìn qua thật đúng là giống như vậy hồi sự. Phượng Tử Kiến thấy Mộc Ngưng vẫn luôn ở đánh giá hắn những cái đó trên kệ sách thư tịch, căn bản không đang nghe hắn nói chuyện, hắn sắc mặt trầm xuống, lập tức liền tưởng phát hỏa, nhưng ngay sau đó lại như là nhớ tới cái gì, hắn ra mặt run run Vội vàng lại xả ra gương mặt tươi cười. Loan nhi, vi phụ vừa mới lời nói ngươi đều nghe rõ không có. a, ngươi nói cái gì? Một ngưng vẻ mặt thiên chân hỏi. Chính là vi phụ tưởng thỉnh ngươi đi theo cung vương điện hạ nói nói, có thể hay không làm vi phụ quan phục nguyên trước. Phượng tử kiến ra mặt run rẩy, nếu không phải xem ở phượng kinh loan leo lên cao chi, hắn sao có thể sẽ như vậy ăn nói khép nép mà cùng nàng nói chuyện. Ta cùng cung vương lại không thân, vì cái gì muốn ta đi nói? Một ngưng nghi hoặc nói. Nhưng lúc này nàng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Loan nhi, đều lúc này, ngươi như thế nào còn cùng vi phụ nói giỡn? Phượng tử kiến cho rằng một ngưng là ở bởi vì mấy năm nay chịu ủy khuất cùng hắn giận dỗi, cho nên mới sẽ nói những lời này tới đùng đầy. Hắn rất là có chút không vui mà nói, hiện tại Hoàng Bảng đều dán đến toàn đế đô thành nơi nơi đều đúng rồi. Vi phụ biết mấy năm nay xin lỗi ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trận tròn mắt nói dối à. Hoàng Bảng! Cái gì Hoàng Bảng? Một ngưng nghe đến đó. Mày đẹp đột nhiên dựng thẳng lên, trong lòng thùng thùng thẳng ngẻ, nàng đột nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. 118 đào hôn 118 Cung vương điện hạ đã đại triệu thiên hạ, một ngày sau đem cử hành đại hôn phượng tử kiến mắt lộ ra vui mừng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến hoàng bảng thượng kia thình lính rõ ràng lăng dương hầu phụ phượng kinh loan mấy chữ, hắn cũng không dám tin tưởng, mộng đẹp lại là như vậy mau liền thành thật. Ngay vậy, một ngưng tức khắc cảm giác trong óc như là có ẩm ầm ầm sấm xuống. Một đạo tiếp theo một đạo, trên mặt nàng huyết sắc nháy mắt chút hết, hồng nhuận phấn môi đều ước chế không ở nhẹ nhàng run rẩy Không, không có khả năng. Lúc này mới qua bao lâu? Nửa ngày thời gian, dung sở đều không kịp đăng báo hoàng đế thỉnh chỉ, hắn thế nhưng liền như vậy dán ra hoàng bảng đại cáo thiên hạ hắn muốn cưới vương phi. Này cũng quá hô cha đi. Một ngưng theo bản năng không muốn tin tưởng cái này tin dữ, chính là nàng cũng biết cẩn thận như Phượng tử kiến, là tuyệt đối sẽ không lấy loại sự tình này lừa gạt nàng Đó chính là nói nàng phải gà dung sở, đã trở thành một cái vô pháp thay đổi sự thật. Một ngưng khỏe miệng run rẩy quả thực bị lôi đến ngoại tiêu lý nột. Nếu nói ngay từ đầu dung sở lấy hôn sự áp chế nàng, nàng trong lòng còn ôm một tia ảo tưởng cho rằng hắn bất quá là ở nói giỡn. Nàng còn chờ đợi chỉ cần ngủ một giấc, liền sẽ có người tới nói cho nàng, cung vương điện hạ hôm qua lời nói không thể coi là thật, hắn hiện tại đã đổi ý. Sau đó làm nàng nào mát mẹ nào đợi đi. Hoặc là vị kia coi nàng như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cao quý hoàng hậu nương nương liều chết phản đối. Thái hậu nương nương lại đến một câu hoàng gia cao quý huyết thống không chấp nhận được nàng như vậy thô lỗ đê tiện nữ nhân làm bẩn. Sự tình không phải nên giống như vậy tới phát triển sao? Lại vô dụng, liền tính dung sở cũng không lời nói đùa. Hắn sao? Hắn dám đừng nhào lé hôn như vậy cầu huyết tiết mục sao? Như vậy chẳng phải là buộc nàng tối nay phải kế hoạch chạy trốn. Loan nhi, đây là rất tốt sự. Khắp thiên hạ nữ tử mấy đời đều hưởng không tới phúc khí, hơn nữa cung vương điện hạ đều không chê ngươi, ngươi cũng không nên không biết đủ. Phượng tử kiến thấy một ngưng sắc mặt không tốt, nửa điểm không có muốn leo lên chi đầu làm phượng hoàng vui sướng, hắn nhịu như mi, sợ nàng lại làm ra cái gì chuyện khác người, không khỏi mở miệng cảnh kỳ. Lần trước này nha đầu chết tiệt kia đã cử tuyệt quá thái tử điện hạ, lần này nếu nàng còn dám cự tuyệt cung vương điện hạ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đối với hiện giờ phượng tử kiến tới nói. Hắn nguyên bản kiêu ngạo Phượng Kỳ Nhi đã là thành qua đi, Phượng Tĩnh Nhi lại là cái bùn nhau chết không lên tường, chỉ có Phượng Kinh Loan, nhiều lần làm ra làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự. Tuy rằng hắn trong lòng cũng đối nàng lớn mật, cùng với không đem nàng lão tử, hắn để vào mắt kiêu ngạo cùng cuồng vọng phi thường bất mãn, thậm chí đã từng còn đối nàng động quá sát âm. Nhưng đương Phượng Tử Kiến nhìn đến hôm nay hoàng bảng thượng kia thình lình cung vương phi ba chữ sau, sở hữu chán nản đều đã tan thành mây khói. Không có gì sự nói, ta đi trước Mộc ngưng trong lòng suy nghĩ tự nhiên không thể nói cho Phượng Tử Kiến, chỉ sợ nàng hơi có lộ ra muốn chạy trốn ý niệm, Phượng Tử Kiến bước tiếp theo liền sẽ phi nhảy hướng đi dung sở báo tin. Vượng Hoàng dưới ánh đèn, một ngưng cắn môi, sắc mặt thanh hồng đàn sen, nàng ở trong lòng đã đem dung sở cấp thiên đào và quả. Người đáng chết yêu sắt tình cuồng, nàng đầu góc nước vào mới có thể muốn gả cho hắn. Vi phụ vừa mới lời nói ngươi cần phải ghi tạc trong lòng Phượng Tử Kiến tuy rằng buồn bực Mộc ngưng này không chút để ý thái độ nhưng hiện tại hắn hoàn toàn chính là chờ dựa vào nàng hơi thở, nào dám lại đối nàng tức giận. Phượng Tử Kiến thấy một ngương phải đi, vì thế vội vàng lại làm ra một bộ từ hái thân sắc, hắn vành mắt đỏ hồng, còn có a, Vi Phụ mấy ngày nay cũng nghĩ đến, ngươi nương cả đời cơ khổ, là Vi Phụ thật xin lỗi nàng, Vi Phụ nghĩ qua chút thời gian thượng đấu, nâng ngươi nương vì bình thê, làm nàng bài vị có thể vào phượng gia từ đường. Từ đường, một ngương một chọn mày đẹp, lại lại không có lộ ra Phượng Tử Kiến trong tưởng tượng cao hứng thân sắc thậm chí nàng khẽ môi còn treo chảo phúng độ cung. Hiện giờ phượng gia bổn gia bị mãn môn sao chẳng, từ đường đã sớm bị san thành bình địa, những cái đó phượng gia tổ tông bài vị cũng bị địa phương thôn dân cầm đi phách xài tiêu. Từ đâu ra phượng gia từ đường? Ân, chính là hầu phủ mặt sau từ đường. Phượng tử kiến mặt lộ vẻ xấu hổ, hiển nhiên là cũng nghĩ đến điểm này, hắn vội vàng lại bổ sung một câu. đã biết. Một ngưng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt thanh lãnh, nàng xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Lam thị sắp chết đã sớm đem Phượng Tử Kiến hận thấu xương, cái loại này cương liệt nữ nhân, nói vậy cũng là tuyệt đối sẽ không nguyện ý sau khi chết còn lưu tại cái này dơ bẩn địa phương. Buồn cười như Phượng Tử Kiến, thế nhưng còn muốn dùng loại này sau khi chết hư danh tới dẫn, dù một ngưng. Hơn nữa Phượng Tử Kiến chung sẽ là phải thất vọng, một ngưng mới sẽ không ngây ngốc chờ gả cho kia chỉ ngàn năm yêu nghiệt, sau đó hợp tình hợp pháp mà mặc hắn đi nhục nhã tra tấn. Một nguyên loại này lãnh đạm phản ứng làm thật vất vả mới làm ra đỏ mắt hiệu quả phượng tử kiến rất là xấu hổ, hắn khỏe miệng còn duy trì cứng đờ độ cùng, nhìn kia một bộ mảnh khảnh bóng dáng. Vô cùng đơn giản váy áo, mặc ở trên người nàng, nước chảy giống nhau hủy kéo, kia thon dài ưu nhã cổ, nùng như mây đen mặc phát, nàng quanh thân đều lộ ra một loại tôn quý phi thường khí chất. Tựa như kia cao bầu trời thanh lãnh minh nguyệt, đạm nhiên nở rộ quan huy. Tuy không bằng kia liệt dương cực nóng, lại làm người vĩnh viễn cũng vô pháp bỏ qua nàng tồn tại. Bưng tình gian, Phượng Tử Kiến thế nhưng phát hiện chính mình giống như trước nay đều không quen biết cái này nữ nhi. Lần này thư phòng một hàng, một ngưng trừ bỏ bị một cái tin tức lớn tạc vượng ở ngoài, có thể nói không hề thu hoạch. Mặt ngoài thoạt nhìn, Phượng Tử Kiến trong thư phòng trừ bỏ thư nhiều một chút, tự hồ cũng không có không đúng chỗ nào, nhưng một ngưng lại biết, càng là tưởng tô son chắc phấn đến không hề cực kỳ chỗ, liền càng là có quỷ. Xem ra, vẫn là đến tìm cái Phượng Tử Kiến không ở thời cơ tự mình đi thăm dò mới được. Trở lại mai huyển, mục ngưng đi tỉnh phòng rửa mặt hạ, làm đầu mình càng thanh tỉnh, sau đó liền bắt đầu tự hỏi thoát thân biện pháp. Chính là mục ngưng đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, bên người nàng đến bây giờ liền cái chính mình bồi dưỡng thân tín đều không có, vô luận là thành tuyết vẫn là lạc tam tần năm, đều là giản mục trần người. Mục ngưng là không biết dung sở vì cái gì đối nàng như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng nàng phi thường rõ ràng, nếu hắn như vậy nhất định phải được, như vậy hiện tại nàng chung quanh khẳng định cũng có dung sở bày ra tuyến Dưới loại tình huống này, muốn thần không biết quỷ không hay mà rời đi, khó khăn hệ số tựa hồ không phải giống nhau cao a. Một Nương đương nhiên rất buồn phiền, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, liền không nên dễ dàng như vậy mà tin tưởng Giản Mục Trần. Cái này hảo, chỉ sợ nàng hơi có cái gì dị động, bên ngoài này ba con khẳng định lập tức chạy như điên trở về hướng Giản Mục Trần mách lẻo. Khả năng nàng mới ra hầu phủ, còn chưa đi đến phố trước bảy quán bán hoành thánh đại gia kia, cũng đã bị thần binh trời giáng Giản đại giáo chủ cấp sách cổ áo bắt được đã trở lại. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lặng lẽ từ kẹt cửa lưu tiến vào, nhảy đến một ngưng trước mặt, tiểu tâm đánh giá nảng. Một ngưng liếc xéo này phì hồ ly liếc mắt một cái, tiếp tục chống cằm phát ngốc. Chi. Thổ hào đại nhân thực khẩn trương, hôm nay nó là nhận thấy được một ngưng gặp nạn, cho nên mới phát ra chỉ có nó ra chủ tử mới có thể nghe được tín hiệu, muốn chủ tử đi cứu người. Lúc ấy không tưởng quá nhiều, nhưng xong việc thổ hào đại nhân lại bị một vấn đề nghiêm trọng bối rối. Nó cái này mật thám thân phận có thể hay không đã bị một ngưng cấp xuyên qua. Một ngưng sắc thật đã đoán được một ít, mỗi lần Dung Sở tới, Thổ Hào Đại Nhân đều là trốn đến không thấy hồ ảnh. Ngay từ đầu một ngưng còn tưởng rằng là Thổ Hào Đại Nhân sợ hai Dung Sở lại phải dùng nó huyết làm thuốc dẫn, cho nên mới không dám lộ diện. Nhưng ngày ấy nàng đem Thổ Hào Đại Nhân quên ở trong cung, Dung Sở đưa nó trở về, nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Lại đến hôm nay nàng gặp nạn Thổ Hào Đại Nhân cùng Dung Sở đồng thời xuất hiện. Như vậy rõ ràng sự thật, nàng lại nhìn không ra tới liền thật là buồn đã chết. Hiện giờ nghĩ lại, kia ở đế lăng, dung sở cùng thổ hào đại nhân rõ ràng chính là làm một vợ diễn, làm nàng cam tâm tình nguyện mang về thổ hào đại nhân, do đó ở bên người nàng xếp vào một con hổ ly làm nhãn tuyến. A, dung sở này nhất chiêu thật đúng là cao a. Chỉ là một ngưng không rõ, dung sở đến tuột cùng vì cái gì đối nàng như vậy để bụng. Liên bởi vì nàng huyết khác hẳn với thường nhân. Vẫn là nói. Ngay từ đầu dung sở liền biết nàng thân phận thật sự. Như vậy, những cái đó đuổi giết nàng nam cương người có phải hay không cũng sáng sớm liền đoán được nàng là ai. Một ngưng rỗi tay gãi gai tóc, trong lòng mạc danh cảm thấy bực bội bất an. Bất quá, tuy rằng một ngưng đoán được thổ hào đại nhân chi tiết, nhưng nàng cũng không đến mức cùng một con ấu hổ trí khí. Hú hổ, nàng còn muốn thông qua thổ hào đại nhân truyền lại một ít tin tức cấp dung sở. Thổ hào đại nhân, ta ngày sau liền phải gả cho vương ra, ta như thế nào như vậy khẩn trương A. Ngươi nói, vương gia hắn có phải hay không đối ta chỉ là nhất thời hứng thú, ta nếu gả qua đi, có thể hay không bị vương gia những cái đó thiếp thất hám hại à. Một ngưng đem cằm gác ở trên cánh tay, vương gia ngón tay chọc chọc thổ hào đại nhân lông xù xù đầu, khẩn tân mày đẹp, cố ý giả bộ một bộ đại gả tân nương đối tương lai sầu lo dáng điệu bất an. Thổ hào đại nhân nguyên tưởng rằng một ngưng sẽ chất vấn nó cùng chủ tử quan hệ, con mắt hạt trâu loạn chuyển nghĩ nên như thế nào ứng phó đâu. Không thành tưởng một ngưng thế nhưng ở hướng nó biểu đạt sợ hãi gả cho nó chủ tử sau sẽ bị người khi dễ. Nay chẳng phải là nói nàng cũng không phản đối gả cho chủ tử. Chi chi chi chi chi thủ Thổ hào đại nhân ánh mắt sáng lên, tức khắc hào khí mà vung lên móng vuốt vỗ bộ ngực mặt mày hớn hở mà nói cho một ngưng, đừng sợ, đại nhân sẽ bảo hộ ngươi. Chủ tử trong vương phủ sự không có người so đại nhân nó rõ ràng hơn, hơn nơi chủ tử như vậy thích ngưng ngưng, hắn mới sẽ không bỏ được làm nàng chịu ủy khuất đâu. Thổ hào đại nhân đã gấp không chờ nổi muốn đi nói cho chủ tử tin tức tốt này. A ngưng nàng nguyện ý gả chủ tử đâu? Ai, ta lặng lẽ cùng ngươi nói nga, kỳ thật đi, ta cũng rất thích vừng, gia, chỉ là ta vẫn luôn không dám nói, hắn như vậy yêu nhã mê người ngọc thụ lâm phong. Một ngưng hết sức có khả năng, đem trong đầu sở hữu hình dung từ đều moi ra tới, chính là vì làm thổ hào đại nhân tin tưởng nàng xác thật là trộm yêu thầm dung sở. Quả nhiên, thổ hào đại nhân càng nghe đôi mắt càng lượng. Chỉ thấy phi đến eo đều nhìn không thấy tiểu hồ ly run rảy rộng lỗ thai, thử cực đại ván cửa nhà, hay chỉ móng nuốt nhỏ trong người trước xoa tới xoa đi, vẻ mặt nộn nhạo Giống như bị khen không phải chủ nhân nhà nó mà là nó chính mình giống nhau. Một ngưng liếc liếc mắt một cái thổ hào đại nhân, trong mắt thanh huy ẩn diệu trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. ân tuy rằng vương gia hắn cũng hố ta không ít hồi, nhưng ta biết, hắn kỳ thật cũng là tốt với ta, nhưng cái đó hoàng kim ở ta trên người, khẳng định sẽ chiêu hoạ. Nếu không phải vương gia ra tay, chỉ sợ ta hiện tại cũng chưa mệnh. Một ngưng lửa khởi thổ hào đại nhân mắt cũng không chấp cái nào, càng là không có chút nào cảm giác phạm tội. Ai kêu này phì hồ ly cùng nó chủ tử cùng một ruộng, cũng dám lửa đến nàng trên đầu. Chính là, vương gia như vậy tôn quý nam nhân, nhất định phải một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân mới có thể đủ để xứng đôi thượng hắn. Ta sợ hắn chỉ là đối ta nhất thời cảm thấy hứng thú, qua không bao lâu, liền nghị, ghét, ta đây cả đời này nhưng nên như thế nào sống nha. Lúc này một trận gió quá, trên bàn giá cắm nến bốc đèn bỗng nhiên đùng một tiếng tuôn ra một đóa hoa đèn, ánh nến lóe lóe, một ngưng đầu ở trên tường bóng dáng cũng đi theo diêu lên. Một ngưng làm bộ dùng tay háo sắt nước mắt, nhìn qua nhu nhược đáng thương, tựa như kia trong mưa lay động hoa lây tơn. Chi chi chi sẽ không sẽ không. Chủ tử mới sẽ không nị a ngưng. Thổ hào đại nhân lôi kéo một ngưng ống tay háo, liều mạng phe phẩy đầu to. Một ngưng một tay đem thổ hào đại nhân bắt tới rồi một bên, nó kia đầu to diêu đến nàng quáng mắt Ai, ta như thế nào cùng ngươi nói lên này đó, ngươi sẽ không hiểu. Một ngưng yêu thương mà thở dài một hơi, thanh lanh con ngươi bất động thanh sắc chiều ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Một hồi mưa to tẩy đi trần thế gian dơ bẩn, sau cơn mưa cây cối càng có vẻ xanh ngắt, không khí thoải mái thanh tân kẹp theo cỏ cây mùi hoa, thập phần di người. Nhưng ngại bén như một ngưng, cũng đã nhận thấy được liền ở nàng này gian nho nhỏ sân bốn phía, trừ bỏ vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm lạc tam ở ngoài, lại nhiều ra mấy đạo hơi thở. Chi chi chi. Ta hiểu, ta hiểu." Thủ hào đại nhân vội không ngừng gật đầu. Một Ngưng lại đã không xem nó, nàng đôi tay đỡ eo, đụng vào eo chỗ lại bắt đầu ẩn ẩn đau nhức. Một Ngưng biết, nếu không phải dung sở phía trước vì nàng mát xa một chút, tan đi máu bầm, nàng hiện tại rất có khả năng liền eo đều thẳng không đứng dậy. Tuy rằng một Ngưng thực chán ghét dung sở, nhưng nàng không thể không thừa nhận, dung sở này mát xa kỹ thuật vẫn là thực đúng chỗ. "Này, một Ngưng ngủ đến đặc biệt sớm, dung sở không phải để phòng nàng chạy trốn sao? Nàng liền càng không chạy." Muốn chạy cũng muốn cân hảo điểm lại chạy, nếu không còn không có chạy ra hai bước đã bị bắt trở về, kia cũng quá mất mặt. Hơn nữa một Ngưng cũng đang đợi một thời cơ, chờ Dung Sở lơi lòng kia một khắc. Bên này một Ngưng mới vừa một ngủ hạ, đã sớm gấp không chờ nổi muốn hướng đi Dung Sở hội báo chiến quả thổ hào đại nhân đã tia chớp bay vút đi ra ngoài. Trong bóng đêm, một Ngưng hơi hơi mở mắt ra, này một cái chớp mắt, Trăng lạnh Thanh Huy, Hà Gian bóng đêm, đều so ra kém nàng đấy, mắt kia sáng quắc lóa mắt hoa quang. Cung Vương phủ Tím nguyệt hiên nội, đèn lưu ly tràn chết xạ ra sáng ngời quan mang, rồng quận củng liền lưu hương, huân hương, hương lượn lờ. Chi? phí đô đô nhung cục bột trắng lấy không phù hợp nó thân hình tốc độ bay vút tiến vào, nhảy đến dung sở trên bay, ôm hắn cánh tay chính là một trận thân mật mánh cỏ. Như thế nào lúc này tới? Dung sở liếc xéo thổ hào đại nhân liếc mắt một cái, mày kiếm nhăn lại, làm như rất bận. Hắn cũng xác thật rất bận, một bên phê duyệt tấu trường, một bên an bài một ngày sau đại hôn công việc. Một bên còn muốn mệnh thủ hạ thanh long vệ đi thủ lăng dương hầu phủ, hắn lo lắng một ngưng, cái kia không lương tâm nha đầu đào hôn. Chi chi chi thủ hào đại nhân hoạch một chút trượt xuống dung sở bả vai, nhảy đến trước mặt hắn hoa cúc lê trên bàn, bắt đầu truyền đạt một ngưng buổi tối nói những cái đó lời từ đáy lòng. Thủ hào đại nhân nước miếng lọt nhảy, quả thực là mặt mày hớn hở. Dung sở nghe xong, dơ dơ lên mày kiếm, mắt phượng xẹt qua dị sắc, nàng thật như vậy nói. Thủ hào đại nhân thử đại môn răng cửa liều mạng gật đầu. Dung sở mỹ mắt, khoe môi gợi lên một mạt nghiền ngấm độ cung, thú vị. Thổ hào đại nhân nhăn lại màu trắng tiểu mày, vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào chủ tử phản ứng như vậy kỳ quái. Hắn nghe được A ngưng nói thích hắn, không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? Như thế nào ngược lại giống như thực không sao cả bộ dáng? Người làm thực hảo. Hiện tại tiếp tục trở về, buồn điểu có bất luận cái gì động tính, lập tức tới nói cho buồn vương. Thổ hào đại nhân được chủ tử khen ngợi, vui dạo rực mà đi rồi. Dung sở lại không có nói cho đơn thuần thổ hào đại nhân, nó đã bị nào đó vô lương nữ nhân cấp lửa, mà là hung hăng mà khích lệ thuần khiết tiểu sử nam thổ hào đại nhân, cung cổ vũ nó tiếp tục tận trung cương vị công tác. À, nếu không phải dung sở phi thường hiểu biết, lấy kia chỉ buồn điểu kiêu ngạo cá tính là tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này đó tới, mới vừa rồi hắn thật đúng là thiếu chút nữa liền tin tưởng thổ hào đại nhân chuyển đạt đích xác thật là buồn điểu trong lòng lời nói. Rốt cuộc nàng nói một chút cũng chưa sai. Vương gia hắn vẫn luôn là như vậy ngọc thụ lâm phong tuấn Mỹ vô song. Dung sở bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, khuôn mặt tuấn tú đông dương tối sầm. Lúc này, phổ công công đột nhiên vẻ mặt quái dị thần sắc mà tiến vào bẩm báo, vương, gia, hoàng hậu nương nương tới. 119 chờ ngươi bị thương đến thương tích đẩy mình kia một ngày. 119. Dung sở nghe vậy, mày kiếm mây không thể thấy một túc. Nói cho nàng, buồn vương không ở. Hắn nói, thanh âm trầm lánh, trong tay bút son không ngừng. Là, vương gia, phổ công công không người lui đi ra ngoài, không hề có do dự. Vương gia nói không thấy, chính là thiên vương lão tử tới, bọn họ cũng không dám bỏ vào tới. Nhưng mà, phổ công công mới vừa vừa mở ra môn, dung sở liền rõ ràng mà nghe thấy lạnh băng sắc nhọn giọng nữ, cung vương thật là thật lớn cái giá, liền buồn cung cũng dám cử chi ngoài cửa. Dung sở hắn dương mắt, nhìn đang đứng ở trước cửa, kia ăn mặc màu đen áo choàng to rộng mũ có rèm cơ hồ che khuất cả khuôn mặt nữ tử kẹp dài mắt phượng nội một chốc hiện lên trắng ghét, không dám. nếu biết hoàng hậu nương nương phượng ra đêm khuya đến phóng, bổn vương tự nhiên hoàng thổ phô phố, mở rộng ra phủ môn đón chào. dung sở bước mút hắn cao dài thân hình lười biếng mà sau này một dựa, con ngươi nheo lại, khóe môi dạng khai hơi hơi cười. hoàng hậu lúc này đã đi vào thư phòng, nàng thở mũ có dẻm, lộ ra cao quý tái nhợt mặt. bổn cung nghe nói cung vương đã phát ra hoàng bảng tỏ rõ thiên hạ muốn cưới vương phi. Hoàng hậu làm bộ nghe không ra dung sở trong lời nói trầm trọng, mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Nay vẫn là hoàng hậu ở kia một ngày bị dung sở đánh vợ nữ làm tình sau, lần đầu tiên lén đơn độc thấy hắn. Nàng trong lòng có một tia thấp hỏng, cũng là có chút chờ mong, nhưng càng nhiều lại là biết được dung sở sắp nên thú phượng kinh loan khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hoàng hậu đã đã biết được, cần gì phải chạy này một chuyến tới hỏi bồn vương. Dung sở từ đầu đến cuối vẫn cứ ngồi ở kia, không hề có đứng dậy đón chào ý tứ liền làm phổ công công cấp hoàng hậu dọn chỗ đều chưa từng hắn quát tay phổ công công cong eo dấu thượng thư phòng môn môn kéo kẹt một tiếng khép lại khi đầu hạ ban đêm hơi lạnh gió lùa rung bánh bao cao treo ở nóc nhà thủy tinh cây đèn nhẹ nhàng lắc lắc vì cái gì là phượng kinh loan hoàng hậu hung hăng siết chặt áo tròn bên cạnh ánh mắt như thứ thân xác của nàng vẫn như cũ lạnh nhạt nhưng ở nghe được dung sở chính miệng chứng thực hắn sắc thật đã đại triệu thiên hạ sắp đại hôn lúc sau hoàng hậu trên mặt huyết sắc đang ở tấp tấp rút đi Dung sở như mày, đã bắt đầu không kiên nhẫn, đây là buồn vương sự, nói vậy còn không cần hướng hoàng hậu nương nương xin chỉ thị. Không. Người không thể cưới nàng. Hoàng hậu cấp phát vài bước, tới rồi dung sở trước mặt, cách một trường thật lớn hoa cúc lê bàn, hắn nhìn trước mắt kia trường cơ hồ đã khắc tiến nàng trong cốt nhục tuấn mỹ khuôn mặt, trên mặt chợt hiện lên điên cuồng tàn nhẫn, buồn cung không chuẩn. Thích. Dung sở như là nghe được cái gì chê cười, hắn ưu nhãm mà nết lên ngón tay, vô môi cười khẽ. Không chút nào che giấu hắn đối Hoàng hậu lời này khinh thường. Hoàng hậu tựa hồ cũng nghĩ đến nàng ở quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương trước mặt nói không chừng là cỡ nào buồn cười việc, nguyên bản tái nhợt sắc mặt tức khắc một trận thanh hồng đàn sen. Sở, người có phải hay không còn đang trách ta Hoàng hậu nhấp khẩn miệng, trong mắt thần sắc trong nháy mắt đã chuyển vì thê lương cô đơn, trách ta năm đó. Tham mộ hư vinh. Người suy nghĩ nhiều. Dung sở cười lạnh một tiếng. Ta, ta lúc trước thật là bất đắc dĩ, Hoàng thượng vũ nhục ta lại lấy tùng ra uy hiếp hoàng hậu che mặt, cho nên nàng cũng không thấy được dung sở trong mắt càng ngày càng nùng chán ghét, còn ở nói liên miên kể ra năm đó kia một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Không có lúc trước, liền không có hiện tại. Dung Sở cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo điên xương, ván đại đóng thuyền, nói đến gì dùng. Ta biết, ngươi là khí ta không tự ái, chính là, ngươi không biết, hoàng thượng hắn. Hắn mỗi lần đều đối ta hoàng hậu nước mắt đại viên đại viên mà từ khe hở ngón tay lan xuống. Đây là khuất nhục nước mắt Mấy ngày qua, mỗi khi hoàng hậu nhớ tới kia một ngày, chính mình cho hề bị dung sở nhìn đến một màn, liền cả người ngăn không được đến rét run. Nay cũng làm nàng càng thêm thống hận hoàng đế, ngày đó sự rõ ràng chính là hắn cố ý thiết kế. Bởi vì hắn muốn cho dung sở thấy rõ ràng nàng là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng đã hoa. Hắn muốn cho dung sở đối nàng hoàn toàn hết hy vọng. Hiện tại đâu, dung sở thật sự đối nàng hết hy vọng sao? Hoàng hậu nương nương, người cùng hoàng huynh khuê phòng việc liền không cần lấy ra tới nơi nơi nói. Dung sở mày kiếm một trọn, hắn làm như cũng không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng sẽ nói cho hắn loại này bí ẩn việc, trường chỉ gấp lên, đánh mặt bàn, hắn lãnh đạm đáp lại nói. Hoàng hậu lại nghe không tiến dung sở trầm trọng, nàng một bên tình nguyện mà cho rằng dung sở là ở sinh khí. Như vậy nhiều năm, hắn vương phi chi vị vẫn luôn bỏ không, lại ở đánh vỡ nàng cùng thái giám nữ làm tình mấy ngày nội liền quyết định cưới phi. Hắn nhất định là đối nàng thất vọng tột đỉnh, hoàn toàn đã chết tâm. Sở, cái kia phượng kinh loan thô tục xấu bị nàng chỉ là cái nữ cái giá sở sinh tiện loại, nàng căn bản là không xứng với ngươi. Hoàng hậu từ trong tay nâng lên nước mắt chảy rộng mặt, lệ mắt nội thủy quang doanh doanh. Giờ phút này hoàng hậu tan mất đầy đầu hoa thúy, một thân tô y yẹ, tựa hồ lại về tới lúc trước mới gặp dung sở kia một ngày. Trên đời này không có người so với ta càng ái ngươi. Hoàng hậu ánh mắt điên cuồng mà nhìn dung sắc huynh thế nam tử, cho nên ngươi không thể cưới phượng kinh loan. Nếu bổn vương phi cưới không thể đâu. Dung sở nguy hiểm mà nheo lại mắt. Bổn cung sẽ không tiếc hết thể hủy hoại nàng. Hoàng hậu trong mắt đột nhiên bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực, nàng lạnh lùng nói: Tùng chỉ cổ, ngươi nếu dám động nàng một cây tóc, dung sở cúi người, hắn mặt li hoàng hậu bất quá một thước khoảng cách, kia một đôi rực rỡ lung linh mắt vượng nội phảng phất tuyết động quanh năm thiên sơn tuyết lĩnh. Băng hàn gió lạnh bọc kia một thân tượng trưng cho tôn quý thân phận long tiên hương vị, khoảnh khắc như là một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm, đột nhiên đâm vào hoàng hậu trong mắt. Bổn vương muốn ngươi tùng ra cho cùng. Nói lời này khi. Dung sở vẫn như cũ là cười ngâm ngâm, thậm chí, hắn còn dối tay vô vô hoàng hậu tái nhợt gương mặt. Chính là nhậm là ai nhìn đến dung sở lúc này tươi cười, đều sẽ nhịn không được trong lòng rét run, ra đầu nổ tung. Kia một phách vốn nên là gian vô cùng tư thế, những năm gần đây, hoàng hậu nằm mơ đều ngóng trông dung sở đụng chạm. Nhưng mà giờ khác này, đương dung sở thật sự làm như vậy thời điểm, nàng trong lòng lại liền nửa phần cao hứng cảm giác đều không có, ngược lại như là có một chậu nước đá tới ngay vào đầu, mồ hôi lạnh ướt đấm trọng ý Tùng Chỉ Cổ, hắn đeo nàng Tùng Chỉ Cổ. Hắn chỉ có ở phẫn nộ tới cực điểm thời điểm mới có thể thẳng hô tên nàng. Hoàng hậu chút nào không nghi ngờ dung sở mới vừa rồi theo như lời nói chân thật tính, hắn trước nay đều là một cái nói được thì làm được người. Vi Phượng Kinh Loan, ngươi thế nhưng muốn tiêu diệt ta Tùng gia? Hoàng hậu liều mạng siết chặt tay, tái nhợt môi ở thủy tinh đèn chiếu xuống như là gần chết cá. Phía công mà trương đại lại hút không tiến bất luận cái gì không khí. Đâu chỉ là ngươi Tùng gia, ai dám động nàng? Bồn Vương liền gì hay? Dung sở mỹ mắt cười, thanh thản mà giống như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Hán vốn là Dung nhan khuyên thành, nay cười, càng lại như kia ngày xuân ấm dương, sáng quắc vinh quang. Tung chỉ có có một cái chớp mắt ngây người, ngay sau đó, nàng rũ xuống lông mi, như là ở lầm bầm lầu bầu, nàng đến tuột cùng có cái gì hảo. Thế nhưng đáng giá ngươi như thế đối đãi. buồn Vương cảm thấy nàng hảo đó là. Dung sở trầm giọng nói, lúc đó hắn giữa mày vừa động trước mắt phảng phát hiện lên thiếu nữ kia thanh lãnh quật cường đôi mắt nàng vẫn luôn là như vậy đặc biệt một thân khí độ cao hoa như băng sơn tuyết liên tự tôn tự ái hoa quang thiên thành rồi lại cũng không phải cái loại này không dính khói lửa phảng tục chất phác, mà là mang thứ tử vi hơi không chú ý liền sẽ chất đến kín người tay vết chớm mặc tung chỉ còn nhìn dung sở kia trong lúc lơ đãng biểu lộ ấm áp nàng tâm trong nháy mắt như là bị hàn băng phong bế thấu xương lạnh leo lệnh nàng tại đây đầu hạ mùa đều nhịn không được đánh lên dùng mình Có lẽ, từ lúc trước nàng tiến cung khi khởi, nàng liền vĩnh viễn mất đi hắn. Một bước sai, từng bước sai, sở hữu kỳ vọng bất quá đều là nàng một bên tình nguyện phán đoán. Hắn cũng không là vì nàng bỏ không chính phi chi vị, mà là hắn đang đợi, chờ cái kia có thể làm hắn liếc mắt một cái khuynh tâm nữ tử. Tùng chỉ cỏ không ngu, nàng chỉ là bị nhiều năm như vậy tịch mịch cùng hối hận cha tấn đến che mắt hai mắt, chính như nàng năm đó vô pháp ngồi xem hoàng đế uy hiếp mặc kệ tùng ra giống nhau. Hiện giờ nàng cũng không dám lấy nhất tộc người An Nguy đi đánh cuộc Dung Sở đối phượng kinh loan coi trọng trình độ. Dung Sở, ngươi tâm hảo tàn nhẫn, cũng hảo lãnh. Tùng Chỉ cổ đống nhiên buồn bã cười, nàng bước đi tập tế mà lui ra phía sau vài bước, như là rốt cuộc đứng không vững, duỗi tay đỡ bên cạnh cây cột. Lúc này Tùng Chỉ có chút nào không giống cái kia ngày thường đoan trang tươi đẹp cao quý không thể xâm phạm hoàng hậu nương nương, ở kia một tầng tôn quý biểu tượng hạ, nàng vẫn cứ vẫn là một nữ nhân, một cái vô cùng khát vọng được đến tình yêu dễ chịu nữ nhân chính là liền ở vừa mới, nàng cả đời tình cảm chân thành lại đem nàng tâm hung hăng dẫm đạp, thưa thất thành buồn. người tốt nhất có thể thời thời khắc khắc đều bảo vệ tốt nàng. Tùng Chỉ cỏ trong mắt phiếm lệ quang, khoe môi lại làm giấy lên một mặt ngoan tuyệt cười lạnh, muốn nàng mệnh người, nhưng không ngừng buồn cung một người. buồn vương nữ nhân, buồn vương tự nhiên sẽ bảo vệ tốt. cái này liền không nhọc hoàng hậu lo lắng. Dung sở mắt lẽ xem Tùng Chỉ cỏ, ánh mắt kia, vài phần tươi đẹp, vài phần đạm nhiên, lại lộ ra vài phần sắc khí phảng phất thạch thượng thanh tuyển thanh âm nhàn nhạt nói hảo thực hảo tung chỉ cò mỉm cười lạnh lẽo một tất tất bỏ tiếng nàng đôi mắt gió lạnh từ cửa sổ khe hở nội rũn bánh vào cuốn lên tung chỉ cò to rộng màu đen áo choàng vài sợi sợi tóc ở trong gió bay múa giờ khác này nàng phong tình và trùng chính là đối diện nam nhân lại liền con mắt đều không xem nàng tung chỉ cò tâm cũng ở tất tất lạnh xuống dưới nàng từ mới vừa rồi thất thố trung chậm dài khôi phục lại nước mắt khi đã là vị kia phượng tòa thượng, cao quý nghiêm nghị hoàng hậu nương nương. Dung Sở, bổn cung sẽ chờ kia một ngày, chờ xem ngươi cũng giống bổn cung hôm nay như vậy, bị một nữ nhân thương đến thương tích đời mình." Tung Chỉ có thanh âm lạnh như băng sương, mang theo một tia cửu hận thấu xương cùng mùi rủa. Dứt lời, Tung Chỉ có thật sâu nhìn ánh mắt trợn thâm thúy Dung Sở liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người, mang theo một thân buồn bã cô đơn, cùng nàng sớm bị giẫm đạp không đáng một đồng tự tôn, bước nhanh rời đi. Dung Sở mi hơi hơi một chút, không lý do mà hắn thế nhưng bởi vì tùng chỉ có mới vừa rồi kia một câu mà cảm thấy kinh hãi nhanh nhẹn đứng dậy đi đến một phía cửa sổ bên đứng yên ngoài cửa sổ một đại đồng hồng nhạt tường vi đã trải qua nước mưa gột rửa chính nạo nghệ nở rộ di người hương thơm dung sở ánh mắt hơi lóe nhưng ngay sau đó hắn liền sẩn nhiên cười ngọc thạch ngón tay vươn nhẹ vốc trong không khí một sợi tường vi mùi hương thoang thoảng. mới vừa rồi một cái chớp mắt áp lực trong lòng mạc danh kinh hãi cũng tùy theo tan thành mây khói Hắn sẽ bị kêu chỉ với tình yêu rốt đặc cán mai buồn điều thương đến, trừ phi trời đất này đảo ngược. Tùng chỉ cỏ mới vừa đi ra tím nguyệt hiên hai chân đó là mềm nút, hoàng hậu trong cung đại thái giám trương tới phúc lập tức đi lên đỡ nàng. Nương nương! Trương tới phúc lo lắng mà nhẹ gọi một tiếng, hoàng hậu tiến thư phòng thời điểm, hắn vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, cho nên cũng không biết nơi đó mặt từng có quá như thế nào một phen giao phong. Nhưng trương tới phúc đi theo Tùng chỉ cỏ thời gian lâu rồi, chỉ cần một ánh mắt. Hắn liền biết hoàng hậu tất nhiên là không có thể từ cung vương điện hạ nơi đó thảo đến chỗ tốt. Đi. Tùng chỉ cỏ lấy lại bình tĩnh, nỗ lực chạm đến thằng tóc. Là. chúng tới phúc thế Tùng chỉ cỏ sửa sang lại hảo mũ có dẻm, đỡ nàng thượng cố kiệu, nhanh chóng chiều cửa sau phương hướng đi đến. Bọn họ tối nay là bí mật tiến đến, không thể để cho người khác biết được. Thằng đến lên xe ngựa, Tùng chỉ cỏ hai chân mềm nút, tê liệt ngã xuống ở giường nệm thượng. chúng tới phúc lên xe ngựa thời điểm liền thấy luôn luôn cao quý lạnh lùng hoàng hậu nương nương khóc giống thất thanh tiểu trương ngươi nói ta có phải hay không vinh viễn mất đi hắn nương nương cung vương điện hạ hắn trương tới phúc vốn định khuyên giải an ủi tùng chỉ cỏ dung sở cái loại này người không phải nàng hiện giờ thân phận có khả năng hy vọng xa vời nhưng lời nói đến bên miệng trương tới phúc lại không biết nên như thế nào mở miệng bởi vì hắn biết hoàng hậu có thể ở hoàng đế như vậy khuất nhục cha tấn hạ nhẫn mại cho tới hôm nay rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng còn niệm cung vương điện hạ, trương tới phúc chỉ có thể thở dài một tiếng, yên lặng cấp tùng chỉ có đưa qua đi một khối khăn, chỉ là không người phát hiện, tùng chỉ có kia trương bị khăn che khuất trên mặt, nguyên bản đoan trang tươi đẹp trong ánh mắt chợt hiện lên hung ác sắc khí, muốn một người chết cũng không nhất định một hai phải nàng ra tay. phượng kinh loan không phải buồn cung không dung ngươi, mà là ngươi không nên mơ ước không thuộc về ngươi nam tử. so với dung sở cùng tùng chỉ cỏ này một phen phong vân biến sắc giao phong, lúc này lăng dương hầu phủ nội. Một ngưng nằm ở thượng, đã nặng nề ngủ. Ngoài phòng, Thanh Tuyết cùng Lạc Tam thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến. Cung vương như thế nào có thể nhanh như vậy liền thả ra hoàng bảng? Tiểu thư nếu là gả cho hắn, kia chủ nhân làm sao bây giờ? Thanh Tuyết ở buổi tối biết dung sở thả ra đại hôn tin tức sau, vẫn luôn thực sốt ruột. Còn có một ngày, chủ tử hẳn là sẽ làm chút cái gì. Ngày thường nhất cơ linh tần năm phụ một ngưng mệnh lệnh đi đưa toàn nhi mẹ con, Lạc Tam luôn luôn hảo võ thành si. Đối với này đó nam nữ hoan ái sự, hắn là nửa điểm không thông. Hy vọng đi. Thanh tuyết hiện tại là phát ra từ nội tâm thích một ngưng, phàm là tốt đẹp sự vật, mọi người luôn là muốn lưu trữ cho chính mình kính trọng nhất hoặc là thân cận người. Cho nên thanh tuyết phi thường hy vọng một ngưng có thể trở thành tuyết long giáo giáo chủ phu nhân. Hơn nữa xem chủ nhân đối tiểu thư thái độ là chưa bao giờ có quá nhiệt tình, hắn như vậy thích tiểu thư, chắc là sẽ không trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Bất quá, ta nghe nói đã từng thiếu. Một thân tình. Trong bóng đêm, một ngưng bỗng dưng trận mắt, chính là nhậm nàng lại như thế nào nỗ lực đi nghe, cũng lại nghe không được lạc tam kia gần như không thể nghe thấy thanh nhầm đang nói chút cái gì. Kỳ thật một ngưng căn bản là không ngủ thụ, thanh tuyết cùng lạc tam nói chuyện trong nháy mắt kia, nàng liền tỉnh lại. Nguyên bản cũng không để ý bọn họ liêu chút cái gì, chính là một ngưng lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ nghe thế sao cái tin tức. Đáng chết lạc tam, vì cái gì nói chuyện đều không nói rõ ràng. Rốt cuộc là ai thiếu ai nhân tình. Một ngưng cắn môi, trong mắt xoay mình hiện lên nôn nóng bất an. Này một cái chớp mắt nàng sắc mặt tựa như hát trong sông thủy, ám trầm như là muốn nuốt hết hết thảy. Một ngưng vẫn luôn cảm thấy giản mục trần cùng dung sở quan hệ có chút quái dị, rõ ràng quen biết, giản mục trần lại càng muốn nói không thân. Không thân, không thân dung sở sẽ mới vừa thả ra hoàng bảng liền truyền thư cho hắn, muốn hắn tham gia một ngày sau đại hôn. Một ngưng không khỏi hừ lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường. Đến lúc này. Một ngưng trong lòng cũng chỉ có thể chờ đợi là dung sở thiếu giản mục Trần Nhân Tình, như vậy giản mục Trần có lẽ là có thể cứu nàng với nước lửa bên trong. Đêm dần dần thâm, buổi chiều kia một trận mưa gột rửa mấy ngày tới khô nóng, một ngưng đem cửa sổ khai nửa bên, hơi lạnh phong chậm rãi phát tiến, quấy biên kia màn lửa phiêu quân tung bay. Đột nhiên, có một con tròn xoe phì nắm ở ngoài cửa sổ giáo giác lấm la lấm lét tham tiến vào nhìn thoáng qua, thấy bên trong nhân nhi nhả khí như lan, hơi thở dài lâu, rõ ràng là ngủ say bộ dáng kia to mọc nhung bạch một đoàn lúc này mới gión ra gión rén mà nhảy xuống cửa sổ, sau đó lặng lẽ bỏ lên trên một ngưng. thủ hào đại nhân nhìn thoáng qua một ngưng, ngay sau đó thỏa mãn mà ở nàng gối đầu bên ôm đầu ngủ. nó muốn bang chủ tử nhìn a ngưng, tuy rằng a ngưng cũng tỏ vẻ thực thích chủ tử, nhưng khó bảo toàn không có nam nhân khác mơ ước cả ngưng sắc đẹp, chạy tới hoành đoan ái. tỷ như nói cái kia nam cương bách linh quốc đại hoàng tử, gọi là gì bước thanh thành tới, đại nhân nó nhìn liền tới khí, không nói chuyện. Mộc ngưng ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi, nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi tình huống không ổn, lập tức trốn chạy. Từ hôm trước buổi tối cùng dung sở một lời không hợp, yêu nghiệt phẫn mà chạy lấy người lúc sau, đêm qua dung sở cũng không có tới. Một ngưng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, nếu dung sở buổi tối tại đây, nàng còn muốn như thế nào chạy trốn. Tân năm đã trở về, hắn hướng một ngưng bẩm báo, đã đem toàn nhi mẹ con đưa đến 300 giảng ngoại, tin tưởng không coi truy binh, lúc này mới trở về. Một ngưng tâm thoáng vông Có thể giúp Phượng Kinh Loan cứu toàn nhi mẹ con, chỉ sợ là đối nàng tốt nhất an ủi. Hầu phủ nội y mắng, từ biết Tam tiểu thư sắp gả tiến cung vương phủ, này bên trong phủ tất cả mọi người không dám dễ dàng ở một ngưng trước mắt hoàng. Bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng khi dễ quá Phượng Kinh Loan, bọn họ sợ hai đã là chuẩn cung vương phi Tam tiểu thư sẽ thu sau tính sổ. Một ngưng nhưng thật ra mừng rỡ thanh tĩnh. Phượng Tĩnh Nhi Lan Uyển bên kia cũng là y mắng, đêm qua Thanh Tuyết cũng hồi bẩm nàng, nàng làm Thanh Tuyết cấp Phượng Tĩnh Nhi lễ vật. Thanh tuyết đã đưa đến. Hiện giờ, nàng chỉ cần chờ xem kịch vui chính là. Dùng qua đồ ăn sáng, một ngưng liền chui vào chính mình gửi dược liệu nhà ở, thổ hào đại nhân tưởng theo vào đi, cũng bị một ngưng cấp ném ra tới. Một ngưng muốn thu thập gia sản, lúc này phong cái tiểu gián điệp tại bên người, nhiều không an toàn. Bất quá, này thanh tinh thời gian không bao lâu, đã bị trong cung một đạo chuyển triệu cấp đánh vỡ. Hoàng đế Thánh chỉ truyền triệu, muốn vượng kinh loan tức khắc tiến cung diện thánh. Một ngưng phi thường buồn bực mà thay đổi siêm y gì ở phượng tử kiến hỉ khó tự kiềm chế nhiệt liệt trong ánh mắt, thượng trong cung phái tới xe ngựa. Đảo không phải một ngưng gắn lớn, không sợ này tới đón người xe ngựa có bây rập mà là tới đón nàng là phổ công công. liền một ngưng chính mình cũng chưa phát giác, nàng đối dung sở đã không chỉ có là tín nhiệm đơn giản như vậy. Phổ công công, hoàng thượng tìm ta làm gì a Dọc theo đường đi, một ngưng không lời nói tìm lời nói, cùng ngồi ở bên ngoài cảng xe vị trí phổ công công nói chuyện. Ta cũng không biết liệt, tam tiểu thư một hồi sẽ biết. Phổ công công miệng nhưng thật ra kín mít, không nên nói, hán tử trước đến nay đều là không biết. Vương gia nói, cũng không thể nói cho kia nha đầu hiện tại đang có đế quốc tôn quý nhất ba người đang chờ nàng đại gia Quang Lâm, nếu không lấy nàng tính tình, sợ không phải muốn lập tức nhảy ra xe ngựa chạy trốn. Một ngưng nhíu như mày, cũng không hỏi nhiều, trong lòng lại ở đêm đêm qua nghĩ đến các đảo vòng kế hoạch từng cái loát một lần, nàng ở tương đối rốt cuộc cái nào kế hoạch càng ổn thỏa. ít khi. Hoàng cung đã đến. Bởi vì Mục Ngưng là hoàng đế chuyên triệu, nàng ngồi lại là cung vương chuyên dụng xe ngựa, cho nên ở hoàng thành lối vào cũng không có cấm vệ quân chặn lại, mà là một đường thông suốt vào nội cung. Càn Nguyên Điện. Mục Ngưng tiến vào thời điểm, phát hiện lúc này trong điện không khí thập phần quỷ dị. Hoàng đế cao cao ngồi ở thủ vị, tao thái hậu ngồi ở một bên, hoàng hậu ngồi ở một khắc sườn, này ba người đôi mắt đều chăm chú vào lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, biểu tình thanh thản dung sở trên người. Một ngương phủ vừa hiện thân, Hoàng hậu liền hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Thân nữ khấu kiến Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương. Cứ việc không khí không đúng, nhưng một ngương vẫn là đến hành lễ. Bất quá một ngương hành xong lễ sau, nhưng không ai kêu nàng lên. Một ngương trong lòng tuy rằng oán giận, nhưng cũng không tốt ở loại này thời điểm cho người ta rơi xuống không tôn đế hậu nhược điểm, vì thế nàng chỉ có thể quỳ. Cung vương, ai ra không đồng ý ngươi cưới phượng kinh loan cái kia nha đầu? Tao Thái hậu khinh thường mà nhìn quỳ trên mặt đất. Dung Mạc Bình đạm vô thường một ngừng, dẫn đầu làm khó dễ, nàng hiện giờ là an bình quận chúa, mặc kệ như thế nào, là ngươi văn bối, ngươi đây là muốn cung đình sao? Ngắn ngủn một ngày thời gian, tao thái hậu sắc mặt liền tiểu tụy rất nhiều, hiển nhiên ngày hôm qua kia một vở diễn làm nàng đại thương cân não. Buồn Vương cùng nàng cũng không biết thống quan hệ, đâu ra cung đình nói đến. Dung Sở cười ngâm ngâm mà liếc liếc mắt một cái một ngừng, nói, lại nói, cái kia an bình quận chúa phong hào, cũng là thái hậu nương nương tự mình sách phong chưa ghi vào hoàng gia Ngọc Điệp, nghiêm khắc lại nói tiếp, Phượng Kinh Loan còn đều không phải là hoàng gia quận chúa. Dung Sở có chút bất mãn, nha đầu này từ tiến vào sau, liền liếc mắt một cái cũng chưa nhìn qua hắn. Hắn sớm biết rằng hôm nay Tảo Thái Hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua, tất nhiên sẽ truyền nàng tiến cung, hắn buổi sáng lâm thượng chiều khi, chính là tỉ mỉ giả dạng quá, chính là chờ nhìn đến buồn điểu kia kinh diễm ánh mắt, chính là buồn điểu cũng dám làm lơ hắn. Tảo Thái Hậu bị Dung Sở lời này nhẹ đến, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Mang hộ giáp tay chặt chẽ môi ở gỗ tử đàn ghế dựa đem trên tay, bảo dưỡng thỏa đáng mu bàn tay thượng, gân xanh đều lộ ra tới. Vì một ngoại nhân, ngươi như vậy đệ bụng, Tuyết Tâm là ngươi thân chất nữ, hiện giờ nàng có phiền thoái, sao không thấy cung vương ngươi ra tay cứu giúp? Tào thái hậu nỗ lực gáp xuống trong lòng kia khẩu ác khí, nàng oán giận nói: Ai chọc phiền thoái, ai đi bãi bình, bổn vương lại không phải chuyên môn cho người ta chùi đít. Dung sở lại không mua chướng, hắn liếc xéo Tào thái hậu kia nháy mắt trở nên thanh hồng đàn sen mặt. Không chút nào che giấu bên môi trào phúng. Chết lao thái bà, nếu dám đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu, liền phải có can đảm tới thừa nhận hậu quả. Dung sở lời này nói thật sự thô lỗ, liền một ngưng đều phải vì hắn mặt đỏ. Tuy rằng nàng trong lòng cảm thấy hắn nói được không thể lại đúng rồi, nhưng hắn sao lại có thể ở cao quý thái hậu trước mặt như vậy vô sỉ mà nhắc tới nào đó mắc cỡ bộ vị đâu. Bất quá này tào thái hậu thật đúng là cao quý lãnh diêm A, nàng rõ ràng chính là tưởng cầu dung sở thế tuyết tâm công chúa bãi bình b Lại còn phải dùng loại này lánh diễm cao quý ngự khí nói chuyện. Làm đến tựa như có thể giúp nàng, là dung sở đã tu luyện mấy đời phúc phận giống nhau. Kia chỉ tính tình kiệt ngạo trời sinh phản cốt đại yêu nghiệt khẳng định sẽ không mua chứng A. Bất quá, hoàng hậu hôm nay như thế nào không nói một lời, cái này làm cho một ngưng thập phần hoang mang. Lấy hoàng hậu đối dung sở chiếm hữu dục, nàng không nên là cái thứ nhất đứng ra phản đối sao. Một ngưng lặng lẽ xuyên thấu qua lông mi đánh giá đại càn hoàng triều tôn quý nhất bốn người. Nửa điểm đều không có quỷ gối nơi đó xấu hổ. Thông dòng sở góc độ, vừa vận tốt có thể nhìn đến một ngưng kia nhanh như chớp loạn chuyển trong mắt, hắn trong mắt một chốc liền nhếch ý cười. Hoàng đế, Bắc Kim bên kia hiện giờ cái gì thái độ? Vẫn luôn ngồi ngay ngắn không hề răng hoàng đế thấy Tào Thái hậu bị dung sở sắc đến sắc mặt khó coi, vì thế hắn liền mở miệng, tính toán hòa giải. Tiêu Thái tử vốn là tới ta triều cầu thân, lấy ký kết hai nước hòa bình, hiện tại không thể hiểu được ở đại Càn Đế đô bị giết hắn đi theo những cái đó đặc phái viên cho rằng ta đại càn không có thanh ý là cô ý muốn lấy này giết chóc khai chiến hiện giờ đã chuyển thư hồi bắc kim dung sở lười biếng nói hắn trong mắt tinh quang lưu chuyển nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hoàng đế nháy mắt âm trầm đi xuống sắc mặt khỏe môi bất động thanh sắc mà gợi lên ta triều cùng bắc kim đã chinh chiến nhiều năm hiện giờ biên quan lương thảo không phòng triệu tướng quân lại xin từ chức về lão bắc kim nhị hoàng tử lại là tiêu dung hai tướng nếu lúc này khai chiến hoàng đế tuy rằng trầm mê luyện đan nhưng đối quốc sự cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả ngày hôm qua đương hắn biết được tuyết tâm công chúa giết tiểu hùng sáng sau đã triệu miu si thương thảo tuyết tâm công chúa dù sao cũng là hắn nữ nhi duy nhất không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ hy sinh nàng hoàng huynh nhiều lo lắng kỳ thật cũng không phải không hề biện pháp dùng sở trong mắt ánh sao chợt lóe hắn thấy một ngương ánh mắt rốt cuộc quét đến hắn lập tức chiều nàng ném qua đi một cái mị nhãn một ngương tức khắc một trận ác hàn chạy nhanh đem tầm mắt thu hồi có biện pháp nào hoàng đế cùng tào thái hậu cơ hồ là đồng thời ánh mắt sáng lên hỏi liên châm mặc hoàng hậu đều chiều dung sở xem ra bắc kim đặc phái viên nói cho dù tiểu thái tử có sai trước đây không nên cường bắt công chúa đối công chúa bất kính nhưng tuyết tâm như vậy tàn nhẫn mà giết hại tiểu thái tử quả thực là lệnh người giận sôi đặc biệt là dung sở cười cười ở đây mấy người đều minh bạch hắn ý tứ tào thái hậu sắc mặt lại thay đổi dung sở nói tiếp cho nên bắc kim đặc phái viên nói Nếu tiểu thái tử như vậy thích tuyết tâm, chỉ cần đại cản giao ra tuyết tâm công chúa, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không được. Không thể đem tuyết tâm giao cho bắc Kim. Tào Thái Hậu lập tức phản đối, nàng hung hăng một phách ghế dựa, tức giận đến thiếu chút nữa xóa khí. Nàng liền biết dung sở bất an hảo tâm, đem tuyết tâm giao cho bắc Kim những cái đó man nhân, này không phải làm nàng sống sở sở đi chịu chết sao. Kỳ thật Tào Thái Hậu cũng thực nghi hoặc, tuyết tâm tuy rằng cũng tập quá võ, nhưng kia đều là phòng thân kiện thể dùng Đối mặt khủng võ hữu lực thảo hung tàn, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được chặt đứt hắn tay chân, còn tước hắn mệnh căn tử. Sau lại tào thái hậu cũng hỏi qua tuyết tâm công chúa, nhưng tuyết tâm công chúa chấn kinh quá mức, cái gì đều nhớ không nổi. Vậy chờ hai nước khai chiến đi. Dung sở không sao cả mà còn khỏe môi. Giờ phút này, một ngưng quỷ gối nơi này, lại là phi thường vô ngữ, nhìn đề tài này hoài, mấy người này rốt cuộc tiêu nàng tới làm gì. Bất quá một ngưng trong lòng lại đối dung sở nói âm thầm kinh hãi. Nàng nguyên bản còn không lớn minh bạch, nếu dung sở không nghĩ làm nàng hòa thân, ngày đó Tào thái hậu phong nàng vì quận chúa khi, hắn liền có thể nói lời phản đối. Lấy hắn hiện giờ ở đại càn quyền lực, nói vậy kẻ hèn một cái Tào thái hậu, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Chính là hắn lại không có làm như vậy, ngược lại nháo ra như vậy vừa ra thái tử vũ nhục công chúa không thành, phản bị công chúa chém giết cầu huyết kịch. Chẳng lẽ hắn không biết cứ như vậy, vô cùng có khả năng khiến cho hai nước khai chiến sao. Vẫn là nói. Làm hai nước đánh lên tới mới là mục đích của hắn. 120 dung sở chi kế. Một, một ngưng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dung đại yêu nghiệt từ trước đến nay không đi tầm thường lộ. Nói không chừng hắn chính là cái triệt triệt để để chiến tranh cùng nhân. Một ngưng lạnh buốt hoành dung sở liếc mắt một cái, tỏ vẻ phi thường khinh bỉ. Nàng tuy rằng không hiểu lắm quân sự cùng với đạo trị quốc, nhưng nàng biết vô cơ khơi mào chiến tranh, tổng không phải kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Hơn nữa từ trước đến nay đều là ba tánh đứng núi chịu xào thụ hại. Dung sở đôi mắt vẫn luôn đều ở một ngưng trên người, một ngưng vừa thấy lại đây, hắn liền bắt được nàng đôi mắt, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến kinh diễm ái mộ ánh mắt, chưa từng tưởng lại thu hoạch tràn đầy khinh thường. Cái này làm cho trước sau đều là cười ngâm ngâm dung đại gia khuôn mặt tuấn tú cũng là cứng đờ, không biết chính mình câu nào nói sai rồi đưa tới giai nhân bất mãn. Hoàng đế, tuyết tâm cũng là người nữ nhi, chẳng lẽ ngươi liền như vậy chơ mắt nhìn nàng đi chịu chết. Đào Thái Hậu ở dung sở bên này ăn mệt, hoa một bụng hỏa khí, lại không hảo phát tác. Bởi vì nàng rất rõ ràng dung sở là cái mềm cứng không ăn, nàng hiện tại cùng hắn Đoan Thái Hậu cái giá, đổi lấy vô cùng có khả năng là dung sở bỏ đa xuống giếng, vì thế Đào Thái Hậu chuyển hướng hoàng đế cầu cứu. An Bình quận chúa hãy bình thân. Hoàng đế lại là nhìn quỳ trên mặt đất nhìn như cung kính thiếu nữ, ngữ khí hòa hoan mà nói: "Tại bệ hạ." Mục Nưng xoa xoa đầu gối, cung kính mà đứng dậy, đứng ở một bên cũng không biết có phải hay không theo bản năng hành động, liền một ngương chính mình cũng chưa phát hiện, nàng là lựa chọn đứng ở dung sở kia một bên, còn rất cẩn thận mà hướng hắn bên người cọ cọ. tuy rằng hiện tại thời tiết dần dần nóng bức, nhưng này càng nguyên điện phô sa sỉ gạch vàng, vì lâu rồi hàn khí tận xương, cũng là không thoải mái. hoàng đế, tào thái hậu lại chạm vào cái lanh cái đình, nguyên lai liền xanh mét sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi, cái chán gân xanh đều ở cổ đột ngảy lên. từ nàng đương thái hậu nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có giống này hai ngày như vậy nẹn quất quá mẫu hậu trâm tự nhiên sẽ không xem tuyết tâm chịu chết hoàng đế màu xanh lá trải rộng tơ máu trước mắt nhàn nhạt đảo qua thần thái nôn nóng tào thái hậu ngay sau đó dừng ở phong thần tuấn giật chân châu minh huy dung sở trên mặt lúc đó dung sở nghiêng liếc mắt một cái cách hắn bất quá một cái thân vị thiếu nữ mắt vượng mỉm cười khỏe môi dơ lên xem ra này chỉ buồn điều cũng biết tại đây trong đại điện ai cùng nàng nhất thân còn không tính nốc đến hết thuốc chữa hoàng đệ Ngươi thấy thế nào? Hoàng đế vừa nhấc đầu, liền nhìn đến dung sở khỏe mắt kia hiện lên ấm mùa xuân ý, hắn xem đến màn ra. Dung sở quét liếc mắt một cái hoàng đế kia sắc mẹ mẹ ánh mắt, đáy mắt một cái chớp mắt xẹt qua chán ghét, nhưng này cảm xúc lại mau đến làm người bắt giữ không đến, lại ngước mắt khi, hắn đã thay tuấn nhã gương mặt tươi cười. Hoàng huynh, y thần đệ tới xem, lần này Bắc Kim thái tử ở đại càn bỏ mình việc, trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. Nói như thế nào? Hoàng đế nhướng mày đầu. Phiêu hương lâu nói đêm trước đã từng có cái một thân hắc y gì che mặt nữ nhân đi đi tìm tiểu thái tử, hai người tựa hồ là đặt thành cái gì hiệp nghị, này ngày thứ hai liền phát sinh cường bắt tuyết tâm sự. Dung sở vô ý thức mà nhẹ vô về tay trái ngón trỏ hệ dễ, khỏe môi một phiết, thanh âm chợt lệnh léo, cho nên cái này hắc y nữ nhân tất nhiên cùng việc này thoát không được căn hệ. Hắc y hẻ nữ nhân, nàng vì cái gì yếu hại tuyết tâm. Tao thái hổ cùng hoàng đế đều nhíu mày nhìn về phía một ngưng, nếu nói có ai ghét nhất tuyết tâm kia khẳng định là bị bắt đại gà phượng kinh loan. Một ngưng bị xem đến ra đầu tê dại, nàng vẻ mặt vô tội mà nhìn trời vọng mà vọng buồn cảnh. Nịm à, lúc này liền tính nàng nói không phải nàng, cũng không ai tin a Một ngưng quả thực muốn phục dung sở, hắn sao, một ngày không hố nàng sẽ chết a Đây là muốn đem nàng hướng chết hô a Nếu nói hoàng đế cùng tảo Thái Hậu tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng còn không đến mức không có bằng chứng đi chất vấn một ngưng, nhưng hoàng hậu cũng sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội kia khẳng định là cùng tuyết lòng có thù mới có thể xử như vậy độc nhu kế hừ chỉ cần nhìn xem tuyết tâm gần nhất cùng người nào kết quá thù không phải vừa xem hiểu ngay hoàng hậu duỗi tay đắp ở ghế dựa trên tay vịt đôi chỉ thượng kia nạm đá quý hoàng kim chỉ bộ chiếc xạ ngoài cửa sổ bắn vào ánh nắng dừng ở nàng u ám đáy mắt khóe môi một mà tâm nụ cười an bình quân chúa ngươi có gì nói tào thái hậu trực tiếp liền đem đầu mâu nhắm ngay một ngưng thần nữ không nói chuyện nói một ngưng vẻ mặt bình tĩnh bởi vì liền tính thần nữ lòng có bất mãn, thần nữ cũng không như vậy đại bản lĩnh. ngươi không bản lĩnh, có người có. tào thái hậu càng nghĩ càng không thích hợp, tuyết tâm hôm qua ra cung dâng hương căn bản không vài người biết được, tiêu tiểu hùng sán lại như thế nào cả gan làm loạn, trừ phi là đầu óc hư rớt mới có thể ở đại càn biên giới thượng cường bắt một quốc gia công chúa, này vốn là làm người kháng nghi. tuyết tâm vừa tỉnh tới liền cầm kiếm, trong phòng bốn cái người chết, nàng một cái nhược nữ tử là như thế nào có thể ở trong bất chi bất giác giết bốn người? Hơn nữa tuyết tâm đến nay vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến tuột cùng lại như thế nào đến phiêu hương lâu. Tào Thái Hậu càng nghĩ càng là hoài nghi chuyện này tuyệt đối là bị người hãm hại, ánh mắt của nàng lơ đãng liền quét về phía Dung Sở. Thái Hậu nương nương đây là có ý tứ gì? Dung Sở giận tí mặt, ngươi đây là tại hoài nghi buồn vương. Tào Thái Hậu không nghĩ tới Dung Sở thế nhưng đem lời nói làm rõ, nàng mày nhảy dựng, cũng không che lấp, trực tiếp liền cười lạnh một tiếng, có phải hay không? Cung vương trong lòng hiểu rõ. Nàng quay đầu xem hoàng đế, thấy hoàng đế như mày, tàu thái hậu tàn nhận ánh mắt, hôm qua mới ra tuyết tâm này đường sự, ngươi liền đại phóng hoàng bảng, muốn cười an bình quận chúa, chẳng lẽ không phải ngươi đã sớm biết tiểu thái tử đã chết, an bình quận chúa không cần đi hòa thân. Hơn nữa ai ra nghe nói ngươi thượng triều thượng đến một nửa, đột nhiên bỏ cả triều văn võ mà đi, ngươi lại muốn như thế nào giải thích. Một ngưng thấy để tài lại dẫn tới trên người nàng, tàu thái hậu lại là như thế hùng hổ doa người, nàng trong lòng thất kinh. trực giác nói cho nàng. Dung sở tựa hồ là cố ý dẫn Tào Thái Hậu tức giận. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Hơn nữa nghe Tào Thái Hậu mới vừa rồi nói, hôm qua Dung sở thế nhưng là ở thượng chiều thời điểm, đột nhiên rời đi. Kia không phải là nàng bị bắt đi canh giờ sao? Chẳng lẽ hắn? Một ngưng nhấp khẩn khoe miệng, trong đầu quang ảnh lòng lánh, phảng phất bàn tay trắng bắt huyền, huyền khẩn thanh sầu, một loại khó có thể dùng luôn ngữ miêu tả tình tố đột nhiên nhảy vào trái tim. Nàng theo bản năng nhìn về phía Dung sở, dưới ánh mặt trời hắn ra thịt như minh châu phát sáng long lánh tuyệt thế tuấn mỹ sườn ngũ tiểu thái tử bởi chưa bị phát hiện bỏ mình bửu vương giờ thân một khắc mới dán ra hoàng bảng thái hậu thật là hảo suy đoán này đều có thể phỏng đoán ra tới bửu vương là giết hại tiểu thái tử hung thủ dung sở khỏe môi gợi lên châm trọng hắn liếc liếc mắt một cái khẩn trương nhìn hắn một ngưng mày kiếm một chọn mãn nhăn đầu lại nói bửu vương chỉ là tưởng bảo hộ âu yếm nữ nhân không cho nàng lại bị tiêm định tiểu nhân thiết kế hãm hại mà thôi một điện lặng im Một ngưng cả khuôn mặt đều cứng đờ, đột nhiên cảm giác lưng như kim trích. Đại yêu nghiệt đây là ở mượn cơ hội hướng nàng thổ lộ. Như thế nào cảm giác như vậy quỷ dị? Cung vương đa tâm. Ai ra cũng không có nói cung vương là hung thủ. Tào Thái Hậu hận đến một ngụm nha đều phải cắn, nhưng nàng cũng không dám tiếp dung sở nói, không có bằng chứng bôi nhỏ nhiếp chính vương. Liền tính nàng là Thái Hậu, cũng thắng không nổi ngự sử nôn quan khẩu chu bút phạt. Lại nói, ban phong vượng kinh loan vì an bình quận chúa một chuyện vốn là không phù hợp hoàng gia lễ nghi. Nàng không trải qua lễ bộ tự tiện quyết định, đã không hợp quy củ, nếu hơn nữa một cái bôi nhỏ đường triều trọng thần, như vậy có lẽ liền nàng đều phải bị phạt. Nhưng là so với điểm này, Dung Sở mới vừa rồi kia một phen thông báo càng làm cho Tảo Thái hậu buồn bực không thôi, bởi vì nàng vừa mới xác thật động làm Phượng Kinh Loan thay thế Tuyết Tâm tâm tư. Bắc Kim không phải muốn Tuyết Tâm đi cấp Tiểu Hùng Sán chôn cùng sao? Nàng đáp ứng. Dù sao lại không phải người gặp qua Tuyết Tâm. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay mà dùng Phượng Kinh Loan thay cho tuyết tâm, nói vậy cũng không ai sẽ phát hiện. Tới rồi Bắc Kim địa giới, kia Phượng Kinh Loan cũng sống không được, đến lúc đó chết vô đối chứng, tuyết tâm mệnh cũng liền bảo vệ. Nhưng mà này hết thể hảo nưu kế đều bị dung sở cấp phá hủy, hắn rốt cuộc cái gì ánh mắt, cố tình coi trọng Phượng Kinh Loan như vậy vô tài vô mạo còn thô lô bất kham nữ tử. Hắn thế nhưng vì cứu nàng, không tiếp chiêu cáo thiên hạ, như vậy cấp bách mà liền phải cử hành đại hôn. Thái hậu ngoài miệng không có nói, chính là trong lòng lại là như vậy tưởng. Dung sở cười lạnh, giữa mày một màn sắc bén, hàng nếu nơi đao, bổn vương lao tâm lao lực vì hoàng huynh xử lý quốc vụ, lại chưa từng tưởng thế nhưng còn rơi vào như vậy bị nghi kỵ kết cục. Hoàng huynh, thần đệ thỉnh ngài tức khắc phái Kim Ngô vệ đi tra rõ. Nhìn một cái chuyện này thần đệ đến tuột cũng có vô nhúng tay. Hoàng đệ chớ co sinh khí, trâm tin tưởng ngươi, tuyết tâm cũng kêu ngươi một tiếng hoàn thúc. Ngươi sao có thể sẽ hãm nàng với nước lửa đâu? Hoàng đế thấy dung sở tức giận, dưới tình thế cấp bách, vội vàng ra tiếng trấn an. Hắn mấy năm nay bận về việc luyện đan, nhưng không nghĩ lại bị nặng nề quốc sự quấy rầy hắn theo đuổi trường sinh chi thuật, cho nên có thể giúp hắn thống trị quốc sự dung sở đối hắn rất quan trọng. Hoàng đế thấy dung sở thần sắc hòa hoãn, thần sắc buông lỏng, lại quay đầu đi xuất thái hậu. Mẫu hậu thật là hồ đồ, loại sự tình này không có bằng chứng, sao có thể tùy ý phỏng đoán? Tào thái hậu bị hoàng đế một sức, mặt ra thượng nhanh chóng bỏ lên trên thanh Hồng đàn sen sắt thái nàng nhìn nhìn hoàng đế trong mắt hình như có bi ai sẽ qua ngay sau đó du mắt thở dài một tiếng là ai ra lo lắng quá độ khẩu ra vọng luôn cung vương chớ trách ý thề buồn vương xem thái hậu nương nương vẫn là phái ngươi trong cung vị kia tiểu lý tử hảo hảo cha cha buồn vương hôm qua đang làm những gì dung sở cười lạnh một tiếng chút nào không cho tảo thái hậu mặt mũi có lẽ buồn vương hôm qua nửa đường bái triều là đi bắt đi tuyết tâm đâu hơn nữa lời này trung cũng ẩn ẩn ám chỉ tảo thái hậu người tại hậu cung lại đối chiều đỉnh việc rõ như lòng bàn tay, liền hắn hôm qua nửa đường bãi chiều đều rõ ràng. Cung vương nói đùa, Tuyết Tâm là ngươi chất nữ, ngươi như thế nào sẽ hại nàng? Tào Thái hậu ra mặt cứng đờ, một đôi tay ở trong tay háo dào chặt muốn chết, cố tình còn phải làm ra tươi cười tới, này ngự khí cũng là không hề giống mới vừa rồi như vậy hùng hổ do người. Hừ, dung sở ánh mắt lãnh đạm, Thái hậu không loạn bôi nhỏ người liền hảo. Một ngưng túi đầu, trên trán đầu tóc che khuất nàng đã đen một nửa sắc mặt khe mắt khỏe miệng đều ở run rẩy, nàng thật sự là vô ngữ à? Đại yêu nghiệt ra mặt đây là muốn so tưởng thành còn muốn hậu à? Rõ ràng chính là hắn làm chuyện tốt, lại cứ hắn còn muốn giả bộ một bộ cao quý lanh diễm bộ dáng, giống như hắn bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Hơn nữa một ngưng cũng coi như đã nhìn ra, dung sở cố ý đem để tài hướng trên người hắn dẫn, chính là muốn bức cho tảo thái hậu thất tố. Hảo ly gián hoàng đế cùng thái hậu quan hệ, nhìn hoàng đế sắc mặt, hiển nhiên cũng đối tảo thái hậu mới vừa rồi ngôn ngữ có chút bất mãn. Vô luận như thế nào, Tuyết Tâm công chúa xuất hiện ở tiểu thái tử tử vong hiện trường, lại tìm không thấy mặt khác chứng cứ chứng minh nàng trong sạch, như vậy nàng liền thoát không được căn hệ. Hiện tại Bắc Kim lại cắn không bỏ, nói vậy hoàng đế cũng thực đau đầu, hắn đang chờ dung sở đi xử lý. Nếu dung sở lúc này bỏ gánh, kia đại càng cùng Bắc Kim thật vất vả chữa trị quan hệ khẳng định lại muốn lâm vào như nước với lửa bên trong. Bất quá, đại yêu nghiệt thật đúng là kiêu ngạo a, hoàng đế trước mặt thế nhưng cũng dám như vậy ngạo kiểu. Ta thái hổ cúi đầu. Miệng nhắm chặt, nhưng thật ra thật sự không hề hẽ răng. Bởi vì nàng biết hiện tại nhiều lời nhiều sai, một khi đem dung sở hoàn toàn đắc tội, như vậy tuyết tâm liền thật sự không cứu. Hoàng thượng, an bình quận chúa cũng tới thật lâu, hôm nay vai chính không nên là nàng sao. Hoàng hậu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạn, lúc này thấy tuyết tâm công chúa để tài hạ màn, nàng liền ngẩn đầu nhìn mắt đứng ở dung sở bên cạnh người một ngưng, hơi hơi mỉm cười nói, cung vương ngày mai sắp đại hôn, đây chính là đại hỷ việc. Một ngưng nghe vậy lập tức nước mắt nhìn về phía hoàng hậu, khó nén trong mắt kinh ngạc, nữ nhân này không phải vẫn luôn đều đối dung sở có không giống bình thường chiếm hữu dục vọng sao? Trước kia bởi vì dung sở nhiều xem nàng vài lần, cao quý hoàng hậu nương nương liền không thuận theo không buông tha, thậm chí đối nàng động sát khí. Hôm nay nàng như thế nào như thế bình tĩnh, còn chủ động đề cập dung sở đại hôn việc. Một ngưng phía sau lưng chợt lạnh, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị. Nếu là hoàng đệ nhìn chúng, kia tự nhiên là tốt. Hoàng đế nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái một ngưng, ánh mắt ở nàng bình đạm không có gì lạ khuôn mặt nhỏ thượng sẽ qua, hắn đáy mắt đã nổi lên một tầng mấy không thể tra châm chọc ý cười. Tào Thái Hậu cùng hoàng hậu đều chiều một ngưng xem ra. Này hai nữ nhân, một ánh mắt gác đầu quán trách, một cái âm trầm quỷ dị. Cho dù một ngưng tâm lý cường đại, thần kinh thô tráng, cũng không khỏi ở trong lòng hung hăng ác một chút. Hoàng hậu thấy thế nào? Hoàng đế đối hoàng hậu hôm nay bình tĩnh phản ứng hiển nhiên tương đương vừa lòng lúc này hắn khỏe mắt mỉm cười dò hỏi hoàng hậu ý kiến thân thiết cảm thấy hoàng thượng nói chính là nếu là cung vương nhìn chúng kia an bình quận chúa tự nhiên là cực hảo hoàng hậu rũ mắt trên mặt tươi cười dịu dàng hào phóng nhưng ngay sau đó đề tài vừa chuyển nhưng thần thiếp cảm thấy cung vương dù sao cũng là hoàng gia thiên trụ thân phận cao quý nhưng vượng kinh loan chỉ là nho nhỏ lang dương hầu thứ nữ hơn nữa mẫu thân của nàng vẫn là nam triều phản quân lam thị kia lam thị trở thành kỹ tử nhập lang dương hầu phủ cũng bất quá là cái tiện thiếp Nói tới đây, hoàng hậu dừng một chút, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía mặt vô biểu tình dung sở. Hoàng hậu là cảm thấy phượng kinh loan xuất thân không xứng với cung vương. Hoàng đế nhíu mày, đáy mắt ẩn ẩn có nguy hiểm ám quang hiện lên. Là, cũng không phải. Thân thiếp là cảm thấy, phượng kinh loan xuất thân thấp hèn, sắc thật gánh không dậy nổi cung vương chính phi vị trí, nhưng chắc phi lại là không sao. Hoàng hậu trên mặt tươi cười bất biến, nói ra nói cũng là không hề sơ hở. Hoàng đế tựa hồ cũng cảm thấy hoàng hậu nói có đạo lý Nhất thời cũng ninh mẩy lầm vào trầm tư. Một nương được nghe lời này, một viên tiểu tâm can tức khắc bùm bùm kinh hoàng lên, như nước con mắt sáng cũng trợ sáng ngời như tinh. Nàng khẩn trương mà nắm khẩn ống tay áo, mắt phóng lục quang nhìn trầm trầm hoàng đế. Trong lòng lần đầu tiên đối hoàng hậu sinh ra một đinh điểm hảo cảm. Tuy rằng nàng cũng biết hoàng hậu tuyệt đối không phải là ở vì nàng suy nghĩ, nhưng là hoàng hậu lời nói mới rồi nàng thích nghe a. Nàng xuất thân đê tiện, không xứng với cao quý cung vương điện hạ, cho nên chỉ có thể làm nho nhỏ chất phi kia nàng liền có thể bậy bạ cái gì, gia mẫu sắp chết có di huấn, kiên quyết không làm thiếp, phải làm liền làm chính thê. Đại can vẫn là tương đối trọng hiếu đạo, liền tính bọn họ là hoàng thất thiên gia, cũng không thể cưỡng bách một cái tôn trọng vong mẫu di ngôn đáng thương thiếu nữ đi cấp cao quý vương gia làm thiếp. Dung Sở nhận thấy được một ngương này khẩn trương rồi rắm đôi mắt nhỏ, nhập tấn mày kiếm hơi hơi một chút, sắc mặt của hắn đã trầm đi xuống. nay chỉ buồn điểu, đến tột cùng là nhiều không nghĩ cả hắn. Hoàng đệ, ngươi xem đâu. Hoàng đế tựa hồ có chút khó xử. Hoàng huynh có điều không biết, kỳ thật loan nhi nha đầu này, tuổi nhỏ liền có kỳ ngộ. Dung sở hơi hơi ghé mắt, khỏe mắt kim sắc lưu quang long lánh. Một ngưng lập tức khẩn trưng lên, nàng nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm dung sở hoàn mỹ sơn mặt, hắn muốn nói cái gì? Không, không phải là... Nga! Cái gì kỳ ngộ? Hoàng đế thực cảm thấy hưng thú bộ dáng. Dung sở mỹ mắt gợi, xảo trá như hồ, tuyết long giáo chủ giản mục trần thu nàng vì đồ đệ. Chỉ là này một tầng thân phận, nàng liền không thể so bất luận cái gì hoàng thất hậu duệ quý tộc thấp. Lời vừa nói ra, một ngưng chỉ cảm thấy bầu trời một cái sấm sét vào đầu đánh xuống, nàng cả người đều sắp bị bỏng lên. Nga, còn có chuyện này. Hoàng đế hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, lại nhìn về phía một ngưng ánh mắt cũng không hề giống phía trước như vậy xem thường, mà là mang theo một tầng kính sợ. Giàn mục trần, tuy rằng hắn không có vào chiều làng quan, nhưng hắn ở thiên hạ địa vị, có thể nói là ông vua không ai. Chưa từng có người nào dám ở tuyết long giáo trước mặt dương oai, cũng không có người so nắm giữ có thể dò hỏi khắp thiên hạ tình báo kim ngô vệ hoàng đế rõ ràng hơn, giản mục trần trên tay, có một chi không thua gì quân đội chính quy lực lượng. Cho nên, nếu vượng kinh loan thật là giản mục trần đô đệ, như vậy thân phận của nàng sát thật đủ để xứng đôi dung sở. Cung vương nói an bình quận chúa là giản giáo chủ đô đệ, nhưng có chứng cứ. Hoàng hậu thấy dung sở nơi trốn thiên vị một ngừng, nàng hận đến nha đều ngứa, thật dài móng tay cũng đem lòng bàn tay veo phá nàng lại không cảm giác được đau đớn. Hơn nữa hoàng hậu trên mặt vẫn như cũ cười đến đoan trang dịu dàng. Muốn chứng cứ phải không? Dung sở liếc xéo đã là toàn thân cứng đờ một ngưng, cười ngâm ngâm điệu đạo. Hôm nay bổn vương lấy truyền thư cấp giản mục trần, nói vậy hắn cũng mau đến cửa cung ngoại. Thật sự, giản giáo chủ ở cửa cung ngoại, người tới còn không mau thỉnh. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, sốt ruột mà sai người chạy nhanh đi cửa cung ngoại nên đón giản mục trần. Lúc này một ngưng chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Từng đợt khí lạnh từ gan bản chân bò lên trên toàn thân, lan tràn đến máu, nàng cắn chặt môi. Ngắn ngủn chờ đợi thời gian, đối một ngưng tới nói, lại dường như cả đời như vậy dài lâu. Từ đấy lòng tới nói, một ngưng không muốn tin tưởng giản mục trần thế nhưng thật sự sẽ đến hoàng cung vì dung sở làm chứng. Hoặc là nói, hắn là ngại với cùng dung sở giao tình, không thể không tới này một chuyến, nhưng cũng không nhất định chính là vì dung sở chứng minh nàng là hắn đồ đệ một chuyện. Một ngưng ảm đạm đi xuống đôi mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Dung Sở vẫn luôn nhìn một ngưng, tự nhiên đem nàng thần sắc biến hóa xem ở trong mắt. Này một chốc, hắn trong mắt ủ rột chi sắc dần dần, dần dày, nhiễm một kia xem không rõ hả? Cảm. Đường ngoài điện vang lên tiếng bước chân, một ngưng tâm cũng đi theo nhắc lên. Lúc này ánh nắng vừa lúc, kia lóa mắt kim sắc quang mang cắt ra một đạo cao lớn thân ảnh. Hắc y bạc mặt, nhấp khẩn môi mỏng. Này một cái chớp mắt, một ngưng tâm hung hăng trầm xuống. Giản mục trần, thật là giản mục trần. Giản giáo chủ miết lễ. Hoàng đế vừa thấy đến diều hâu nạo nghệ nam từ khi đã đứng lên, không đợi giản mục Trần hành lễ, hắn liền phát tay. Đa tạ bệ hạ. Thương Lanh thanh âm vang lên, giản mục Trần đôi mắt một lượt, nhanh chóng cùng dung sở ánh mắt chạm vào nhau. Đây là trong nháy mắt lại từng người rời đi. Dọn chỗ. Hoàng đế hiển nhiên phi thường coi trọng giản mục Trần, hoặc là nói là kiến kỵ. Rốt cuộc giản mục Trần có đủ để có thể cùng triều đình đấu tranh lực lượng, hắn ở trong chốn giang hồ địa vị lại là như vậy cao. Cho nên. Hoàng đế phi thường kiên kỵ hắn, nhưng nguyên nhân chính là vì thế mới cần thiết có thể lễ tương đái. Hoàng hậu cùng Tào Thái Hậu ở nhìn đến giản mục trần xuất hiện kia một khắc hởi, hai người sắc mặt đều đột nhiên thay đổi. Tào Thái Hậu là không nghĩ tới nho nhỏ một cái Phượng Kinh Loan, thế nhưng còn sẽ có như vậy kỳ ngộ. Đồng thời nàng cũng kinh hãi không thôi, hôn qua việc, chẳng lẽ là giản mục trần phái người làm hạ, mục đích chính là phải vì Phượng Kinh Loan hết giận. Nếu là như thế này, như vậy nàng cùng tuyết tính nhẩm kế Phượng Kinh Loan đại gả chẳng phải là đã đắc tội giản mục trần cùng tuyết long giáo hoàng hậu còn lại là tức giận một khi giản mục trần thật sự mở miệng chứng thực như vậy phượng kinh loan gả cho dung sở trở thành chính phi liền không thể dị nghị chính là nàng không cho phép giản giáo chủ không biết ngươi nhưng nhận tức nàng hoàng đế ở giản mục trần tiến vào khi liền nhìn về phía hắn phái đi nên đón giản mục trần thị vệ thống lĩnh thấy hắn gật đầu hoàng đế mày cũng không biết là nên tùng vẫn là khẩn phượng kinh loan bổn tọa tự nhiên nhận biết giản mục trần mỹ mắt mặt nạ sau ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng cứng đờ đứng thẳng một ngưng là tiểu đồ vậy là tốt rồi hoàng đế triển mỹ cười lúc này hắn trong lòng đã định lại không biết giản giáo chủ nhưng nguyện quân lệnh đồ đính hôn với cung vương vị phi Giàn ngục trần làm như ngưng giữa mày hắn nhìn nhìn cười nhạt xem hắn run sợ lại xem một cái trong mắt thần sắc phức tạp một ngưng vẫn như cũng là như vậy trầm lánh hơi thở giống như là dưới nền đất dây đằng lặng yên không một tiếng động mà bò lên tới nháy mắt cuốn lấy một ngưng vốn là cứng đờ hai chân Mộc Ngưng tại đây một khắc, cảm giác chỉnh trái tim đều nhắc tới giọng mắt, thình thịch va chạm nàng lồng ngực cùng nhất hầu. Cung Vương cùng bổn tọa giao tình thâm hậu, có hắn chiếu cố tiểu đồ, bổn tọa há có không yên tâm chi lý. Sau một lúc lâu, Giản mục Trần đột nhiên mở miệng. Nay một chốc, một Ngưng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như là bị sét đánh chung, nàng thế nhưng có chút đứng không vững. Nha đầu, bổn vương biết ngươi ái mộ bổn vương đã lâu, đã sớm muốn gả dư bổn vương, nhưng cũng không cần cao hứng thành như vậy, hoàng huynh trước mặt liền như vậy nào vào trong ngực, bổn vương sẽ thẹn thùng. Dung sở vươn cánh tay dài, đem một ngưng ôm cái đầy cõi lòng, hắn tươi cười đầy mặt, hiển nhiên tâm tình thực hảo, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì thẹn thùng cảm xúc. Một ngưng lại nghe không tiếng dung sở nói, nàng còn ở dung sở trong lòng lực, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, như điện ánh mắt gắt gao khóa trụ giản mục trần kia ẩn ở lạnh băng mặt nạ sau lạnh nhạt đôi mắt, nàng không rõ, giản mục trần không phải vẫn luôn đều đối nàng có hứng thú sao? Nếu hắn đối nàng không có hứng thú. Như vậy vì cái gì muốn hôn môi nàng? Nếu hắn đối nàng không có hứng thú, vì cái gì vẫn luôn giúp nàng, cứu nàng với nguy nan? Chính là, chính là trước mắt cái này nàng đã từng có như vậy một chút động tâm nam nhân, lại tại đây loại thời khắc đem nàng đẩy mạnh vạn kiếp bất phục nơi. Vì cái gì? Một ngưng trên mặt huyết sắc tấp tấp chút hết, nàng vô ý thức mà nắm chặt dung sở thon dài như ngọc tay, hai tròng mắt lại gắt gao nhìn trầm trầm giản mục trần trầm lạnh như băng mặt. Bởi vì, chỉ có buồn vương mới có thể cho người hạnh phúc Buồn điểu. Dung sở làm như không vui một ngưng ở trước mặt hắn còn mãn tâm mãn nhãn đều nhìn cái khác nam nhân, hắn vươn đầu ngón tay, gập lên, go gõ một ngưng cái chán, tức giận nói. Một ngưng ngây ngốc quay đầu, nên diện là dung sở kia tuấn nhã mê người mặt, chính là này một cái trước mắt, nàng đấy mắt có hơi nước gặp lên, phảng phất trong sơn cốc kia mở mịt mà thượng xương ngủ. Đó là lòng tràn đầy chờ mong, lại một sớm thất bại sau ngập đầu thất vọng. Một ngưng cảm giác chính mình như là bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu. Đáng thương lại có thể bi. Nguyên lai, like, nàng căn bản là không nên gửi hy vọng với giản mục trần. Hoàng đế nghe nói giản mục trần nói sau, mặt mày chiến khai, tựa hồ tâm tình thực hảo. Hắn đương nhiên tâm tình hảo, hắn chính là nghe nói giản mục trần cũng không thu đồ đệ. Một khi thu đồ đệ, đó chính là hắn tán thành người thừa kế. Nếu tuyết long giáo người thừa kế gả cho dung sở vì phi, như vậy chẳng phải là đại biểu cho. chúng có một ngày, tuyết long giáo cũng sẽ bị đại cản hoàng tộc sở gồm thâu. Hoàng đế càng muốn ánh mắt càng lượng. Hắn đảo không ngại dung sở cười ai, mặc kệ hắn cười ai, đều thay đổi không được dung sở không thể giao hợp sự thật. Dung sở vô pháp nhân đạo, liền sẽ không có hậu đại. Như vậy dung sở sở không chế sở hữu hết thảy, kết quả là, vẫn là vì hắn hoàng tử hoàng tôn làm áo cưới. Hoàng đế đột nhiên có chút đáng thương phượng kinh loan, một gả tiến cung vương phủ, nàng đã có thể muốn thủ cả đời sống quả. Lại không biết cái này dung mạo bình phàm thiếu nữ, hay không năng lực được tịch mịch, không đi cấp dung sở đội nón xanh đâu Có lẽ. Hắn có thể phái người đi thử thử một lần. Hoàng đế vốt trên cằm mấy cây trống râu, nheo lại trong ánh mắt có không có hảo ý quang. Hoàng huynh, hiện tại có thể nghĩ chỉ tứ hôn sao? Dung sở tựa hồ có chút gấp không chờ nổi. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy việc này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Hoàng hậu nhịn sau một lúc lâu, lại vẫn là nhịn không được trong lòng kia manh thu gai thống khổ, nàng ánh mắt lạnh băng đâm thẳng một thân lạnh nhạt nam nhân, giản giáo chủ nhân vật như thế nào, như thế nào sẽ tùy ý cung vương truyền triệu thân Thiếp cảm thấy việc này có chá. Một Ngưng Tử nghe được Giản Mục Trần mở miệng hứa hôn kia một khắc khởi, liền tinh thần hoàng hốt. Cho nên nàng cũng không có nhìn đến Hoàng hậu nghi ngờ tiếng vang lên khoảnh khắc, Dung Sở cùng Giản Mục Trần kia trợn tương chạm vào, lại một cái chớp mắt tách ra đôi mắt. Giờ phút này nghe nói Hoàng hậu nói, một Ngưng mới nhấc lên lây dính xương ngủ hàng mi dài. Hai viên lưu Ly dường như mắt đen chứa ở thủy quang doanh doanh trong mắt, phòng tựa ngân hà trung sở hữu tinh quang đều dừng ở này, đối linh khí bức nhân con mắt sáng chỉ là lúc này, kia ngày thường nhìn quanh sinh tư đôi mắt lại che kín lỗ chống sát thái. bổn tọa mới vừa rồi đã nói, bổ tọa cùng cung vương tố có giao tình, cung vương từng với bổn tọa có ân, hôm nay đến hắn chuyển thư, bổn tọa tới đây một chuyến, cũng là vì còn ân tình mà đến. gia ngục trần thanh em vẫn như cũ lạnh nhạt, như là vong xuyên chi thủy, băng phách tận xương. hắn ngữ khí cũng nhiễm nồng đậm không kiên nhẫn, nói miệng không bằng chứng. hoàng hậu hiếp mắt cười lạnh, hoàng đế cũng không ra tiếng, với hắn tới nói. Dung sở đến tuyết long giáo lực lượng tương trợ Tuy có bổ ích, Lại cũng sẽ làm dung sở thế lực đại trướng Cái này làm cho hoàng đế phi thường dối dám, Muốn bằng theo Giàn mục trần mặt nạ sau hiên mi một trọn Mỏng lánh khỏe môi phút chốc người gợi lên cười lạnh 121 nghĩ chỉ tứ hôn 121 Muốn bằng theo Giàn mục trần bạc mặt sau mắt đen hình như có quang sẽ qua Có như vậy trong ngáy mắt Một ngưng cảm thấy giản mục trần là đang nhìn nàng Một ngưng tâm cũng gắt gao hồi lên Từ đấy lòng tôi nói, một ngưng căn bản không tin giản mục trần sẽ đồng ý đem nàng gả cho dung sở. Hoặc là nói, là nàng không muốn tin tưởng. Ánh mặt trời chung, chỉ thấy giản mục trần mỏng lánh khỏe môi phút chốc người gợi lên sâu xa khó hiểu cười. Ngay sau đó, hắn tay nhón lên, hình như có reo rất tiếng động vang vọng. Trên nóc nhà bỗng nhiên vang lên nhỏ vụn thanh âm, phảng phất vượng cuốn lá cây xẹt qua kia ngói lưu ly phiến. Bao gồm một ngưng ở bên trong, hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu đều khẩn trương mà nhìn hắn. Không biết hắn muốn xuất ra cái gì chưng cứ tới chứng minh thân phận của hắn. Nhưng một ngưng lập tức liền nhận thấy được không thích hợp. Hôm nay, không gió. Đầu hạ thời tiết, thiên thanh ngày lãng, ngoài điện kia một cây xanh biếc liền cái lá cây cũng chưa động một chút, ngoài điện treo chung gió càng là không chút sức mẻ. kia mới vừa rồi nóc nhà thanh âm lại là sao lại thế này. Cơ hồ là theo bản năng mà, một ngưng nhanh trong chiều ngoài điện nhìn lại. Dung sở đôi mắt trước sau ngưng ở một ngưng trên mặt. Hắn đem nàng giản lược mục Trần Tiến vào sau một loạt cảm xúc biến hóa đều xem ở trong mắt, hẹp dài yêu mị mắt phượng chậm rãi nheo lại, đáy mắt một mảnh giếng, cổ không gợn sóng. Nhưng đương dung sở nhìn đến mục ngưng ở nghe được trên nóc nhà có thanh niên trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, nhìn về phía ngoài điện, mày kiếm một trọn, mắt phượng lộ ra một tia tán thưởng. Xem ra, buồn điểu còn không có như vậy xuẩn sao. Ít nhất so này trong điện mặt khác ba người đều phải thông minh. Giản mục Trần cũng vào lúc này, nhàn nhạt quét một ngưng liếc mắt một cái ở nhìn đến nàng nhìn trầm trầm ngoài điện đôi mắt khi hắn lại là nhìn về phía dung sở từ một ngưng nghe được thanh âm quay đầu đến dung sở xem nàng bất quá đều phát sinh ở trong ngay mắt lúc đó buổi trưa dương quang sáng ngời loa mắt liền tại đây một mảnh kim sắc vầng sáng hạ mới vừa rồi còn không có một bóng người cửa điện ngoại, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo bóng đen vô thanh vô tức phản phất quỷ mị giống nhau nháy mắt liền lược đến trong điện thẳng đến lúc này. Những cái đó ẩn ở, ở càn nguyên điện ngoại đại nội cao thủ nhóm mới vừa rồi phản ứng lại đây, chỉ một thoáng, có người hô to, có thích khách. Bảo hộ hoàng thượng, bảo hộ vương gia, phân phật một chút, mười mấy tên đeo đao hộ vệ vọt vào, mỗi người như lâm đại địch, đao kiếm bóng lượng đối với kia mười mấy đạo bóng đen. Hoàng đế cũng là đến lúc này mới phản ứng lại đây, kia vốn là thanh hắc sắc mặt thoáng chốc cự biến, gây ốm thân hình cũng sau này đột nhiên một dựa, thiếu chút nữa từ trên long ỉ ngã xuống. Tào Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng là đại kinh thất sắc, hét lên một tiếng, liều mạng liền hướng Hoàng đế bên người chạy, hai người hai chân run run, chỉ lo chạy, cũng không thấy phía trước, không chú ý liền phanh một tiếng đụng vào nhau, tức khắc sắc nhọn kêu to, đồng thời ngã xuống đất. Nguyên bản bị Tào Thái hậu cùng Hoàng hậu đuổi, cung nữ bọn Thái giám nghe được thanh âm cũng chạy tiến vào, vừa thấy đến càn Nguyên điện nội đột nhiên nhiều nhiều như vậy hắc y rỉa nhân, còn mỗi người sát khí lạnh tấu xương, này đó cung nữ Thái giám chân cũng mềm, nhưng vẫn là có chân thành vừa thấy đến tào thái hậu cùng hoàng hậu té ngã trên đất bò không đứng dậy, có mấy người kiền chỉ run run hai chân run lên qua đi, luôn cuống tay chân mà đi nâng đại càn tôn quý nhất hai nữ nhân. nhưng tào thái hậu cùng hoàng hậu mới vừa rồi đâm cho tàn nhẫn, nhất thời đầu vóc say xe, đều ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. tào thái hậu tuổi lớn, càng là che lại đầu thẳng hừ hừ. những cái đó đeo đao thị vệ cũng xông lên đi đem hoàng đế vây quanh ở trung gian, như lâm đại địch mà cùng kia mười mấy đạo bóng đen giằng co, to như vậy càng nguyên điện nội nhất thời lộn xộn. Nhưng thật ra một Ngưng lúc này thế nhưng chấn định xuống dưới, ở nhìn đến tào Thái hậu cùng Hoàng hậu chạm vào nhau ngã xuống đất chật vật bộ dáng khi, nàng thật sự buồn cười. Tuy rằng hiện giờ trường hợp có chút quỷ dị, nhưng là, thật sự man buồn cười. Chính là một Ngưng tưởng tượng đến chính mình tình cảnh hiện tại, kia tươi cười liền cương ở trên mặt, nhanh chóng lại thay đổi vẻ mặt cô đơn, nàng ánh mắt ngẩn ngơ mà nhìn về phía trước sau không nói lời nào, phảng phất kia tuyết lĩnh đỉnh băng giống nhau hắc ý nhạt bạc mặt nam tử Dung sở liếc liếc mắt một cái một ngưng, mắt phượng mị mị. Hơn 10 người kia tuy rằng là kẹp theo cường đại khí chàng xuất hiện ở càn nguyên điện nội, lại không có bất luận cái gì động tác, đối mặt đưa bọn họ bao quanh vây quanh đại nội cao thủ, cũng là bàn tay trần. Loại này tình hình, vô luận là người nào chỉ sợ đều sẽ khẩn trương, nhưng những người này lại chỉ là đối với giản mục trần quy xuống, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Ở đại càn trong hoàng cung, thấy hoàng đế mà không bái, ngược lại quỳ lệ một cái không hề trước quan nam tử. Đây là đại nghịch bất đạo hành vi. Nhưng là này hơn 10 người lại thập phần bình tĩnh, cũng không sợ lộ ra phía sau lưng không môn cho trong hoàng cung chính Thủy Triều dũng lại đây bọn thị vệ. Đại đại gan. Trước mặt hoàng thượng dám như thế vô lễ, không muốn sống nữa. Hoàng đế bên người thái giám tổng quản cao nhân phượng xem bất quá đi, tức khắc một tiếng quát lớn. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền phát rác ra đầu chật lạnh, một sợi tóc phiêu đáng xuống dưới. Cao nhân phượng lập tức ánh mắt đăm đăm, sắc mặt trắng bệnh Cái chán mồ hôi lạnh đại viên lăn xuống, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình vừa động, hắn này viên cái đầu trên cổ cũng muốn đi theo lăn xuống xuống dưới. Giàn Ngục Trần nhấc lên mí mắt, ánh mắt như tuyết, hắn vung tay lên, kia mười mấy đạo bóng đen đột nhiên gian như là gió bao xe qua, nhanh chóng xuyên qua kia thật mạnh người tưởng. Thượng như tới khi giống nhau, trong chớp mắt liền biến mất. Không biết này nhưng xem như bằng chứng tới chứng minh bổn tọa thân phận. Giàn Ngục Trần chợn môi, ánh mắt trào phúng mà nhìn đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh trật vật bất ham đế hậu ba người. Lúc này hoàng đế sớm đã mướt mồ hôi trọng y rìa, một thân mồ hôi lạnh, mảnh khảnh tái nhợt sắc mặt một trận thanh một trận bạch, che kín hồng tơ máu đáy mắt ẩn hàm phẫn nộ, lại có sợ hãi. Hoàng đế thực minh bạch, giàn ngục trần đây là ở nói cho hắn, liền tính là cấm vệ nghiêm ngặt thân cùng, hắn cũng có bản lĩnh mang hộ vệ tiến vào. Mà vừa rồi xuất hiện những người đó, tất nhiên chính là tuyết long giáo kia lệnh khắp thiên hạ đều vì này sợ hãi rồng bay hộ vệ. Nhưng mà. Lệnh hoàng đế cảm thấy thật sâu sợ hãi, cũng không phải điểm này. Giống bay hộ vệ vốn là võ nghệ cao siêu, ở người không biết, quỷ không hay thời điểm tiến vào hoàng cung, phần lớn cao thủ đều có thể làm được. Nhưng nếu muốn ở bị trong hoàng cung nhiều như vậy đại nội cao thủ vây công giới tình huống, còn có thể toàn thân mà lui, đây mới là để cho nhân tâm gan đều run một chút. Hoàng thượng, thị vệ thống lĩnh cảnh giác mà nhìn chằm chằm giản mục trần, hướng hoàng đế chắp tay, dùng ánh mắt dò hỏi hay không muốn đem giản mục trần bắt lại hoặc là phái người đuổi theo những cái đó hắc y lẻ nhân. Đều đi xuống. Hoàng đế lại mềm mại mà giơ tay, một đầu mồ hôi lạnh mà nói. Thị vệ thống lĩnh bất động thanh sắc nhìn rung sở liếc mắt một cái, ngay sau đó tuân mệnh lánh trong nháy mắt kia rung mãnh vào mấy trăm danh trong cung thị vệ lui đi ra ngoài. Tại như vậy nhiều người dưới tình huống, lại liền hơn 10 người kia góc áo cũng chưa đụng tới, khiến cho người rời đi, trong cung này đó từ trước đến nay tự xưng là bất phàm đại nội cao thủ nhóm cũng có chút nản lòng. Càng nguyên địa nội Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ tào thái hậu cùng hoàng hậu bên người nhiều cung nữ thái giám hầu hạ. Hoàng hậu cắn môi, sắc mặt phi thường không tốt, vừa mới nàng té ngã trên đất, ném như vậy đại mặt, đã làm nàng phi thường nàn Hơn nữa, dung sở trước sau chưa từng liếc nhìn nàng một cái, những cái đó hắc ý li nhân tiến vào thời điểm, hắn chỉ ôm chặt phượng kinh loan, đối nàng, hoàn toàn giống như là cái người xa lạ. Cái này làm cho hoàng hậu trong lòng dị thường khó chịu, khó chịu tới rồi cực điểm liền biến thành phẫn nộ cùng mấy dục ngập đầu ghen ghét đều là phượng kinh loan cái này tiếc người nếu không có nàng dung sở sẽ không xem đều không liếc nhìn nàng một cái nếu không phải phượng kinh loan giản mục trần cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này còn hại nàng ra như vậy đại xấu tào thái hậu lúc này trong mắt cũng hàm kinh sợ nàng là nghe nói qua giản mục trần tên tuổi nhưng ở thâm cung trước nay đều cho rằng hoàng gia mới là trên đời này khống chế giả nàng lần đầu tiên khắc sâu mà nhận thức đến thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân Nếu giản mục trần muốn cắt nàng mệnh, mới vừa rồi những cái đó hắc y, y. H. nhân một cái giơ tay gian là có thể làm được. Chẳng lẽ, nàng thật sự tính kế sai rồi người. Tào Thái Hậu nghĩ đến đây, không khỏi ánh mắt phức tạp mà nhìn phía mục ngưng. Mục ngưng cũng chính đem ánh mắt giản lược mục trần trên mặt rời đi, tuy rằng không biết giản mục trần vì sao sẽ lật lọng, nhưng nàng cũng không là cái tự hoán tự ngại người. Trừ bỏ bất động sản trợ thấy giản mục trần, nghe được lời hắn nói làm nàng khiếp sợ không thôi, lúc này mục ngưng cũng đã là khôi phục bình tĩnh. Cho dù trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng cũng sẽ không ở người ngoài trước mặt toát ra tới. Nhưng mà, đưa một ngưng tinh tế quan sát giản mục trần thời điểm, như đại hai hàng lông mày hơi hơi tần khởi, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không lớn thích hợp. Một ngưng thu hồi đôi mắt trong nháy mắt, Tào Thái hậu vừa lúc nhìn qua, hai người ánh mắt đụng phải, một ngưng đống nhiên từ Tào Thái hậu trong mắt thấy được kính sợ cùng sợ hãi. Hừ, cái này vong ân phụ nghĩa lao thái bà cũng rốt cuộc biết sợ. Một ngưng lạnh lùng mà thu hồi ánh mắt, cũng chính là ở nàng một rũ mắt quan cảnh, một ngưng lại phát hiện không đúng. Nàng như thế nào là ngồi, trong tay bắt lấy lại là cái gì ngọn ý. Một ngưng tưởng tượng đến nơi đây, vội vàng chuyến mắt, lập tức liền đụng phải dung sở cười như không cười mắt vượng, lại cúi đầu. Ta dựa, nàng khi nào thế nhưng ngồi xuống dung đại nữ yêu nghiệt trên đùi. Một ngưng tức khắc như là bị hỏa lạc tới rồi thi thí lập tức liền ngảy lên. Càng là vội không ngừng mà phủi tay. Nàng thế nhưng vẫn luôn bắt lấy dung sở tay mà không tự biết. Thiên lạc, tới một đạo xét đánh chết nàng đi. Thật là không lương tâm buồn điểu, lợi dụng xong buồn vương, liền như vậy tùy tay vứt bỏ. Dung sở ôm kia một hoài u hư hương chính thích gì đâu, chợt mất tấm áp, hắn không khỏi vẻ mặt hoán hận. Một ngưng khỏe miệng vừa kéo, điểu cũng chưa điểu dung sở liếc mắt một cái. Ai dám vứt bỏ hắn dung đại gia à, bởi vì trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn tiếp thu hắn, đâu ra vứt bỏ nói đến. Không biết hoàng hậu nương nương hay không còn muốn bổn tọa đưa ra khác chứng cứ. Đối với một ngưng cùng dung sở bên này động tác, giản mục trần liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, hắn thấy hoàng đế hoàng hậu đều không ra tiếng, liền hỏi. Không, không cần. Hoàng hậu hiển nhiên không dám lại muốn giản mục trần triển lãm cái gì chứng cứ, vừa mới những người đó ra tới đã sợ tới mức nàng hồn đều không có, còn ra như vậy đại xấu. Muốn lại đến một lần, còn không biết cái này giang hồ lùn cỏ sẽ làm ra cái gì tới. Hoàng thượng, xem. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh, cố nén trên tay run rẩy. Tuy rằng nỗ lực khắt chế không tạo chiều dung sở bên kia nhìn lại, nhưng nàng khỏe mắt dư quang lại thời khắc chú ý dung sở, tự nhiên cũng đem mới vừa rồi kia một màn xem ở trong mắt. Giờ khắc này, hoàng hậu rũ ở mạ vàng trong tay háo tay hung hăng béo khẩn. Nếu vượng kinh loan là giản giáo chủ đô đệ, kia tự nhiên là xứng đôi ta hoàng tộc. Người tới a, tuyên khâm thiên dám chọn ngày hoàng đạo, nghị chỉ tứ hôn. Hoàng đế từ giật mình lăng trung phục hồi tinh thần lại. Một bộ như mộng mới tỉnh bộ dáng, vội vàng mở miệng nói. Hoang huynh, không cần chọn ngày, thần đệ ngày mai liền đại hôn. Dung sở cười mế mế nói. Nhanh như vậy. Hoàng hậu cả kinh tử trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, không được. Một ngưng vừa mới bởi vì nghe được dung sở thuyết minh ngày đại hôn mà bực bội mà tưởng một chân đá chết hắn. Lúc này nghe được hoàng hậu phản đối, quả thực như là nghe thấy được âm thanh của tự nhiên. Nàng tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chầm chầm Hoàng hậu hy vọng hoàng hậu có thể tiếp tục phản đối đi xuống. Tốt nhất đem việc hôn nhân này cấp lộng thất bại. Nàng mới không nghĩ gả cho dung sở. Hoàng hậu ngay sau đó liền phát hiện tất cả mọi người đang xem nàng, đặc biệt là hoàng đế sắc mặt nhất âm tình bất định, nàng môi ru lên, vội vàng xả ra gương mặt tươi cười, nói, thần thiếp ý tứ là, ngày mai liền cử hành đại hôn, quá mức cấp bách, vô pháp hảo hảo chuẩn bị, cung vương đại hôn, như thế nào có thể như thế keo kiệt qua loa. Như vậy một giải thích. Hoàng đế sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn, hắn cũng khuyên đủ, "Hoàng đệ, hoàng hậu nói không phải không có lý, ngươi là chấm duy nhất huynh đệ, này đại hôn việc tự nhiên không thể qua loa. Vẫn là chọn ngày lại cử hành đi." Dung Sở híp mắt, cũng không phản bác, mà là cười ngâm ngâm mà liếc liếc mắt một cái đứng ở hắn bên cạnh người một ngừng, "Không được à, hoàng huynh, ngài cũng biết, thần đệ thật vất vả coi trọng Loan Nhi nha đầu này, nếu không chạy nhanh thành hôn, thần đệ lo lắng lâu ngày sinh biến." Hoàng hậu cắn răng không răng. Nhưng kia trương đoan trang tươi đẹp mặt lại trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Tào Thái hậu cùng kia vài tên cung nữ thái giám lại đều khó nén kinh ngạc cùng khinh thường mà nhìn phía một ngưng. ở các nàng xem ra, tuy rằng phượng kinh loan có giản mục trần đồ đệ tầng này thân phận ở, nhưng nàng kia tướng mạo thật sự vô pháp khen tạo. Cung vương như thế thiên nhân chi tư, hắn nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có, thế nhưng cố tình coi trọng phượng kinh loan này sỉu bát quái. Hơn nữa vẫn là một bộ sợ phượng kinh loan không cần hắn. Cho nên vội vã muốn đem hôn sự làm, hảo gạo nấu thành cơm bộ dáng. Này nếu là lan truyền đi ra ngoài, khẳng định muốn nhắc lên toàn bộ đế đô thành động đất. Đặc biệt là đối phượng kinh loan, nàng chính mình liền trưởng thành như vậy, thế nhưng còn dám trướng mắt cung vương điện hạ. Nếu bị toàn đế đô bọn nữ tử biết được, chỉ sợ từ 80 tuổi lao thái thái, cho tới 8 tuổi nữ đồng, đều phải dùng nước miếng đem nàng cấp chết đối. Thật là không biết tốt xấu. tiêu hảo, người tới, nghĩ chỉ tứ hôn. Hoàng đế thấy dung sở như thế kiên trì, cũng không nói thêm cái gì, lập tức liền phân phó chuyển lễ bộ quan viên, đi bố trí thân vương đại hôn công việc. Hoàng thượng, thần nữ, có thể, có thể phản đối sao? Một ngưng nhược nhược thanh âm vang lên. Nàng thấy tình thế đột nhiên thay đổi, 15 phút trước, này đó điểu nhân đều còn ở nghi ngờ thân phận của nàng không xứng với dung sở, 15 phút sau, liền phải nghĩ chỉ tứ hôn. Một ngưng chỉ cảm thấy có một vạn đầu thảo nê mã ở trong đầu chạy như điên mà đi à. Một khuôn mặt quả thực hắc như đáy nổi. Hoàng đế nghe vậy chiều một ngưng nhìn qua, dung sở lập tức đứng dậy, ngăn ở một ngưng trước người, ngăn trở hoàng đế tầm mắt, "Hoàng huynh, nha đầu này là cao hứng hồ đồ, mặc kệ nàng, tứ hôn đi, ngày mai còn muốn thỉnh hoàng huynh vi thần đệ chủ trì đại hôn." "Đó là tự nhiên." Hoàng đế mặt mày hớn hở, chỉ là không người phát hiện hắn đáy mắt âm trầm. một ngưng rất rõ ràng, lấy dung sở quyền thế, chính mình liền tính phản đối cũng là bạch phản đối. Mới vừa rồi bất quá là ngoan cố chống cự. Không cam lòng liền như vậy bị quyết định vận mệnh mới có thể liều chết góp lời. Đương nhiên, kết quả nàng đã sớm biết. Lúc đó, một ngưng ngủ rũ cụ đuôi đứng ở dung sở phía sau, thằng ngãi này hướng nàng phía trước vừa đứng, nàng cảm thấy giống như là một ngọn núi giống nhau, liền ánh sáng đều bị chặn. Giản giáo chủ, lâu nghe đại danh, hôm nay khiến cho chấm ở trong cung mở tiệc chiêu đãi, còn thỉnh giản giáo chủ chớ có chối từ. Hoàng đế đối giản mục chân nói chuyện phi thường khách khí, nếu không phải chính thai nghe được Một ngưng thật sẽ hoài nghi đây là một quốc gia đế vương lợi nói. Bất quá, này cũng từ mặt bên phản ánh giản đại giáo chủ trong tay sắc thật nắm giữ có thể làm hoàng gia đều kiêng kỵ đồ vật. Xem ra, nàng cái này đùi sắc thật không ốm sai. Chính là, làm một ngưng như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, giản mục trần như thế nào cũng học khởi dung sở tới hố nàng đâu. Hắn hôm qua trạng vạng còn tới hầu phủ, nói cho nàng có thể giúp nàng, hôm nay xuất hiện ở trong hoàng cung ở nàng cho rằng hắn là muốn giúp nàng không cho nàng gả cho dung sở dưới tình huống, đột nhiên tới cái thần biến chuyển. Thiên lạc, không mang theo như vậy hố cha A. 122 trong lòng có người. 122. ngày khác đi. Đối với đại càn hoàng đế mời, giàn mục trần cũng không có lộ ra chịu nếu kinh bộ dáng, hắn đạm thanh nói, mặt nạ sau mắt đen toại thâm lạnh băng. Hoàng đế mặt mũi có chút không nhịn được, tào thái hậu cùng hoàng hậu sắc mặt cũng là phi thường khó coi bởi vì giản mục trần cự tuyệt không khác là ở hung hăng đánh đại cản hoàng tộc mặt. Nhưng lúc trước tuyết long giáo rồng bay hộ vệ mang đến kinh sợ quá mức với cường hãn, thế cho nên này đại cản tôn quý nhất ba người cho dù lòng có khó chịu, lại không dám lại biểu hiện ra ngoài. Ngay cả từ trước đến nay coi hoàng đế tôn nghiêm vi sinh mệnh thái giám tổng quảng cao nhân phượng cũng sắc mặt trắng bệch sắc, đứng ở hoàng đế phía sau không dám hé răng. Hắn cũng sẽ không ngại mệnh quá dài, mới vừa rồi cũng chưa thấy là chuyện như thế nào, ra đầu thiếu chút nữa đã bị tước. Cao nhân phượng biết, đó là ra tay người ở cảnh cáo hắn, nếu hắn còn dám đối giản mục trần hô to gọi nhỏ, chỉ sợ lần sau rất chính là hắn đầu. Hoàng đệ, ngươi xem. Hoàng đế trưng cầu dung sở ý kiến. Hoàng huynh, giản giáo chủ giáo nội sự vật bận rộn, chắc là thật sự không rảnh. Dung sở cười mê mê nói, đãi lần tới, lại mời đi. Cũng hảo. Hoàng đế được dưới bậc thang, liên tục gật đầu. Cáo tử. Giản mục trần lại không nghĩ lại nhiều đãi đi xuống, hắn hơi hơi liền ôm quyền. Mặt nạ sau mắt đen nâng lên, thật sâu nhìn vẫn luôn đều nhìn chầm chầm hắn xem mục ngưng liếc mắt một cái, hắc y thân ảnh dây lắt liền tới rồi ngoài điện. Mục ngưng rũ mắt, hàng mi dài phúc hạ, che đi trong mắt ám mang. Hoàng huynh, thần đệ cũng muốn trở về chuẩn bị một chút đại hôn công việc, cáo lui trước. Dung sở không mình hành lễ, ngữ khí khiêm cung, ngày mai, thần đệ chính là muốn xin đợi Hoàng huynh tới vi thần đệ chủ hôn. Hoàng đệ đại hôn, châm tự nhiên là muốn tới chàng. Hoàng đệ hòa ái mà cười. Một màn này nhìn qua rõ ràng chính là huynh hữu đệ cung, hảo không hòa hợp. Chính là đến tuột cùng hai người trong lòng có phải hay không cũng là như vậy tưởng, kia cũng chỉ có này hai người chính mình rõ ràng. Một ngưng hành lễ, liền bị dung sở cấp kéo đi ra ngoài, cho nên nàng cũng không phát hiện này ở đây đại cản tôn quý nhất ba người xem nàng khác thường ánh mắt. Hoàng đế ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào dung sở cùng một ngưng nắm chặt trên tay, đáy mắt mang theo không thấy ánh mặt trời suy nghĩ sâu xa. Tao Thái hậu trong ánh mắt là kinh sợ, trung hỗn loạn thống hận. Hoàng hậu trong mắt còn lại là xích quả quả ghen ghét cùng oán khí. đương nhiên còn có một người nhìn về phía một ngưng kia ửi điệu bóng dáng điếu rác trong mắt, chính trầm tích trướng khí giống nhau oán độc Ra càn nguyên điện, một ngưng một phen ném ra dung sở tay. Ta sẽ không gả cho ngươi. Đầu hạ thời tiết, ngự hoa viên nội tràn ngập không biết tên cỏ cây thanh hương. Thiên hơi hơi có chút nhiệt, nhưng một ngưng cùng dung sở sở chạm này một phương trong thiên địa. Lại có lạnh băng sóng ngầm kích động Không phải do ngươi làm chủ Dung sở khoanh tay mà đứng Áo rộng tay dài không gió tự động Phiêu nhiên như ngày đó thượng thần chi Ta không rõ Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có Vì cái gì cố tình muốn tìm tới ta Một ngưng trong lòng cảm thấy vô lực Nàng ngẩng đầu Nguyễn Thanh nói Cung vương điện hạ Ta là đắc tội quá ngươi Ta hướng ngươi xin lỗi còn không được sao Không thành Dung sở mắt vượng liết xéo sắc mặt tái nhật thiếu nữ Ánh mắt cũng trầm đi xuống phảng phất băng sơn thượng kia một mặt trăng lạnh, đắc tội bổn vương, liền phải dùng cả đời tới hoàn lại. Chính là chúng ta không có tình yêu, thậm chí liền cảm tình đều không có, như vậy hôn nhân căn bản vô pháp kéo dài. Một Ngưng thanh lệ hai tròng mắt hàm lạnh lẽo, theo như lời nói cũng hoàn toàn là nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng vốn chính là đến từ 9000 năm lúc sau cái kia khai sáng thời đại, nàng từ trước đến nay cũng thờ phụng tình yêu tối thượng, liền tính không có tình yêu, cũng ít nhất muốn lẫn nhau không chán ghét, có nhất định cảm tình cơ sở. Giống nàng cùng dung sở như vậy từ thấy đệ nhất mặt khởi liền vẫn luôn khắc khẩu, nàng trong lòng đối hắn lại vô nửa điểm hảo cảm, như vậy hôn nhân phải dùng cái gì tới duy trì. Hùng chi bọn họ từ nhận thức đến hiện tại, cũng mới ngắn ngủn một tháng thời gian, thêm lên gặp mặt số lần mười cái đầu ngón tay đều có thể số thanh, này không phải nàng muốn hôn nhân. Tình yêu? Hừ, tình yêu là cái gì? Dung sở lại giống như nghe được cái gì thiên đại chê cười, ống tay háo huy khởi, khóe môi dơ lên châm trọc độ cung. Hắn dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn một ngưng, ngươi lại biết thế gian này có mấy người là bởi vì tình yêu mà thành hôn. Lại có bao nhiêu hải tử là tình yêu sản vật. Một ngưng trận tròn đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, nàng muốn phản bác dung sở nói, há miệng thở dốc, rồi lại cứng họng mà chống đỡ. Bởi vì một ngưng biết dung sở nói rất đúng, ở Trung Quốc cổ đại, cơ bản đều là tuân lệnh của cha mẹ lời người mai mối mà thành hôn. Tình yêu, bất quá là thoại bản hí khúc kia lừa gạt người từng hồi phong hoa tuyết người thôi đến nỗi con nối dõi có rất nhiều vì truyền thừa gia tộc lung tung gieo giống chỉ vì được đến nam Ninh ta mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta tin một ngưng không lời nào để nói trong lòng bị đè nén nàng giận dỗi nói không tin tình yêu người vĩnh viễn cũng sẽ không được đến hạnh phúc dung sở trong mắt quang mang càng thêm lạnh băng trầm mặc chung, hắn đột nhiên hỏi ngươi thích giản mục trần a một ngương bị dung sở này thần giống nhau biến chuyển hoảng sợ nàng ngẩng đầu sửng sốt sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây ngây ngốc mà lại lặp lại một câu ngươi ngươi mới vừa nói cái gì ngươi thích giản mục trần dung sở mày đã là nhăn lại nếu lúc trước câu kia là nghi vấn như vậy hiện tại hắn còn lại là khẳng định bởi vì một ngưng tuy rằng biểu tình đau đẫn, nhưng nàng trong mắt lại có che giấu không được hoảng loạn hiện lên quan ngươi chuyện gì một ngưng bỗng nhiên cảm giác một trận tâm hoảng ý loạn nàng một dầm chân cũng không thèm nhìn tới dung sở liếc mắt một cái xoay người liền chạy cho nên một ngưng cũng không có phát hiện ở nàng phía sau Dung sở nhìn ánh mắt của nàng có trong nháy mắt cô đơn suy sụp. Can nguyên điện. Hoàng hậu ở dung sở đi rồi, cũng xưng không thoải mái, lui xuống. Lúc này chỉ có hoàng đế cùng tào thái hậu. Hoàng đế, cái này phượng kinh loan, ngươi phải hảo hảo phái người đi cha một cha. Dung sở đột nhiên muốn cưới nàng, tuyệt đối có vấn đề. Tào thái hậu hiện tại đã đem phượng kinh loan hận vào xương cốt. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nàng chính là biết, hôm qua tuyết tâm bị bắt, Tiêu hùng sán tử vong một chuyện khẳng định cùng phượng kinh loan cái kia tiện nha đầu có quan hệ. Chấm đã tra qua, trừ bỏ hơn 4 tháng trước, trượt chân truy nhai, bị người cứu tình sau, tính tình liền thay đổi, mặt khác không có gì sơ hở. Hoàng đế vướt cằm, nhíu mày trầm tư. Kia dung sở vì sao một hai phải cưới nàng. Tao Thái hậu hỏi, nghĩ nghĩ, nàng không chút nào che giấu mà trào phúng cười nói, bất quá, hắn dáng vẻ kia, cũng liền cùng cái thái dám không sai biệt lắm, cưới nhiều ít nữ nhân đều là lãng phí. Nhưng Tào Thái Hậu ngay sau đó sắc mặt biến đổi, hoàng đế, có thể hay không là kia độc tính đã giải? Dung sở hắn, không có khả năng. Hoàng đế lại lập tức phủ định, mấy ngày trước đây, chẳng còn tự mình thử quá, dung sở không hề phản ứng. Hơn nữa kia độc nếu như vậy dễ dàng là có thể giải rớt, dung sở lại sao lại nhiều năm như vậy còn vẫn luôn đang tìm kiếm giải dược. Vậy là tốt rồi. Hoàng đế cũng muốn nhiều chú ý điểm. Tào Thái Hậu thở dài ra một hơi, thoáng thả lỏng một chút. Hơn nữa nàng cũng nhớ tới lúc trước cho bọn hắn cái này độc dược người theo như lời nói, càng là cảm thấy mới vừa rồi lo lắng đều là dư thừa. Bởi vì thế gian này có thể giải lân huyết độc dược sớm đã vô tồn, dung sở cuối cùng cả đời cũng không có khả năng lại khôi phục nam tử hùng phong. Chỉ cần tưởng tượng đến vượng kinh loan cái kia tiện nha đầu liền tính gả tiến cung vương phủ, cũng là cái thủ sống quả mệnh, tào thái hậu liền ức chê không được mà cao hứng. Tiện nha đầu chính là tiện nha đầu. Chính là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng cũng không thay đổi được bất luận cái gì sự thật. Hoàng đế, Tiêu Tuyết Tâm sự, Tào Thái hậu vẫn là thực lo lắng Tuyết Tâm, rốt cuộc Tuyết Tâm công chúa từ sinh ra khởi chính là ở bên người nàng lớn lên. Hơn nữa Tuyết Tâm công chúa mẹ đẻ cũng là Tào Thái hậu nhà mẹ đẻ chất nữ, sinh hạ Tuyết Tâm công chúa không bao lâu liền đi, cho nên Tào Thái hậu đối Tuyết Tâm công chúa yêu thương không phải giống nhau thâm. Châm đã biết, nhưng mà hoàng đế phản ứng lại rất là lãnh đạm. Hoàng đế tuy rằng cũng rất là yêu thương Tuyết Tâm công chúa, Rốt cuộc nàng là trưởng công chúa, nhưng là bởi vì tuyết tâm mẹ đẻ sự, lại lệnh hoàng đế vẫn luôn phi thường chú ý. Bởi vì tuyết tâm công chúa mẹ đẻ chính là hoàng đế biểu muội, tiên hoàng hậu sau khi chết, Tào Thái Hậu liền vẫn luôn ám chỉ hoàng đế lập Tào Thị vì hoàng hậu. Nhưng ngay lúc đó hoàng đế cũng không hy vọng Tào Thị một nhà độc đại, cho nên cũng không nghe theo Tào Thái Hậu nói, này cũng là mẫu tử gian quan hệ một lần bại hoại. Hoàng đế, Tào Thái Hậu đối hoàng đế phản ứng phi thường bất mãn, đang định nói thượng vài câu. Ngoài điện đống nhiên có ám vệ phi thân lực tiến, là trực thuộc với Hoàng đế Kim Lô Vệ, phụ trách thám thính trong Hoàng cung ngoại hết thẻ tin tức. Hoàng thượng! Người tới quỷ xuống hành lễ sau, liền trực tiếp đi vào Hoàng đế bên người, đưa lô thai ở Hoàng đế bên thai nói câu cái gì? Nga, còn có chuyện này? Hoàng đế nghe vậy sau Mày cũng là một trọn, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Làm sao vậy? Tào Thái Hậu khẩn trưng lên, có phải hay không bắc Kim bên kia lại đưa ra cái gì yêu cầu? Lùi ra đi! Hoàng đế quét Tào Thái Hậu liếc mắt một cái, trước phất tay mệnh kia Kim Ngô vệ đi xuống, lúc này mới híp mắt nói, "Dung Sở mới vừa cùng Phượng Kinh Loan ở Ngự Hoa Viên phát sinh khác khẩu." "Nga." Tào Thái Hậu lạnh lùng phiết hạ khóe miệng, Dung Sở cái kia tính tình, từ trước đến nay âm tình bất định, nói không chừng hắn một khắc trước còn vui vẻ ra mặt, trong chớp mắt liền phải giết người." "Hừ, nói không chừng hắn đã hối hận cưới Phượng Kinh Loan." Dung Sở nói, "Phượng Kinh Loan, thích giản mục trần." Hoàng đế trong mắt tản ra ý vị thâm trường cười. Hắn cầm lấy bản thượng ngọc thạch hoạch đào thưởng thức. Gây đến da bọc xương ngón tay thượng có một vòng màu đỏ ấn ký, đó là luyện đàn khi bắn đi lên chu sa. Lăng dương hầu phủ. Buổi trước khi, một ngưng từ Hoàng Cung trở về, liền đem chính mình quan vào phòng. Thanh tuyết thực lo lắng, nhưng như thế nào kêu cửa, một ngưng đều không khai. Thổ hào đại nhân ý đồ phiên cửa sổ vào xem tình huống, nhưng đại nhân nó mới vừa đem cửa sổ đẩy ra một cái phủng, bên trong liền có người bang một chút hung hăng quan trọng. Thổ Hao đại nhân một cái ngã lộn nhào té ngã ở hoa lay ơn bụi hoa, ủy khuất mà vươn móng đuốt sờ sờ cái mũi nhỏ, đau quá. Buổi trưa vừa qua khỏi, toàn bộ đế đô thành đều sôi trào lên, kế hôm qua cung vương đại gián hoàng bảng tuyên bố muốn cưới Lăng Dương hầu phủ con vợ lẽ Tam tiểu thư lúc sau, hôm nay hoàng đế cũng đã thánh chỉ tứ hôn. Trong lúc nhất thời, quần quận không ngừng ban thưởng bị đưa đến Lăng Dương hầu phủ. Quán cu ấy nhiều năm Lăng Dương hầu phủ tức khắc náo nhiệt lên, đế đô bên trong thành các nhà cao cửa rộng đều phái người tới chúc mừng. Kêu hạ lễ cũng là tranh kỳ khoe sắc, thập phần quý trọng. Phượng tử kiến từ buổi trưa khi khởi liền vẫn luôn đứng ở phủ ngoài cửa đón khách, quả thực là mặt mày hớn hở tâm hoa nộ phóng. Nửa ngày không đến, lang dương hầu phủ cũng đã tụ tập dưới một mái nhà, người nhiều đến không thể không tìm cách vách lâm công phủ mượn nổi lên bàn ghế. Cho dù như vậy, vẫn như cũng còn có hậu tới người không địa phương ngồi, chỉ có thể đứng ở trong viện. Những người này sở dĩ đều không đi, là bởi vì bọn họ được đến tin tức vị này lang dương hầu phủ con vợ lẽ tam tiểu thư thế nhưng cùng tuyết long giáo rất có sâu xa. Bọn họ là đang chờ, chờ xem có thể hay không có cái gì kinh hỉ. Quả nhiên, lúc chẳng vạng, kinh hỉ tới rồi. Từ trước đến nay thần bí khó lường tuyết long giáo chủ giản mục trần thế nhưng thật sự sai người đưa tới phong phú của hồi môn. Đúng vậy, của hồi môn. Hơn nữa vẫn là suốt 380 nâng. Lúc ấy lăng dương hầu phủ nội sở hữu khách đều trận mắt há hốc mồm nhìn kia vừa nhấc nâng bị đưa vào tới hồng sơn một cái dương, nghe tặng lễ người lần lượt báo kia mỗi vừa nhắc hồng sơn dương gỗ trang đồ vật. Này đó được xưng là hào môn cử phú đế đô vương công các quý tộc cũng nhịn không được lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thật thật là giá trị liên thành A. Chính là công chúa xuất giá cũng không lớn như vậy phô trương A. nay phượng kinh loan rốt cuộc cùng tuyết long giáo chủ cái gì quan hệ. Thế nhưng có thể được này yêu mến. nhưng là Cơ hồ tất cả mọi người tại đây một khắc đem trong lòng đối Phượng Kinh Loan ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Nguyên lai like bọn họ mấy năm nay đều nhìn nhầm à, này Phượng Kinh Loan mới thật là dấu ở ổ ga Kim Phượng Hoàng, không lên tiếng thì thôi, này một phi, liền phải tận trời. Mọi người nhưng đều không quên, hôm qua Cung Vương Điện Hạ Chính là mới vừa tặng Phượng Kinh Loan một hộp đông châu. Bất đồng với hầu phủ tiền viện náo nhiệt, lan uyển chính vang lên từng trận bùn bùm thanh âm. Tiễn người. Phượng Kinh Loan cái kia tiễn người. Phượng Tĩnh Nhi đang ở liều mạng mà quăng ngã đồ vật, vẻ mặt tức giận cùng dữ thợn, đi tìm chết. Đi tìm chết. Vừa mới Phượng Tĩnh Nhi cũng đi ra ngoài nhìn, nàng đúng là bị những cái đó trong cung ban thưởng, cùng với giản mục trần sai người đưa tới của hồi môn cấp khí tới rồi. Nàng liền không rõ, Phượng Kinh Loan cái kia tiện nha đầu, luận tướng mạo luận tài học, nào giống nhau có thể cùng nàng so sánh với. Dựa vào cái gì nàng Phượng Kinh Loan là có thể đến muôn vàng ái, chẳng những cung vương điện hạ. Hiện tại thế nhưng ngay cả tuyết long giáo chủ đều đối nàng như vậy hảo. Ông trời mắt bị mù sao. Tiểu thư, không thể lại quăng ngã. Phượng Tĩnh nhi đại Nha hoàng nhìn này đầy đất hỗn độn, đau lòng mà muốn mệnh. Phải biết rằng từ phu nhân cùng đại tiểu thư sau khi mất tích, nhị tiểu thư đãi nộ liền một ngày so với một ngày kém. Hiện tại quản gia lại là hầu gia thiết thất, nguyên bản liền cùng nhị tiểu thư không đối phó. Nếu bị nàng biết nhị tiểu thư lại đạp hư bạc, khẳng định sẽ khấu nhị tiểu thư tiền tiêu vặt nói không chừng đến lúc đó liền các nàng này đó làm nha đầu đều phải bị liên lụy không cơm ăn. Bang, phượng tĩnh nhi trở tay liền cho kia đại a đầu một cái miệng tử, mày liêu dự ngược, cả giận nói, liền ngươi cũng dám tới quản ta, này trong phủ thật là phản thiên. trong lúc nhất thời, bố trí thanh nhã lan luyện vang lên từng trận nước nở thanh. lúc đó mai luyện, một nương chính nhìn mới vừa rồi cung vương phủ phái người đưa tới hoa mỹ áo cưới phát nốc, nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Dung sở thế nhưng là tới thật sự. Nàng càng không muốn tin tưởng, giàn mục trần thế nhưng sẽ cho nàng đưa của hồi môn. Một ngương đống nhiên che lại mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời à, tới nói xét đánh xử ta đi. Cuộc sống này vô pháp quá a Tiểu thư, chủ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn như thế nào có thể làm người gả cho cung vương đâu. Thanh tuyết nhìn này bậy một thất áo cưới trang sức hương liệu, cũng là cấp ở một bên đều mau khóc. Ở thanh tuyết trong lòng, tuyết long giáo mới là đệ nhất vị. Nàng đã sớm đem một ngưng coi như tương lai giáo chủ phu nhân Cho nên đương Thanh Tuyết biết thế Nhưng là giản mục trần chính miệng đem một ngưng hứa hôn cấp dung sở Nàng căn bản là không thể tin được Thanh Tuyết, hảo Thanh Tuyết, ngươi giúp giúp ta hảo sao Một ngưng ánh mắt vừa động Đông nhiên chảo một cái đã bắt được Thanh Tuyết tay Trong mắt đã là toát ra buồn bã Ta không biết giản mục trần vì cái gì muốn làm như vậy Nhưng là ngươi biết đến Giản mục trần là cái thứ nhất chạm vào ta nam nhân Ta, ta đã là người của hắn Lúc này làm ta tái giá cho người khác, ô, Như là nói không được nữa, một ngưng yết hầu một ngạnh, đôi tay che mặt liền khóc giống lên. dáng vẻ này xem ở thanh tuyết trong mắt, rõ ràng chính là trong lòng có người, lại phải bị bức khác gả người khác thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tiểu thư, vậy ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Thanh tuyết cảm thấy một trận chua sót, trong lòng vạn phần không đành lòng, hốn hồ một ngưng lại nói nàng đã là giản mục chân người. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 123 Dung sở đón dâu 123 Người giúp ta ta đào tẩu được không? Một ngưng tử trong tay ngâng lên khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn thanh tuyết. Lúc này một ngưng kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt chưa khô, thanh lệ đôi mắt có thủy nhuận ánh sáng, thoạt nhìn thật đáng thương. Chính là, thanh tuyết cắn môi, ánh mắt chật lóe, tựa hồ có chút khó xử. Tuy rằng thanh tuyết từ đáy lòng nhận định một ngưng chính là nhà nàng giáo chủ tương lai phu nhân, nhưng là là một ngưng gả cho cung vương rốt cuộc cũng là giáo chủ cho nên thanh tuyết thực do dự, không biết chính mình nếu thật sự giúp một ngương đào tàu sau, đến tột cùng là sẽ đã chịu giáo chủ tán dương đâu vẫn là phải bị trừng phạt đâu. Giáo chủ tâm tư, cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ hộ vệ có thể thấu hiểu được. Thính, ta biết là ngươi làm như vậy, ngươi thực khó xử. Một ngương buồn bã nói, nàng quay người ngồi vào trang đài trước, dối tay vốt về những cái đó giá trị liên thành châu đáo trang sức, nhìn trong gương chính mình, buồn bã cười, gả liền gả đi, có lẽ đây là ta mệnh. Tiểu thư. Thanh tuyết thấy một ngưng nói được như vậy đáng thương, lập tức liền khóc, ta giúp người, mặc kệ người muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Một ngưng ru mắt, mật mật hàng mi giải giấu đi đáy mắt kia chợt lóe mà qua ám mang, bàn tay trắng lặng lẽ nắm chặt một chi điểm thúy trâm cài. Thanh tuyết thực xin lỗi, không phải ta muốn lợi dụng người, chỉ là ta thật sự là không nghĩ liền như vậy cả chồng. Hôm nay nếu có thể thành công thoát đi, ngày nào đó tất nhiên báo này đại ân. Thanh tuyết, cảm ơn ngươi. Một ngưng xoay người. Nhẹ giọng nói. Này một câu, phát ra từ phế phủ. Tuy rằng ngay từ đầu giản mục trần đem thanh tuyết phái đến một ngương bên người, một ngương còn từng hoài nghi quá thanh tuyết chính là tới giám thị nàng. Nhưng giờ phút này, nàng lại tự đáy lòng mà tin tưởng, cái này bề ngoài lạnh nhạt cô nương là thiệt tình muốn giúp nàng. Cho nên, mặc kệ nàng có không đào hôn, thanh tuyết này phân thân tỉnh, nàng nhớ kỹ. Một ngương kế hoạch, chính là làm thanh tuyết mặc vào áo cưới, đã ở trong phòng, mà nàng tắt thay thanh tuyết quần áo, sớm loạn ly khai. Ở kế hoạch thực thi trước, một ngưng tự mình đi đến mai huyển sảnh ngoài. Từ vào đêm khi khởi, nơi này liền đèn đuốc sáng trưng, ngồi đầy cung vương phủ phái tới ma ma còn có nữ quan mấy chục người. Thính ngoại, trừ bỏ lạc tam cùng tần năm, cũng có dung sở hát phong kỵ tỏa chấn. Có thể nói, này thủ vệ thật là tường đồng vách sắt, một cái rồi bỏ chỉ sợ cũng phi không ra đi. Một ngưng ra tới khi, đầu tiên là hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang nhìn quét một vòng, đợi cho mọi người tầm mắt đều dừng ở trên người nàng. Nàng mới chỉ vào thanh tuyết nói, thanh tuyết, ta tưởng uống quả xoài chân châu đặc nùng trà sữa. Trà sữa? Đó là cái gì? Cung vương phủ ma ma cùng nữ quan nhóm đều là hai mặt nhìn nhau, các nàng nghe qua lại cũng biết trà, nhưng là lại chưa từng nghe nói qua cái gì quả xoài chân châu trà sữa. tiểu thư, trời tối rồi, không nhất định có thể mua được nãi. Ngày mai lại uống hảo sao? Thanh tuyết y dì theo một ngưng phân phó, nếu mày làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Không được. Ta chính là đêm nay tưởng uống. Một ngưng không cao hứng nói, ngươi tiến bảo, ta cho ngươi viết cái địa chỉ, kia ra có nại bán. Là, tiểu thư. Thanh tuyết kính cần nghe theo đáp, đi theo một ngưng phía sau liền vào vùng trong. Bất quá này đó ngồi ở bên ngoài ma ma nữ quan nhóm trong lòng đã có thể không như vậy suy nghĩ. Vốn dĩ nghe nói thiên nhân chi tư cung vương điện hạ muốn cưới phượng ra cái kia phế vật tam tiểu thư, khiến cho các nàng phi thường kinh ngạc, đều bị cảm thấy cung vương điện hạ khẳng định là bị ma quỷ ám ảnh. Sau lại lại nghe nói Phượng Kinh Loan thế nhưng vẫn là tuyết long giáo giản giáo chủ đồ đệ, hơn nữa giản giáo chủ còn đặc biệt coi trọng nàng, quan của hồi môn liền cho 300 nhiều nâng, quả thực chính là không có thiên lý. Mọi người cũng chỉ cũng may trong lòng nói cho chính mình, này Phượng Kinh Loan tuy rằng vô mạo vô tài, nhưng nếu có thể được này đương thời hai đại kỳ nam tử yêu ái, tất nhiên là bởi vì nàng dịu ngoan biết lễ. Chính là chính là điểm này, cũng ở các nàng phụng mệnh tới lăng dương hầu phủ lúc sau bị hoàn toàn đánh vỡ. Các nàng tốt xấu cũng là trong cung phái tới người, trên người đều là có phẩm giai chức quan, nàng phượng kinh loan tuy rằng sắp gả cho cung vương điện hạ, nhưng ít ra cũng đến làm bộ dáng, tiếp kiến một chút đi. Nàng khẽ ngược, trước sau đại ở trong phòng không thấy người, này thật vất vả ra tới, lại là muốn nàng thị nữ hơn phân nửa đêm chạy ra đi mua cái gì chân châu trà sữa. Tính tình này nơi nào là dịu ngoan, rõ ràng chính là ương ảnh. Trong nháy mắt, mọi người đối một ngưng ấn tượng đều hàng tới rồi băng điểm. Nhưng một ngưng cũng sẽ không để ý người khác thấy thế nào nàng, chỉ cần có thể chạy đi, không cần gả cho dung đại yêu nghiệt, ngày đêm bị hắn tra tấn. Chính là khắp thiên hạ người đều tới mắng nàng, nàng cũng không cái gọi là. Tiểu thư, như vậy thật sự được không? Thanh tuyết vẫn là có chút lo lắng, có thể hay không bị người phát hiện. Chỉ có thể như vậy. Một ngưng mới vừa tính toán cùng thanh tuyết trao đổi quần áo, liền nghe có người gõ cửa. Tam tiểu thư, thái tử điện hạ muốn gặp ngài. Nói chuyện thanh âm thực xa lạ hẳn là cung vương phủ mama. bất quá kia ngữ khí nghe tuy rằng còn tính cung kính nhưng lại lộ ra mười phần quái dị. không thấy. một ngưng chính đánh tan tóc, chuẩn bị sơ thanh tuyết như vậy tiểu tóc. lúc này nghe nói dung khương dực chạy tới, nàng nào có công phu thấy. nhưng cao quý thái tử điện hạ cũng không phải là một ngưng tưởng không thấy liền không thấy, không chiếm được cho phép, dung khương dực cũng đẩy môn tiến bảo. một ngưng vừa nghe đến thanh âm cũng đã nhanh chóng bỏ đi mới vừa xuyên cái tay áo thanh tuyết quần áo, ngồi ở gương trang điểm trước làm bộ làm tịch trải vút tóc. Chính là thái tử điện hạ từ tiến vào khởi liền đứng ở kia không ra tiếng, Mục Ngưng vội vã trốn chạy, nhưng không như vậy nhiều thời gian dỗi cùng hắn vô nghĩa, vì thế trực tiếp quay đầu, đi thẳng vào vấn đề, Thái tử điện hạ nửa đêm xâm nhập tiểu nữ khuê phòng, ngươi hoàng thúc biết không? Ngươi không nghĩ gả cho hắn có phải hay không? Dung Khương Dực nhưng thật ra trực tiếp, nếu ngươi không muốn gả, ta có thể giúp ngươi. Lời này vừa ra, vị kia dẫn Dung Khương Dực lại đây ma, ma tức khắc nhăn trán mày. Ai nói Một ngưng lại là một chọn mày đẹp, có thể gả cho tôn quý cung vương điện hạ, trở thành cung vương phi, bao nhiêu người cầu đều cầu không được, ta vì cái gì không nghĩ gả. Lao ma ma nghe vậy mày thoáng lòng chút. Một ngưng cùng dung khương rực lại không có gì giao tình, cũ thủ nhưng thật ra có, nàng mới sẽ không theo hắn nói thật. Hắn nói muốn giúp nàng. Hừ, giản mục trần cũng nói muốn giúp nàng, kết quả đâu? Bán nàng không chút nào nương tay. Nếu không phải gửi hy vọng với giản mục trần đáp ứng sẽ cho nàng an bài tân thân phận. Làm nàng có thể công khai rời đi đế đô, mục ngưng đã sớm rời đi nơi này. Nào còn cần chịu nhiều như vậy khí. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, giản ngục trần sắc thật là cho nàng an bài tân thân phận, làm hắn danh chính nôn thuận đồ đệ, gả cho hắn hảo bằng hưu dung đại gia. Không mang theo như vậy hố cha có được không? Mục ngưng hiện tại nhưng xem như khắc sâu nhận thức đến, nam nhân tâm biến lên, kia chính là so nữ nhân muốn tàn nhận đến nhiều. Cho nên mục ngưng mới sẽ không tin tưởng dung khương rực nói. Người ở nói dối. Dung Khương Dực tu chỉnh tề lông mày đột nhiên dựng ngược. Kia đối xưa nay âm nhu trong ánh mắt cũng có âm trầm ngọn lửa bốc cháy lên. Thái tử điện hạ, đêm đã khuya. Một ngưng nhìn xem ngoài cửa sổ, ánh trăng lại hướng lên trên bờ một chút. Đế đô cửa thành chính là muốn ở giờ tuất đóng cửa, nàng cần thiết chạy nhanh ra cửa. bằng không liền tới không kịp ra khỏi thành. Dung Khương Dực trong mắt quang mang khoảnh khắc cự biến, hắn há mồm, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng ngại với thanh tuyết cùng vị kia gõ cửa ma ma đều ở, ngại với thân phận. Hắn lại không hảo đem các nàng bình lui, cũng chỉ hảo đem tới rồi bên miệng nói nuốt xuống đi. Hư lệnh một tiếng, Dung Khương Dực xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Nhưng tới rồi trước cửa, Dung Khương Dực vẫn là quay đầu, thật sâu nhìn đôi mắt quang thanh lanh thiếu nữ, trong giọng nói lộ ra một kia ác ý xâm hàn xe lạnh, ngươi sẽ hối hận. Một ngưng mới sẽ không phản ứng Dung Khương Dực nói, một hồi nàng liền phải chạy ra nhà giam, nếu phải hối hận, nàng chỉ biết hối hận không sớm một chút trốn chạy. Thật vất vả tiến đi Dung Một ngưng chạy nhanh làm thanh tuyết cho nàng trải đầu, mới vừa sơ hảo uống thanh tuyết giống nhau kiểu tóc, môn lại bị gõ văng lên. Tam tiểu thư, thiệu tướng quân muốn gặp ngài. Vẫn là cái kia lão ma ma, giống nhau thanh âm, nhưng kia ngự khi đã so lúc trước cấp thái tử dẫn đường khi càng thêm không vui. Thái tử điện hạ nàng không thể chêu vào, nhưng một cái tướng quân, này cung vương phủ ma ma đảo vẫn là không sợ hãi. Không thấy không thấy. Một ngưng đều sắp phát điên. Kéo kẹt một tiếng, môn lại bị đẩy ra, đồng thời Một cổ nùng liệt mùi rượu nên diện đánh tới. Một Ngưng sợ bị người nhìn đến chính mình trải cùng Thanh Tuyết giống nhau kiểu tóc, cho nên ở cửa mở kia trong nháy mắt liền lại đánh tan tóc. Lúc này quay đầu nhìn lại, một Ngưng liền thấy kia xưa nay Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên tướng quân chính cúi đầu, hướng huyết đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Một Ngưng không khỏi nhíu mày, nàng cùng Thiệu Thanh Ngai giống như không có gì giao tình đi. Trừ bỏ đại hôn ngày đó bị tạp hưu thư, nàng lại hưu phu lúc sau, giống như liền mặt cũng chưa gặp qua hai lần. Hắn tới làm gì? Các người đi ra ngoài. Thiệu thanh nhai thanh âm nhẹ nào vừa nói lời nói, kia mùi rượu càng thêm nồng đậm. Nhìn dáng vẻ, phỏng trường uống lên không ít. Mục ngưng dấu mũi, tuy rằng nàng không biết thiệu thanh nhai đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng nàng nhưng không muốn cùng cái tiểu quỷ một chỗ một thất, vì thế liền nói, thiệu tướng quân, có nói cái gì liền ở chỗ này nói. Kia lão ma ma là phụng dung sở chi mệnh lại đây thủ tân nương tử, thanh tuyết lại đối mục ngưng trung thành và tận tâm. Tự nhiên không yên tâm làm cái này đã từng thiếu chút nữa trở thành nhà nàng tiểu thư phu quân nam nhân lưu lại, này hai người tự nhiên cũng sẽ không đi. Người không thể gả cung vương. Thiệu Thanh Nhai có lẽ là thật sự uống cao, thế nhưng một bước cấp được một ngưng trước mặt, liền phải đi bắt nàng tay, theo ta đi. Một ngưng đứng dậy, sau này chợt lóe Thanh Tuyết vội vàng ngăn ở một ngưng trước người, Thiệu Thanh Nhai một trưởng liền công hướng Thanh Tuyết, cung ai. Thiệu Tướng Quân, ngươi đây là có ý tứ gì? Một ngưng sắc mặt trầm xuống lúc này cũng nổi giận cùng ta đi bãi đường thiệu thanh nhai đẩy ra thanh tuyết mùi rượu huyên huyên lại muốn tới chảo một ngưng ngươi cùng ta có hôn nước ngươi là ta thê. ta không chuẩn ngươi gả người khác vui đùa cái gì vậy một ngưng quả thực hết châu nói rồi nàng nhẹ nhàng lắp mình né tránh thiệu thanh nhai lạnh lùng nói thiệu tướng quân chớ có đã quên ta đã sớm yêu ngươi toàn thành ba tánh đều có thể làm chứng ta không thừa nhận thiệu thanh nhai nghe vậy vươn tay một đốn nhưng ngay sau đó liền dựng lên lông mày cả giận nói ngươi là ta thê ngươi là ta thê tiểu thương, ngươi đi trước thanh tuyết sợ thiệu thanh nhai phát cuồng sẽ thương đến một ngừng lập tức tiến lên cuốn lấy thiệu thanh nhai hai người nhất thời thế nhưng động khởi tay tới nhưng thiệu thanh nhai say rượu ra tay không nhẹ không nặng thanh tuyết chỉ có thể dựa thân pháp nhanh nhảy tới tránh né mắt thấy thiệu thanh nhai một chưởng muốn phách về phía thanh tuyết ngực cái kia vẫn luôn ở ngoài cửa nhìn lén lao ma ma đã sớm sợ ngây người nàng nguyên tưởng rằng thiệu thanh nhai cũng chính là cùng thái tử điện hạ giống nhau Tới nói nói mấy câu liền đi. Hơn nữa nàng cũng là nhất thời tò mò, muốn biết thiếu chút nữa liền cùng phượng tam tiểu thư thành hôn tiểu tướng quân đến tột cùng là muốn tới làm gì, lúc này mới thả hắn tiến bảo. Lại không nghĩ rằng tiểu thanh nhai thế nhưng khởi sướng rượu điên, vạn nhất nếu là thường đến phượng tam tiểu thư, nàng trở về chẳng phải là phải bị cung vương điện hạ lột ra. a, Lao Ma Ma rốt cuộc nhớ tới muốn kêu, nhưng mới vừa vừa mở miệng, kia tiếng kêu liền chắn ở trong cổ họng. Bởi vì nàng nhìn đến mới vừa rồi còn nắm tay vũ đến huy vũ sinh phong thiệu tướng quân đột nhiên hướng trên mặt đất một đảo. xương cốt thật lạnh Một ngưng vuốt chính mình hữu trưởng, tê tê hút khí. Vừa mới chính là nàng một trưởng bổ vào thiệu thanh nhai cổ sau, mới đưa cái này rượu kẻ điên cấp đánh vượng Tiêu lạc tam tần năm tiến vào cấp làm ra đi. Một ngưng phân phó thanh tuyết, đừng cho người thấy. Tuy rằng một ngưng không nghĩ gả dung sở, nhưng nàng cũng không muốn lộng hư chính mình thanh danh. Rốt cuộc, tân hôn đêm trước Tiền vị hôn phu ban đêm xông vào khuê phòng, loại này nhàn thoại chuyển ra đi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đợi cho phòng trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mục ngưng lại đợi sẽ, xác định lúc này sẽ không lại có người tới, nàng lại bắt đầu trải đầu. Cũng chính là vào lúc này, môn lại bị gó vang. Tam tiểu thư, lục hoàng tử cùng tề công tử muốn gặp ngài, nô tì. Ngan không được. Mục ngưng nguyên bản liền khẩn trương vạn phần tâm đột nhiên nhắc tới, nàng trực tiếp hướng trên bàn một nằm liệt, phiên nổi lên xem thường. Đêm nay rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào một đám đều vội vàng tới gặp nàng a a a. Không biết nàng vội vàng đâu. Lục Hoàng tử Dung Khương Phi cùng Tề Vân Thư hoàn toàn là không thỉnh tự nhập, hơn nữa ăn vạ liền không đi rồi. Vô luận một ngưng như thế nào ám chỉ minh kỳ chính mình muốn nghỉ ngơi, này hai người giống như là nghe không hiểu giống nhau, không ngừng nói đông nói tây. Một ngưng thập phần xác định cùng với khẳng định, này hai hóa cần thiết dung sở kia không biết xấu hổ phải tới. Nhìn lập loè đôi mắt nhỏ. Đợi cho Dung Khương Phi cùng Tề Vân Thư rốt cuộc đứng dậy cáo biệt, đều đã sắp quá giờ tí Một ngưng nhìn kia tây nghiêng ánh trăng, quả thực chính là vô ngữ cứng họng. Nàng muốn chạy trốn cái chạy sao liền như vậy khó đâu. Vừa ra đến trước cửa, Tề Vân Thư quay đầu xem một ngưng, tựa hồ có nói cái gì muốn nói, nhưng hắn hơi hơi hé miệng, bỗng nhiên lôi kéo khỏe miệng cứng đỡ cười, chúc mừng. Một ngưng đỉnh hai cái quần thâm mắt, đã không sức lực ứng phó rồi. Đại can phong tục, là tân nương tử ở xuất giá trước trong nhà nữ quyến đều là muốn trắng đêm không ngủ canh giữ ở tân nương tử khuê phòng ngoại mà tân nương tử ở xuất giá trước khẳng định cũng sẽ khẩn trương ngủ không được cho nên này lang dương hầu phủ mai nguyện trắng đêm đèn đuốc sáng trưng canh ba vừa qua khỏi tân nương tử liền muốn lên trang điểm mặc quần áo trải đầu sống là muốn thập toàn bà bà tới làm thật vất vả vội hảo thiên cũng sáng đầu hạ hừng đông đến đặc biệt sớm chân trời mới vừa có một mặt bụng cá trắng thời điểm cung vương phủ đón dâu đội ngũ cũng tới rồi Trước mặt mọi người người nhìn đến phía trước một con thần tuấn phi thường cao đầu đại mã ngồi một thân hồng hắc đại hôn lễ phục tuấn mỹ nam tử, tức khắc đều chấn kinh rồi. Cao quý cung vương điện hạ thế nhưng tự mình tới đón thân, xem ra đồn đại không giả A, cung vương điện hạ thật là thập phần yêu thích vượng ra phế vật tam tiểu thư A. Nhưng càng làm cho đại gia khiếp sợ sự còn ở phía sau. Thân vương đại hôn, những cái đó dân gian cản môn muốn bao lì xì gì đó phong tục đều là tượng trưng tính mà đi một chút đi ngang qua sân khấu. Bởi vì không ai dám thật sự cản dung sở môn, còn không có người ngại mệnh quá dài. Lại nói dung sở lại không thiếu bạc, ở đây tất cả mọi người được đến kim quả tử đánh thưởng, chính cao hứng đâu. liền nghe Mai Huyển đột nhiên vang lên một trận hoảng sợ tiếng thét trói thai, không hảo, tân nương tử không thấy. Tin tức này thoáng chốc như là nước gấm bắn vào trong chảo dầu, hoanh một chút liền nổ tung. Nguyên bản hỉ khí dương dương náo nhiệt phi phàm lăng dương hầu phủ tức khắc lâm vào một mảnh hoảng loạn bên trong. Lúc đó, ngoài thành... Một người sắc mặt vàng như nến thanh y thiếu nữ chính cưới ngựa nhi hành tẩu ở chống trải đồng ruộng gian, khi mắt, ngựa đầu hô hấp này sáng sớm còn dính xương sớm mới mẻ không khí. Ha! Rốt cuộc chạy ra tới. Từ đây đã có thể thật là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Này thiếu nữ tự nhiên chính là đào hôn thành công một ngưng, lúc này, nàng tâm tình là chưa bao giờ có quá hảo. Bất quá, một ngưng còn không có đắc ý một hồi, liền nghe nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng võ ngựa, thanh thanh rung trời. Giống như là thiên quân vạn mã quá cảnh. Một ngưng một hồi mắt, liền sợ ngây người. 124 khuynh quốc huynh thành to lớn hôn. 124. Một ngưng một hồi mắt, tức khắc liền sợ ngây người. Này, đây là tình huống như thế nào? Chỉ thấy che trời lấp đất y kỵ sĩ ngự mã mà đến, nói là thiên quân vạn mã cũng không quá, nhưng là rõ ràng nhân số đông đảo, kia tiếng võ ngựa lại đều nhịp phản phất chỉ có một con ngựa đạp hạ. Như vậy khí thế hùng hồn, kim qua thiết mã. Làm người cảm giác chính mình phản phất thân ở khắp nơi sát khí chiến trường. Nhưng để cho một ngưng khiếp sợ, vẫn là vị kia nhất kỵ đương tiên, ngự mã chạy băng băng ở phía trước nam tử. Lúc này tia nắng ban mai hơi lộ ra, kim ô hiện ra, kim sắc dương quang đâm thủng hắc ám như nước chạy cuộn cuộn chút xuống mà xuống. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, kia nam tử nửa khuynh thượng thân, phát thúc kim quan, màu đen mạ vàng văn áo tràng bị gió thổi thành một cái thẳng tắp, tung bay ở sau người, bay phất phối. Này một chốc! Phảng phất sở hưu quang mang đều chiếu xạ ở trên người hắn, kia một bộ hắc ý tựa như bị mạ lên một tầng kim quang. Thời gian trở lại sáng sớm, dáng ổ vừa lộ ra thời điểm, dung sở đã là xuất người ra phủ. Hôm nay là hắn ngày đại hôn, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên mánh liệt mà có, muốn em nào đó không lương tâm nha đầu giam cầm tại bên người cả đời nguyện vọng. Cho dù hôm qua ở trong cung nàng đối hắn nói, bọn họ không có tình yêu, không có cảm tình, là không có khả năng có hảo kết quả. Dung sở không phải không nghĩ tới một ngưng sẽ đào hồn, cho nên hắn mới có thể mệnh lệnh hát phong kỵ tướng sĩ canh dự ở Lăng Dương Hầu Phủ Ngoại, chính là hắn lại chưa từng nghĩ đến, nha đầu này thế nhưng tới ra đánh cháo kế. Lại còn có gan lớn đến là ở hắn tới cửa nên thú canh dở, sấn loạn chạy trốn. Nàng này là gan chính là càng ngày càng phì. Cơ hồ là dây lát chi gian, nay một đội thanh thế to lớn kỵ binh đội ngũ liền đã đến ly một ngưng không đủ trăm mét địa phương. Cường đại áp lực nên diện bước tới, lạnh băng, phẫn nộ. Như có thật hình. Lúc này, một ngưng tuy rằng còn thấy không rõ cầm đầu nam tử bộ dạng, nhưng nàng tâm lại đột nhiên kinh hoàng lên. Này nam tử! Như thế nào lớn lên giống như dung sở kia nữ yêu nghiệt? Không, không phải lớn lên giống, rõ ràng chính là hắn. Một ngưng sắc mặt đột nhiên biến đổi xanh mét sắc nháy mắt bò lên trên nàng khuôn mặt nhỏ. Cũng chính là ở nhìn đến hắc y kỵ sĩ chạy băng băng mà đến khoảnh khắc, một ngưng bá một chút chạy nhanh ngồi xổm xuống dưới. Mới vừa rồi còn thích lý hưởng thụ đầu hạ thời gian hảo tâm tình cũng đã hoàn toàn bị kinh sợ cùng khẩn trương sở thay thế được. Xong rồi, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Một ngưng trong mắt liều mạng chuyển động, vô lý do, nàng chính là biết, tới chính là dung sở, dung sở tới bắt nàng. Còn cố tình đuổi ở nàng ngừng ở cánh đồng bắt ác, nơi này phóng nhan buôn phía, trừ bỏ cỏ xanh, chính là mấy viên oai cổ cây thấp, liền cái ẩn thân địa phương đều không có. Huống hồ nàng trước mặt còn có như vậy một con ngựa Quả thực chính là ở xích quả quả mà nói cho dung sở. Ta ở chỗ này, mau tới bắt ta a! Hơn nữa này con ngựa chính là một ngưng từ lăng dương hầu phủ chuồng ngựa tùy tiện nắm một con, đã lao kỳ cục. Lúc này tại như vậy đánh nữa mã đe dọa hạ, sớm đã sợ tới mức hai đuổi run rẩy, không ngừng mà hí vang. Ngắn ngủn trăm tới mễ khoảng cách, tiếc khí thế rộng rãi hắc y kỵ sĩ đội ngũ cơ hồ là ở trong trước mắt đã đến. Một ngưng tránh ở mã bụng hạ, xuyên thấu qua trước mắt cỏ tranh, lặng lẽ chiều bên kia nhìn lại. Nhưng mà này vừa thấy, một ngưng tức khắc khẩn trương điệu tâm đều mau nhảy ra ngoài. Tới quả nhiên là Dung Sở. Nhưng làm một ngưng khẩn trương mà cũng không phải điểm này, mà là nàng thế nhưng nhìn đến Dung Sở bên cạnh người kia trên một con ngựa, mang mặt nạ hắc ý kỵ sĩ trước người bị trói nữ tử áo đỏ. Thế nhưng là thanh tuyết, còn không ra. Dung Sở thanh âm lãnh lảnh đạm đạm truyền đến, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng nơi này Sở Hữu quen thuộc Dung Sở hắc phong kỵ các tướng sĩ lại đều biết được, vương gia mặt ngoài càng là bình tĩnh kỳ thật càng nguy hiểm, bởi vì này liền đại biểu hắn đã giận tới rồi cực điểm. Không có người ta nói lời nói, trông trải vùng quê thượng chỉ có gió thổi qua cỏ cây phát ra ra rào rào tiếng vang. Chân trời một mặt ánh bình minh đỏ tươi như máu, chính rừng ở nam tử phía sau làm hắn kia đối hắc tới rồi cực hạn mắt phượng tuổi hồ cũng nhiễm huyết quang. Một ngưng trong lòng lộ bụng nể dựng, hát như điểm sơn trong mắt hiện lên kinh sợ, nàng cắn chặt răng vẫn là đứng dậy, từ ẩn thân con ngựa bụng hạ lộ ra khuôn mặt nhỏ. Bởi vì một ngưng biết phản kháng vô ích chỉ biết càng thêm chọc giận dung sở tiểu thư thực xin lỗi là ta vô dụng thanh tuyết ngồi ở một vị hát phong kỵ tướng sĩ trước người một thân áo cưới như hỏa lại giấu không được nàng trắng bệnh như tuyết sắc mặt. không liên quan chuyện của nàng ngươi thả nàng một ngưng thấy thanh tuyết động đều không thể động trong lòng biết nàng tất nhiên là bị điểm học đạo hơn nữa xem thanh tuyết vẫn luôn trốn tránh không dám nhìn ánh mắt của nàng một ngưng cũng đoán được dung sở có thể nhanh như vậy tìm được nàng tất nhiên là thanh tuyết cá mật Bất quá một ngưng cũng không quái thanh tuyết, vốn chính là nàng lợi dụng thanh tuyết giúp nàng chạy trốn, hiện tại sự tình bại lộ, cũng chỉ quái nàng vận khí không tốt. Ngươi lại dựa vào cái gì tới mệnh lệnh buồn vương thả người? Dung sở mỹ mắt, âm chắc chắc nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Một ngưng cắn răng, một mình một người đối mặt dung sở, nàng liền rất là ăn không tiêu, hiện tại dung sở phía sau còn có từ thầy sơn biển máu thượng chiến đấu quá hắc phong kỵ chúng tướng sĩ không dưới ngàn người. Một ngưng nhưng không nghĩ ở thời điểm này vạn nhất chọc giận yêu nghiệt, này đó Hắc Phong Kỵ các tướng sĩ một người một ánh mắt là có thể đem nàng thiên đào vào quả. Cung bổn vương trở về, hoàn thành hôn lễ. Dung Sở nói: "Không cần." Một ngưng một ngụm liền cấp cự tuyệt, trừ bỏ cái này. Dung Sở nghe vậy, tuấn nhan bỗng dưng trầm xuống, từ trước đến nay đều là lười biếng hoa lệ ánh mắt cũng là lạnh xuống dưới. Mà đi theo Dung Sở phía sau Hắc Phong Kỵ các tướng sĩ, còn lại là bá một chút, đều nhịp mà rút ra đao kiếm. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rồi, ở kia lệnh băng đao kiếm thượng thoáng chốc phản xạ ra băng tuyết lạnh lẽo hàn ý sát khí kích động cánh đồng bắt ngát trung sở lưu thanh êm phẳng phất cũng vào giờ phút này yên lặng đi xuống ngay cả phong tựa hồ cũng bị này sát khí kinh sợ đến một cái chớp mắt yên lặng chỉ có một ngưng khỏe miệng không ngừng run rẩy nàng chỉ vào dung sở đại kinh thất sắc nói ngươi ngươi ngươi tưởng cường đoạt đảng hoàng thiếu nữ à nếu ngươi còn dám gian ngoan không hóa bổn vương không ngại dùng sức mạnh dung sở mắt phượng dương lên Cười đến kia kêu một cái tả mị cuồng quyến. a không mang theo như vậy bức hôn. Một ngưng thét trói thai. Bức hôn. Ai nói bổn vương bức hôn. Dung sở một trọn mày kiếm, dùng xem nốc tử ánh mắt liết xéo một ngưng, cười đến yêu mị, ngươi sớm thu bổn vương xinh lễ, hiện giờ cũng là ngươi tưởng từ hôn, đâu ra bổn vương bức hôn vừa nói. Ta, ta khi nào thu quá ngươi. Xinh lễ. Một ngưng hoảng sợ, nhưng nàng giọng nói lại càng ngày càng thấp bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới hôm qua dung sở đưa nàng kia một hộp. quả nhiên, dung sở vừa nghe lời này, lập tức liền trầm khuôn mặt tuấn tú. toàn thành ba cánh đều có thể làm chứng. ngươi nhận lấy bổn vương kia một hộp đồng châu làm xính lễ, ngươi cũng dám quyện nợ? là nha là nha, chúng ta đều có thể làm chứng. phượng tam tiểu thư, ngươi đã đã thu cung vương điện hạ xính lễ, liền không thể quyện nợ không gả. chính là a, cung vương điện hạ như vậy yêu dân như con, ngươi sao lại có thể ruồn bỏ hắn? chúng ta đều không đáp ứng. Đột nhiên, cũng không biết từ nơi nào phần phật một chút toát ra mấy trăm danh ba tánh, tất cả đều ở dịu dít khiển trách một ngưng. Một ngưng chỉ cảm thấy đỉnh đầu ầm ầm ầm đánh xuống một đạo sấm sét nàng cả khuôn mặt đều đen. Cái kia đông Châu Không phải hoàng thúc ngươi cấp an bình. Ban thường sao? Một ngưng thanh ấm ấm úng, nhỏ bé yếu đớt mối ngầm nàng vẫn muốn biện giải. Bởi vì một ngưng thật sự không muốn tin tưởng, từ trong yến hội tàu thái hậu phong nàng vì quận chúa sau, dung sở cũng đã ở tính kế nàng. Đông Châu xác thật là buồn vương cho ngươi ban thưởng, kia đá quý hộp mới là xính lễ. Dung sở cao ngồi trên lưng ngựa, mắt phượng bế nghệ ngựa đầu nhìn hắn một ngưng, một bĩu môi, cười lạnh nói, này tôn đá quý hục tên là tụ linh, giá trị 15 tòa thành. Một ngưng trước mắt tối sầm, hảo tường ất. Anh anh anh, nàng liền biết Dung đại yêu nghiệt không như vậy hảo tâm, cái gì chó má ban thưởng, nguyên lai like đây mới là hắn đảo trung cực hố, nàng khẽ ngược, cũng đi theo ngây ngốc đi theo hướng trong ngại. 15 tòa thành Cung vương điện hạ thật lớn bút tích Phượng tam tiểu thư, người muốn thấy đủ. Các ba cánh tất cả đều chấn kinh rồi, bọn họ bên trong cũng có người là hôm qua thấy kia một tôn xinh đẹp đến không thể tưởng tượng hồng bảo thạch hộp, lại chưa từng nghĩ đến, chỉ cần là cái kia đá quý hộp, liền giá trị 15 tòa thành trì. Như vậy hơn nữa kia một hộp đông châu, chẳng phải chính là suốt 25 tòa thành trì giá trị. Bồn vương thân gia nhưng đều ở kia một hộp châu thượng, chính là loan nhi ngươi thế nhưng, dung sở sâu kín thở dài một hơi. Ánh mắt kia là nói không nên lời buồn bã cùng đau thương, rất giống là một con bị chủ nhân vứt bỏ, tiểu cầu. Mỹ nhân thương tâm, từ xưa đến nay chính là để cho nhân tâm đau, dung sở lại là pha đến dân tâm, trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu các bá tánh đều phẫn nộ rồi. Tức khác ngươi một lời ta một ngữ, nói đến nói đi, đều là ở chỉ trích một ngưng thế nhưng như thế vong ân phụ nghĩa. Nói đến sau lại, một ngưng quả thực liền thành vứt bỏ phu quân nữ bản trần thế Mỹ. Đặc biệt là đương các bá tánh biết kia tôn đá quý hộp chân chính giá trị sau, càng là lòng đầy căm phẫn, có người không khách khí mà khiển trách một ngưng, ngươi cũng liền trường bộ dáng này, cung vương điện hạ thế nhưng còn khuynh hơn 20 tòa thành chỉ làm xính lễ tới cưới ngươi, đây chính là khuynh quốc khuynh thành A. Một ngưng lúc này sắc mặt cơ hồ có thể so sánh đáy nổi. Nếu nàng sớm biết rằng dung sở cho nàng đưa Đông Châu là đánh cái này chủ ý, chính là này đá quý hộp cùng Đông Châu thêm cùng nhau để toàn bộ thiên hạ, nàng cũng không cần A. Không có người chú ý tới, dung sở màu đen áo tròn hạ, hắn thon dài ngón tay bỗng chốc hơi hơi vừa động. Một sợi kình phong bắn ra, chính đánh vào một ngưng treo ở lao mã trên người tay nải. Dâm một chút, phong phất khai tay nải một góc, thoáng chốc có hồng nếu huyết dáng màu dâng lên mà ra. La kia tôn đá quý hộp. Mắt sắc ba cánh lập tức kêu lên. Cũng đúng là tại đây trong nháy mắt, một ngưng bỗng nhiên cảm giác có phong phất quá, không đợi nàng phản ứng lại đây, liền rắc một con cường tráng cánh tay vòng qua nàng eo thon Thân mình chợt lăng không bay lên. Ngay sau đó, một Ngưng đã là rơi vào một khối ấm áp trong ngực. một Ngưng theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Dung Sở chính rũ mắt phượng xem nàng, ánh mặt trời loa mắt, lại so với không thượng hắn trong mắt kia lưu động quang hoa. Phảng phất là lần đầu tiên phát hiện, một Ngưng thế nhưng cảm thấy dung sở trước nay đều là không kềm chế được. Phảng phất tự cao tự đại hẹp dài mắt phượng chung lại có xương tuyết trắng như tuyết. Nàng bóng dáng ảnh ngược ở kia một đôi lộng lấy mắt đen, thế nhưng dường như trên nền tuyết kia mới sinh lục ý vốn lượn chảy xuôi, rực rỡ mùa hoa. Làm người từ đấy lòng sinh ra một tia bình tĩnh tưởng hòa ấm áp. Có như vậy trong nấy mắt, một ngưng thế nhưng cảm giác chính mình giống như thấy được dung sở sâu trong nội tâm. Nhưng còn không đợi một ngưng hướng càng sâu chỗ thăm dò, dung sở liền đã rời đi mắt phượng. Một ngưng cũng bị trong lòng ngực đột nhiên tới lạnh lẽo cả kinh một run run. Thế nhưng theo bản năng hướng phía sau rộng lớn trong ngực ôm qua đi. Nhưng lệnh một ngưng không tưởng được chính là. Nàng trong tay đột nhiên xuất hiện cũng không phải cái gì nghe rợn cả người khủng bố sự vật, mà là kia tôn bị dung sở mệnh danh là tụ linh hồng bảo thành hộp. Loan Nhi, ngươi liền đào hôn đều phải mang theo tụ linh, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh ngươi đối bổn vương tình ý có bao nhiêu sâu sao. Dung sở ở một ngương bên thai nhẹ giọng nói, hắn tiếng nói trầm mặc, phảng phất thạch thượng thanh tuyển. Nhưng tiên ngữ khí lại lanh đến giường như băng sơn thượng trang lạnh. Doi ngựa dơ lên, dung sở căn bản là không tính toán nghe một ngương giải thích, đã là đánh mã chạy như điên. Ở dung sở phía sau, một người nhìn như là hát phong kỵ giáo úy thanh niên nam tử hướng vây xem bá cánh ôm quyền. Các vị, nhà ta vương ra hôm nay đại hôn, vương phủ thiết nước chảy hiến, hoan nên các vị tiến đến. Bất quá những lời này một ngưng một câu cũng không nghe thấy, bởi vì lúc này nàng đang bị dung sở kia ẩn mà không phát tức giận bao quanh bao lấy. Thằng ngãi này cưới ngửa kỵ đến quả thực giống như là muốn bay lên tới giống nhau. Một ngưng cái này ga mờ chỉ có thể gắt gao ôm kia giá trị 15 tòa thành trì tụ linh đá quý hục Rơi lệ đầy mặt mà ở trong lòng chửi thầm dung đại gian này tuyệt đối là ở trà đúa. Một hồi đào hôn trò khôi hài cuối cùng vẫn là lấy một ngưng bị trảo mà kết thúc. Đến lúc này, một ngưng cũng mới khắc sâu ý thức được, nàng quả nhiên không phải yêu nghiệt đối thủ. Lúc đó, cung vương phủ. Mọi người ở không chờ tới tân nương tử, ngược lại nhận được cung vương ra đuổi theo lạc chạy tân nương tin tức sau. Trong lúc nhất thời, giang đèn kết hoa, nơi nơi rán đầy đỏ thấm hỉ tự cung vương phủ nội, kia không khí thực sự sự quỷ dị thật sự. Nhưng liền tại đây đại quan quý nhân tụ tập khách khứa đàn nội, mọi người tâm tư lại hoàn toàn khác biệt. Cao ngồi ở thủ vị hoàng đế trong lòng không thể nói là vui hay buồn, vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu tình. Hoàng đế không nói lời nào, đang ngồi mọi người tự nhiên cũng không dám bồn nào, vì thế một đám đều ở dùng ánh mắt giao lưu. Đương nhiên, những người này trung đại bộ phận người đều là đến nay đều không rõ vì cái gì tôn quý cung vương ra, cố tình liền đối phượng ra cái kia mười mấy năm qua. Không biết náo loạn nhiều ít chê cười phế vật tam tiểu thư cảm thấy hương thú. Nhìn dung mạo bình thường, tính cách kiêu ngạo hương ngạnh vô lễ phượng tam gả cho cung vương, vẫn là làm chính phi, mọi người liền cảm thấy thật là phí phạm của trời A. Đặc biệt là những cái đó thế gia thiên kim nón, từ trước đến nay đều là tự xưng là cao quý, tài hoa hơn người, thế gian chỉ này một đóa bạch liên hoa. Các nàng chung không thiếu yêu thầm dung sở, mơ ước cung vương phi chi vị đã lâu, từ biết được dung sở muốn cưới phượng kinh loan vì phi sau liền vẫn luôn ruột gan cuồn cào khó chịu. Các nàng như thế nào cũng không muốn tin tưởng sự thật này, cho nên hôm nay mới không màng lễ tiết xuất hiện tại đây cung trong vương phủ, chính là phải đợi xem kịch vui. Bởi vì này đó thế gia thiên kim đều một bên tình nguyện mà cho rằng dung sở cưới phượng kinh loan, bất quá là một cái kinh thế âm mưu. Rốt cuộc mỗi lần có cung vương ở đây, phượng kinh loan tự hồ đều sẽ bị rêu cợt nói móc. Thậm chí là liền thái hậu muốn phượng kinh loan đi hòa thần, cung vương điện hạ đều chưa từng vì nàng nói qua một câu cho nên các vị thế gia thiên kim nhóm đều ở đoán kỳ thật cung vương một chút cũng không thích vượng kinh loan tương phản còn phi thường chán ghét nói không chừng hôm nay hôn lễ thượng cung vương điện hạ liền sẽ hung hăng phiến vượng kinh loan cái tát sau đó đương trưởng hưu thê tựa như thiệu thanh ngai lúc trước sở làm như vậy làm vượng kinh loan cái kia tiễn người vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu mọi người tâm tư các không giống nhau nhưng phần lớn đều là muốn nhìn một chút cung vương lúc này cưới vợ lại hay không sẽ thuận lợi còn có Đại gia nhưng đều gấp không chờ nổi mà muốn biết, ngày mai sáng sớm có thể hay không lại lại lần nữa nghe được cung vương phi chết bất đắc kỳ tử tin tức đâu. Vương gia đã trở lại. Lặng im chung, ngoài cửa đột nhiên vang lên kinh hỉ tiếng thê. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, sôi nổi duỗi dài cổ hướng ra ngoài nhìn lại. Trước mặt mọi người người nhìn đến đã là bỏ đi kia màu đen áo choàng, một thân hồng hắc giao nhau đại hôn lễ phục dung sở ưu nhã mà đi tới, mọi người ánh mắt tức khắc nhìn về phía hắn phía sau, không có người. Chẳng lẽ, Cung Vương Điện hạ thế nhưng không có đuổi tới kia Phượng Tam. Nhưng mà, mọi người ngay sau đó liền nhìn đến kia một thân cùng dung sở trên người đồng dạng hồng hắc giao nhau đại hôn lễ phục, đầu nông màu đỏ theo yên lương khăn đoan nữ tử ở thập toàn bà bà nâng hiểu điệu đi tới. 125 cầu huyết tân hôn. 125. Là Phượng Kinh Loan. Bố trí thành hỉ đường trong đại sảnh, lập tức có người kêu sợ hai ra tiếng. Không phải nói Phượng Kinh Loan bị người cướp đi sao. Nàng như thế nào lại ở chỗ này. Không phải là cung vương điện hạ tìm người giả trang đi. Một người người mặc đỏ bừng sắt theo mai gấm váy áo, ước chừng 30 tuổi tả hữu, trang dung tinh xảo nữ tử biễu môi, từ trong lỗ mùi phát ra một tiếng cười lạnh.